Khu cụ khu, khu phượng anh lập tức bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi, một bên cụ một bên ngốc ngốc nhìn liễu dực, quân sư biết trò đùa này không thể cùng chính mình nương khai sao. Phượng mẫu cũng không nghĩ tới liễu dực sẽ nói như vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, có chút câu nghệ nhìn liễu dực. Đường Diệp ở sửng suốt lúc sau, nhưng thật ra cười khẽ một chút, quả nhiên, xem ra, a dực là thích phượng anh, tiểu tử này, nhìn không ra tôi à, thế nhưng không biết hắn là khi nào coi trọng chính mình bên người người, chẳng lẽ là mấy ngày nay. Liêu dực nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, cười như không cười nói một câu, A anh, ngươi không phải nói thích ta sao? Với lúc ta cũng thích ngươi, nếu bá mẫu lo lắng ngươi việc hôn nhân, không bằng chuyện của chúng ta cũng sớm một chút định ra, làm nàng an tâm. Ta cái gì Phượng Anh nghe được hắn nửa câu đầu lời nói, khuôn mặt nhỏ dương lên, liền phải phản đối, nhưng là, liêu dực cuối cùng một câu làm nàng an tâm nói, hoàn toàn làm Phượng Anh nuốt xuống đi nửa đoạn sau lời nói. Phượng mẫu quan sát đến hai người, kinh ngạc hỏi, quân sư, Ngươi thật sự thích nhà của chúng ta anh tử?" Liêu Dực lộ ra một cái chiêu bài tươi cười, gật đầu, "Đúng vậy, không biết bá mẫu khả năng xem thượng ta cái này con rể." Phượng Mẫu một đốn, yên lặng nhìn về phía Phượng Anh, chờ nàng nói chuyện. Liêu Dực cũng nhìn về phía Phượng Anh, đạm cười nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Đường Diệp cũng nhìn Phượng Anh, còn đừng nói, lúc này chính là Phượng Anh một câu sự tình. Phượng Anh bị Tam đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ từng điểm từng điểm đỏ, ngượng ngùng nhìn Liêu Dực liếc mắt một cái sau, Hướng về phía nàng nương gật gật đầu, ân, nương, ta thích hắn. Phượng mẫu phát hiện nữ nhi thẹn thùng thái độ sau, tức khắc cười, cũng yên tâm, chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, nàng biết, nữ nhi trong lòng là có cái này quân sư. Nàng nhìn về phía liêu dực, không biết quân sư trong nhà nhưng còn có người nào đâu. Liêu dực nhìn đường dịp liếc mắt một cái, cười cười nói, có một cái nãi nãi, nhị thuốc, tam thúc hai nhà người, bất quá, bọn họ đều ở Dương Châu. Ta là ở tại Nghi Châu, cách bọn họ cũng không xa. Nga, kia việc này, là yêu cầu cùng bọn họ thương lượng sao? Vẫn là chính ngươi là có thể quyết định. Phượng Mẫu cẩn thận hỏi, nếu nói đến việc hôn nhân thượng, này đó khẳng định là phải hỏi rõ ràng, về sau nữ nhi vào Liễu ra có thể hay không bị khinh bỉ, có thể hay không có người quản, này đó nàng cũng là muốn biết. Nương. Phượng Anh cảm thấy nhà mình nương này tiến độ có chút nhanh, hơn nữa, nàng cũng không xác định quân sư đây là thật sự thích chính mình đâu, vẫn là chỉ do tưởng hỗ trợ, làm chính mình nương yên tâm. Liễu dực mỉm cười nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, quay đầu đối Phượng Mâu nói, bá Mâu yên tâm, việc này ta chính mình có thể làm được chủ, chỉ cần đính hôn sau, mang đi cấp mãi mãi cùng các thúc thúc thấy một lần là được. Phượng Mâu gật đầu, đánh giá cẩn thận Liễu dực. Liêu dực nhưng thật ra không khỏi ngồi thẳng chút, liền một bộ đạm cười biểu tình, tùy ý Phượng Mâu đánh giá. Kỳ thật, hắn trong nội tâm lúc này, có chút khẩn trương, cũng có chút mê mang, đột nhiên đưa ra cưới Phượng Anh nói, hắn chỉ là nghe được Phượng Mâu như vậy nói Đột nhiên tâm huyết dâng trào nói một câu, nhưng là sau khi nói xong, hắn lại cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại đánh giá Phượng Anh một chút, cảm thấy cưới nha đầu này nói, nhưng thật ra cũng đúng. Phượng Anh người thật xinh đẹp, tuy rằng không có đường dịp đẹp, nhưng là nàng đều có nàng chính mình một cổ tử khí chất, nhìn qua đầy mặt anh khí, là cái kiên cường cường nghị cô nương, hắn kỳ thật vẫn luôn tìm tìm kiếm kiếm, cũng chính là muốn tìm một cái như vậy cô nương, chính mình không cha mẹ, cưới tức phụ phải khởi động một cái ra, cho nên, tức phụ quá mềm yếu khẳng định không được. Đây cũng là hắn vẫn luôn thực thưởng thức đường diệp, cũng từng trộm thích quá nàng nguyên nhân. 577, ngươi thật sự thích hắn sao? Canh 3. Quân sư không chê nữ nhi của ta xuất thân sao? Phượng mẫu hỏi. Liêu dực cười lắc đầu, chúng ta đều giống nhau, ở chủ tử trước mặt, chúng ta đều là bình đẳng, nếu lấy ra thân tới nói, ta là quá lâm phủ liêu ra người, nàng là hắn nam phủ phượng người nhà, ai cũng không thể so ai kém. Bất quá, vứt bỏ hai cái gia tộc không nói. Chúng ta cũng đều là tuyệt sát lâu người, cũng đều là chủ tử cùng phu nhân người bên cạnh, cho nên, bá mẫu, này không tồn tại ai cao ai thấp, ta tự nhiên sẽ không ghét bỏ á anh. Liễu dực càng nói càng kiên định cưới Phượng Anh tâm tư, hoàn toàn hạ quyết tâm, hắn nội tâm đột nhiên bình thản lên, cũng giống như vẫn luôn có cái gì không làm tốt sự hiện giờ cũng có cái loại này cuối cùng là thỏa đáng cảm giác. Không khỏi, hắn quay đầu nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, chờ chủ tử thành thân sau, chúng ta liền nghị thân sự. Phượng Anh bị hắn xem mặt lại bá một chút đỏ, nhìn hắn trong mắt chân thành, Phượng Anh trong nội tâm đột nhiên cũng chấn định xuống dưới, không khỏi gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng hảo. Liễu dực nghe được nàng đáp ứng, cười, nhìn về phía đường Diệp, hôm nay, phu nhân ở chỗ này, cũng coi như là cho chúng ta làm một hồi nhân chứng. Đường Diệp cười gật đầu, ta thực thích ra anh, ngươi nếu cũng thích nói, tưởng đem nàng từ ta bên người cấp đi, phải cả đời đối nàng hảo, nếu nàng bị ủy khuất nói, ta sẽ không tha ngươi. Dực gật đầu. Phu nhân yên tâm, nếu cưới, ta tất nhiên là sẽ tiểu tâm đối đãi, phần trăm yêu thương. Phượng mẫu nghe được lời này, vừa lòng cười, Phượng anh mặt lại lần nữa không biết cố gắng đỏ, trộm nhìn liêu rực liếc mắt một cái, túi đầu, quân sư lớn lên thật là đẹp mắt, nàng tâm không khỏi bang bang thảng nhảy. Nàng vẫn luôn liền cho rằng bọn họ ba cái, quân sư là đẹp nhất, so lâu chủ cùng thần y thì còn xinh đẹp. Đường Diệp gật gật đầu, hảo, lời này ta nhưng thề à anh nhớ kỹ. Nói xong lời nói. Đường Diệp quay đầu lại hướng về phía trạm có chút xa trá lâm bấy tay, trá lâm đi tới, đem đồ vật đưa cho đường Diệp, nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, lại nhìn Liêu Dực liếc mắt một cái, tiên lặng lại lui xa. Bá mẫu, đây là cho ngươi mang một ít điểm tâm, đều là ta chính mình làm, ngươi uống thuốc xong cảm thấy khổ khi, ăn một chút, đều là ngọt khẩu vị. Đường Diệp cười đem điểm tâm đặt ở Phượng Mẫu trước mặt. A, thật cảm ơn phu nhân, ngài cho ta đưa điểm tâm, này không thích hợp đi. Phượng Mẫu trước sau cảm thấy. Chính mình là một cái hạ nhân, làm chủ tử cho chính mình đưa ăn, này không thích hợp à? Đường Diệp cười nói, này có cái gì thích hợp không thích hợp, ta cũng là hy vọng ngài thân thể có thể mau chóng hào lên, như vậy a anh cũng liền không như vậy lo lắng. Hào đi, cảm ơn phu nhân. Phượng ngẫu nhìn nhìn điểm tâm, đầy mặt cảm động chi sắc, nàng này một hồi cảm thấy chính mình thực vui vẻ, nữ nhi trung thân đại sự có rơi xuống, chủ tử phu nhân cũng là cái săn sóc hạ nhân, chính mình nhất định đến mau tốt hơn lên. Làng phu nhân cùng nữ nhi đều không cần lại lo lắng cho mình. Đường Diệp cười, lại cùng Phượng Anh nói nói mấy câu, mang theo trà lâm trước rời đi. Liễu Dực đối Phượng gia mẹ con nói một hồi tới xem các nàng sau, liền trước đi theo Đường Diệp đi ra ngoài. Ly văn thanh viện xa chút, Đường Diệp hỏi Liễu Dực, ngươi là lâm thời đột nhiên quyết định đi. Như vậy đối A anh không công bằng, ta hy vọng chính là nàng có thể gặp được một cái thiệt tình thích nàng người, cũng hy vọng ngươi có thể gặp được một cái thiệt tình thích cô nương. Liễu Dực biết Đường Diệp thông minh, chuyện gì đều không thể gạt được nàng cười cười ngươi yên tâm tuy rằng là lâm thời nảy lòng tham nhưng là phượng anh cũng chính là ta thích cô nương loại hình dù sao trước mắt ta cũng không có gặp được thích cô nương liền nàng đi cảm tình ở thành thân sau cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng chỉ là ở liêu ra người bên kia về thân phận của nàng ngươi muốn giúp ta tưởng cái biện pháp phượng gia bên kia thân phận khẳng định là không thể nói năm đó các nàng mẹ con rời đi liền không tính toán trở về quá ân yên tâm đi Nếu ngươi quyết định cùng á anh thành thân, lúc này đây đi ra ngoài, ta khẳng định là sẽ an bài, ngươi cũng sẽ cùng đi kinh thành đi. Đường Diệp gật đầu. Ân, sẽ đưa đại tẩu qua đi, lão đại không yên tâm ngươi, sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Liêu dực nhe răng cười. Cảm ơn đại tẩu. Hắn còn nói thêm. Đường Diệp gật đầu, hành đi, chúng ta 18 tham gia song khúc tiến thành thân lễ sau, 19 xuất phát. Hảo. Liêu dực lên tiếng, đại tẩu muốn đi các ngươi trong viện nhìn xem sao. Hạ thúc đã an bài người bắt đầu thu thập. Không cần, làm cho bọn họ thu thập đi, như thế nào làm nghĩ đến hạ thúc là biết đến. Đường Diệp cười lắc đầu. Hành, ta đây đưa người đi ra ngoài. Liễu dực mu bàn tay ở sau người, đi theo đường Diệp bên người, đưa đường Diệp ra phủ. Đường Diệp sau khi rời đi, Liễu dực một người ở trong phủ chậm rãi đi tới, suy tư chuyện vừa rồi, thế nhưng càng muốn khỏe miệng càng gợi lên tới. Trong đầu cũng không khỏi nhớ tới mấy năm nay cùng Phượng Anh gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần, giống như, trước kia thấy nàng khi, đều là cùng một đám nam nhân quẻ với nhau luyện công, làm bưng trà đổ nước thời điểm kỳ thật rất ít. Nghĩ đến trước kia Phượng Anh đều là làm nam nhân trang điểm, liếu rực mí môi, đột nhiên nhớ tới, Phượng Anh giống như không có vài món giống dạng trang sức, kia nha đầu vẫn luôn liền không thế nào làm nữ tử trang điểm. Hiện giờ đi theo đường diệp bên người, tuy rằng đường diệp cho nàng vài kiện, Nhưng là cũng bởi vì thân phận quan hệ, nàng trước nay cũng chưa mang quá. Nghĩ đến này, Liêu Dực trở về trong phòng bắt một phen ngân phiếu, tản bộ rời đi Khương Phủ, đi trên đường cái đi dạo phố đi, hắn tính toán cấp Phượng Anh mua vài món trang sức. Khương Phủ văn thanh viện. Chờ đường diệp bọn họ rời đi sau khi, Phượng Anh cũng đỡ nàng nương trở về phòng trong nằm nghỉ ngơi. Anh tử, ngươi thành thật nói cho nương, ngươi thật sự thích liễu Quân Sư sao? Rốt cuộc, hắn là như vậy thân phận. Phượng Mẫu nhẹ giọng hỏi nhà mình nữ nhi. Phượng Anh bị nương hỏi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Ân, kỳ thật, trước kia ta liền rất thích quân sư, nhưng là biết chúng ta kém quá xa, không dám tưởng, không nghĩ tới thế, nhưng cơ duyên xảo hợp, ta đi tới phu nhân bên người." Phượng Mẫu thở dài một tiếng, "Cũng hảo, có như vậy cường đại một người nam nhân che chở ngươi, nương cũng liền an tâm rồi, mặc dù bị phượng người nhà tìm được, nương cũng không sợ ngươi lại chịu hủy khuất. Phượng Anh gật gật đầu, "Ân, nương yên tâm, quân sư công phu thực lệ ra, tuy rằng không bằng lâu chủ Nhưng là cùng thần y không phân cao thấp, hơn nữa, tuyệt sát lâu ba vị lâu chủ công phu ở trên giang hồ, đều có thể bài đến tiền mười. Phượng mẫu gật gật đầu, ai, nương gì cũng không lo lắng, liền lo lắng bạn nhất người cùng quân sư thành thân, bị bên kia biết, sẽ đến cản trở. Nương không cần sợ, những việc này, ta đều sẽ giải quyết. Phượng anh trái lại an ủi chính mình nương. Phượng mẫu thở dài một tiếng, gật gật đầu, không nói cái gì nữa, năm đó là chính mình không thể chịu đựng được vẫn luôn ái người nọ cưới người khác trở về cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn mới mang theo nữ nhi rời đi chỉ là nương hai nhưng vẫn trốn không xong bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ bị tìm được thẳng đến bọn họ lại lần nữa bị phượng gia phái ra người đuổi giết khi vừa lúc bị lâu chủ gặp phải cứu hai mẹ con bọn họ các nàng lúc này mới xem như bình bình tĩnh tĩnh qua mấy năm phượng mẫu thở dài đáng tiếc chính là chính mình trong lòng là thông khoái lại hại nữ nhi cũng đi theo chính mình làm hạ nhân cũng may Hiện giờ nữ nhi được quân sư ưu ái, hy vọng nữ nhi tương lai có thể vẫn luôn quá hạnh phúc nhật tử 578, chuẩn bị chuyển nhà, canh 1 Đường Diệp trên đường trở về, đi tới đi tới, quay đầu lại nhìn sắc mặt căng chặt Trá Lâm liếc mắt một cái Trá Lâm chạy nhanh hỏi, làm sao vậy, phu nhân, có việc phân phó sao Đường Diệp cười hỏi, Trá Lâm, ngươi thích cái dạng gì cô nương Ta giúp ngươi lưu ý, ngươi năm nay bao lớn rồi 25, thuộc hạ không gì yêu cầu Chỉ cần nhân ra cô nương không chê ta là được. Trá lâm trong lòng thở dài, nói. Đường Diệp gật gật đầu, đã từng, nàng cũng nghĩ tới cấp trá lâm cùng Phượng Anh tác hợp tới, không nghĩ tới liêu dực tới cắm một chân, lời này nàng khẳng định là không thể lại nói. Hành, có thích hợp cô nương, ta nói cho ngươi a. Đường Diệp cười nói. Trở lại trong phủ sau, Đường Diệp liền về phòng bắt đầu kế hoạch tàu hủ kỳ cùng đầu hủ khô thái sắc. Tàu hủ ki thái sắc, Đường Diệp kế hoạch làm một cái rau trộn tàu hủ trộn nhiệt đồ ăn làm ba cái, làm một cái tàu hủ ki thịt cuốn, làm một cái cánh gà tàu hủ ki hầm thịt kho tàu cùng một cái thanh ớt đỏ xào tàu hủ ki, tổng cộng 4 cái đồ ăn. đậu hủ khô thái sắc, làm một cái rau trộn, cây rát đậu hủ khô. nhiệt đồ ăn cũng làm ba cái, hương cây đậu hủ khô. cái này là thức ăn chay, mặt khác còn có hai cái thịt đồ ăn, heo bổng cốt hầm đậu hủ khô, thịt trứng thịt kho thiêu đậu phụ khô, cũng là tổng cộng 4 cái đồ ăn. kế hoạch hảo này đó đồ ăn sau. Đường Diệp đem cách làm viết xuống tới, chuẩn bị chờ ngày mai tam thúc đưa tới đậu hủ cùng tàu hủ kỳ đậu hủ khô sau, đi tiểu lầu làm một chút này vài món thức ăn. Buổi chiều, Đường Diệp đem kế hoạch tốt thực đơn cấp Đường Thanh Hà nhìn, Đường Thanh Hà cười gật đầu. Hảo, chúng ta tìm cái thích hợp nhật tử, đẩy ra tân đồ ăn. Cha, chờ ngày mai chúng ta thử qua đồ ăn xem, nếu đại gia phản ứng còn có thể nói, chúng ta liền trước thượng hai loại, về sau chậm rãi thượng tân đồ ăn. Đường Diệp kiến nghị nói. Hảo. Tiểu Lâu tuy rằng hiện giờ về đường Thanh Hà Quảng, nhưng là hắn vẫn là thực thích nghe một chút Đường Diệp cấp Tiểu Lâu đề ý kiến. Đúng rồi, cha, Trương Lão bản bên kia hộp làm sao bây giờ? Ngươi hiện giờ không cho làm đi? Đường Diệp hỏi. Ân, không làm. Giới thiệu cho ta sư minh, Hắn làm Trương Lão bản cũng thực vừa lòng, khiến cho hắn làm. Ta đem kia hỏa mẫu đơn biện pháp dạy cho hắn. Hắn bởi vậy còn thỉnh cha đi trong nhà ăn một bữa cơm, phải cho cha năm lượng bạc làm cảm tạ. Cha không muốn. Đường Thanh Hà hiện giờ nhật tử quá không thiếu tiền, cũng tài đại khí thô, đem cái này việc giới thiệu cho chính mình sư huynh khi, cũng chút nào không đáng tiếc, sư huynh băn khoăn, cho hắn năm lượng bạc làm cảm tạ, hắn không muốn, cảm thấy năm lượng bạc, nhà mình nửa ngày liền kiếm đã trở lại, nhưng sư huynh bọn họ nhật tử khẩn trương, nếu muốn kiếm trở về, liền tôn công. Đường Diệp nghe xong, gật gật đầu, cha sư huynh, nàng là biết đến, Tây Hà Trấn đại đông thôn người, nhưng thật ra ly đông Hà Trấn không tính xa. Trương Lão Bản đối sư bá làm gì đó thực vừa lòng. Đường Diệp hỏi, nàng nhưng thật ra không nghe được Trương Lão Bản nói lên chuyện này. Đúng vậy, hắn cũng biết cha hiện giờ không có thời gian làm, sau lại ta đem hòa mẫu đơn họa pháp dạy cho ta sư huynh sau, hắn làm được, nhưng thật ra cùng ta làm không sai biệt lắm. Năm đó chúng ta cùng nhau đi theo sư phó học nghệ khi, sư huynh am hiểu chính là khắc hoa, ta am hiểu sân họa. Đường Thanh Hà nói, nga nga, thì ra là thế. Đường Diệp gật đầu. Cha kỳ thật rất ít ở trong nhà nói lên sư bá sự tình, nàng cũng liền đối sư bá không có gì ấn tượng, trước kia bọn họ kỳ thật cũng là rất ít lui tới. Đúng rồi, nương, A Dược hôm nay ở Phượng Anh nương trước mặt đề ra hắn cùng Phượng Anh việc hôn nhân sự tình, bá mẫu cũng đáp ứng rồi, về sau, Phượng Anh ở nhà chúng ta, các ngươi nhưng nhớ rõ, nàng cũng không phải nô tỳ, chỉ là A Dạ làm nàng bảo hộ ta thị vệ, lúc này đây đi ra cửa kinh thành, ta cũng muốn tìm một cơ hội đem thân phận của hắn nâng một chút. Về sau. Chờ nàng cùng á dực thành thân, nàng cũng là liêu ra thiếu phu nhân. Đường Diệp cảm thấy việc này vẫn là phải cho người trong nhà nói một chút. Bạch Thị vừa nghe, cùng đường Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nở nụ cười, hành, đây là chuyện tốt ta cha mẹ đã biết, yên tâm đi. Buổi tối người một nhà cơm nước xong, sớm nghỉ ngơi. Đường ra thôn. Đường Thanh Vân người một nhà về đến nhà sau, bởi vì lao gia tử cùng lao thái thái kiên trì hồi bọn họ hậu viện trụ. Đường Thanh Vân cùng Dì Mỹ lệ qua đi giúp đỡ thu thập một buổi trưa. Đường Thanh Sơn cùng với thị đem đồ vật đưa trở về cũng lại đây đi theo cùng nhau hỗ trợ. Nhìn xem đại ca gia bên này tiền viện phòng ở cũng không. Đường Thanh Sơn kiến nghị Đường Thanh Vân, Thanh Vân, ta cảm thấy các ngươi không được liền dọn đến bên này trụ đi, cũng có thể gần đây trợ giúp cha mẹ. Ngươi bên kia chờ chậm rãi thu thập một chút. Cấp Đường Kiệt tương lai cưới vợ dùng, đem sân đều phô ra tới, đem nam phòng cái lên, cũng liền càng chỉnh tề một ít. Bang không. Ngươi còn phải ở tường viện thượng khai một cái cửa nách đâu?" Đường Thanh Vân nhìn về phía Di Mỹ Lệ, trưng cầu nàng ý kiến. Di Mỹ Lệ nghĩ nghĩ, gật đầu, "Vậy dọn đi, cha mẹ đã trở lại, chúng ta cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng có thể nhiều chiếu cố một ít, chúng ta bên kia trong viện, liền Uy Dương cùng heo gà những cái đó là được." Lão gia tử cùng lão thái thái nghe được Hà thị hiện giờ kế toán xẹt qua Nhật tử, vui mừng cười cười, gật đầu, "Đứng vậy, Thanh Vân, Thúy Hoa nói rất đúng." Đường Thanh Vân gật gật đầu. Hành, vậy dọn đi, chúng ta ngày mai dọn, hôm nay trước thu thập hảo, ngươi sáng mai còn phải sớm lên làm đậu hủ, chờ ta trở lại, chúng ta buổi chiều dọn. Dì Mỹ lệ gật đầu, nói có thể. Lão đại ra bên này sân, so với bọn hắn bên kia càng thêm sạch sẽ, cũng lớn hơn một chút, nàng đặc biệt thực thích bên này trong viện kia hai viên cây hoa quế, kia viên đại thụ phía dưới phong chiếu cùng bàn ghế, nàng đặc biệt thích, trong viện còn có hoa điển, nàng sang năm tưởng nhiều loại một ít chính mình thích hoa cỏ. Trước kia trong viện lại không có này đó, bởi vì đời trước không thích trong viện trồng hoa thảo. Đường Thanh Sơn cùng với thị cũng ứng thừa ngày mai buổi chiều lại đây giúp đỡ bọn họ chuyển nhà, đường Thanh Vân gật đầu, nói cảm ơn. Kia nhị ca nhị tẩu ngày mai tới khi đem bọn nhỏ cũng mang lên, buổi tối ta ở bên này nấu cơm, các ngươi cùng nhau tới bên này ăn. Di Mỹ lệ ra tiếng mời, ở tại một cái trong thôn, vẫn là huynh đệ thân, nàng đến cùng cái này chị em dâu chỗ hảo quan hệ. Đường Thanh Sơn cùng với thị cũng chưa nghĩ đến Hà Thị bị một hồi khó, thật là biến hảo. Trước kia, nàng chính là trước nay không thỉnh bọn họ cái này nhị ca nhị tẩu tới nhà hắn ăn qua một lần cơm, có chính là bọn họ cùng đi đại ca ra bên kia ăn. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái sau, gật đầu, nói hoành. Đúng rồi Thanh Vân, ngươi hồi chúng ta bên kia cấp nhị tẩu lấy một khối đậu hủ, sáng nay làm đậu hủ còn có hai khối đâu. Di Mỹ lệ nhìn về phía Đường Thanh Vân, cười Khanh khách nói. Đường Thanh Vân yên lặng nhìn nàng vài lần. Đột nhiên liền phát giác Hà Thị giống như so trước kia nhìn qua đẹp rất nhiều, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Cũng hiểu được vì cái này ra chú tính, cùng hắn cùng nhau thương lượng hảo hảo sinh hoạt. Hắn có chút cảm khái, trong lòng cũng có chút nóng hổi, hy vọng nàng cứ như vậy đi, đừng lại khôi phục ký ức, hắn thật sự sợ nàng lại biến trở về trước kia dáng vẻ kia. Hảo, người trước giúp cha mẹ đem trong phòng nổi lên hỏa tới, ấm ấm áp nhà ở, hâm nóng giường đất. Đường Thanh Vân nhìn gì Mỹ Lệ hai mắt nói, đây cũng là từ gì Mỹ Lệ tới. Hắn lần đầu tiên như vậy vẻ mặt ôn hòa đối nàng nói chuyện. Di Mỹ Lệ nhìn hắn cương nghị khuôn mặt, trên mặt hơi hơi nhiệt nhiệt, gật đầu, lên tiếng hảo, liền chạy nhanh xoay người đi làm việc. Đường Thanh Vân nhìn đến mặt nàng đỏ, trong lòng mau nhảy một chút, cũng chạy nhanh xoay người hồi trong viện lấy đồ vật đi. 579, Đường Thanh Vân dục hòa hảo, canh ba. Thúy Hoa A, ngươi đi thu thập đi, nếu quyết định muốn dọn lại đây, bên này trong phòng cũng vài tháng không người ở, phòng trong đại ca ngươi bọn họ năm trước cũng quét qua tường. Nhưng thật ra bạch, phòng trong nơi khác lại hảo hảo lao một chút là có thể ở. Lao thái thái đi theo dì Mỹ lệ đi tiền viện, nhìn một chút đường thanh hà người một nhà trước kia chủ quá tam gian đại chính phòng, nói. Hành, nương. Hà Thị gật gật đầu, nếu đã tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có thể dọn lại đây ở, trước kia làm không đúng, về sau nỗ lực bổ cứu đi. Một buổi trưa, dì Mỹ lệ đem bên này mấy gian nhà ở lao một lần, đường thanh hà ra tủ cũng không dọn, cũng chỉ cầm đi đệm chăn cùng trong nhà đố vật Bọn họ dọn lại đây khi, cũng chỉ muốn bắt điểm chăn, lấy quần áo vài thứ kia là được. Đường Thanh Vân cũng hỗ trợ lau rửa. Thúy Hoa, Thụy Thủy cũng 7 tuổi, khiến cho nàng chính mình trụ một cái một phòng đi, khuê nữ lớn, cũng nên có một cái chính mình khuê phòng. Đường Thanh Vân đối dì Mỹ Lệ nói. Dì Mỹ Lệ nghe xong, gật gật đầu, hành, phía tây căn nhà kia, liền cho nàng trụ đi. Đường Thanh Vân nhìn một chút căn nhà kia, thở dài một tiếng, gật đầu, hành đi, căn nhà kia. Trước tiên là lá cây tỉ muội ba cái trụ tới. Nga. Di Mỹ lệ dừng một chút. Phía đông một gian liền cấp Kiệt Nhi lưu trữ. Chúng ta cho hắn thu thập chuẩn bị tốt, chờ hắn khi trở về trụ. Đường Thanh Vân còn nói thêm. Di Mỹ lệ sửng sốt, hành là hành, ngươi chẳng lẽ muốn đi trụ tây phòng? Nàng nghĩ, trung gian kia gian lớn hơn một chút, khẳng định là muốn chính mình mang theo Đường Nguyên trụ, hắn không cho chính mình lưu một gian chính phòng. Đường Thanh Vân vừa nghe lời này sửng sốt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng tới bên này, ở cha mẹ mí mắt phía dưới, ta còn có thể chính mình trụ một cái nhà ở. Di Mỹ lệ sửng sốt, kia, kia phải làm sao bây giờ? Đường thanh vân khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, chúng ta là phu thê, đương nhiên là một cái trên giường đất ngủ, ta nếu là đơn độc ngủ, ta cha mẹ lại nên lo lắng. Di Mỹ lệ lập tức sợ ngây người, cái gì? Làm chính mình một cái không kết quá hôn đại cô nương cùng hắn cùng nhau ngủ. Tuy rằng, thân thể này là hắn lao bà, chính là... Mấy ngày nay vẫn luôn tách ra ngủ, nàng đều thói quen chính mình là độc lập. đột nhiên như vậy, nàng có chút sợ, vạn nhất nửa đêm này nam nhân muốn ôm chính mình như vậy như vậy, chính mình chẳng phải đến hỏng mất. Chính mình nhưng không có cái loại này kinh nghiệm a, vạn nhất lòi làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, Di Mỹ lệ đột nhiên khẩn trưng lên, nàng còn nghĩ, có lẽ ở chung vài năm sau, không chuẩn chính mình có thể yêu này nam nhân, đến lúc đó, có lẽ chính mình tiếp thu cùng hắn như vậy như vậy, nhưng... Như thế nào lập tức liền như vậy đột nhiên đâu? Hà lão sư lập tức tiếng lòng rối loạn, có chút kinh hoàng nhìn Đường Thanh Vân. Lúc này Đường Thụy cùng Đường Nguyên đi theo nhị lao hồi hậu viện đi, tiền viện nhà ở nội chỉ có hai người bọn họ. Đường Thanh Vân nhìn gì mỹ lệ như vậy kinh hoàng bộ dáng, khiếp kím mắt, hướng về bên người nàng đi đến. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Di Mỹ Lệ xem hắn cao lớn thân hình tới gần dọa sau này lùi lại mấy bước, Đường Thanh Vân nhìn thấy nàng sợ chính mình, đôi mắt càng là ngăm đen vài phần. Đi theo nàng vào vài bước, kết quả liền đem Dĩ Mỹ Lệ bước tới rồi góc tường. Dĩ Mỹ Lệ bị hắn cả người cảm giác gáp bách dọa không dám nhìn thẳng hắn, rốt cuộc, tới thế giới này sau, nàng cũng không cùng nam nhân khác ở Trung quá, không biết nơi này nam nhân có phải hay không đều như vậy dọa người. Hắn hổ một khuôn mặt, chết nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, vẫn là thực dọa người. Đường Thanh Vân nhìn đến Dĩ Mỹ Lệ thối lui đến ven tường không đường lui, lại đến gần một bước, cùng nàng sắp thân thể gần sát thân thể, túi đầu bình tĩnh nhìn mặt chuyển ở một bên. Ánh mắt loạn phiêu chính là không dám nhìn chính mình gì Mỹ Lệ, trong lòng có chút nghi hoặc, trước kia Hà thị, căn bản là không sợ chính mình, thậm chí, còn dám cùng chính mình tiêu gào, giống như vậy bị chính mình bức bách, ấn nàng trước kia tính tình, nàng khẳng định đã đối với chính mình động thủ. Nghe gì Mỹ Lệ càng ngày càng khẩn trương càng ngày càng rồn dập tiếng hít thở, đường thanh vân đột nhiên hỏi, ngươi sợ ta? Mới, mới không phải. Dì Mỹ Lệ mạnh miệng nói, vậy ngươi nhìn ta? Đường Thanh Vân lúc này trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng, hắn như thế nào cảm thấy trước mắt nữ nhân này, trừ bỏ lớn lên vẫn là hà thị bộ dáng, mặt khác đều không có một chút trước kia hà thị bất luận cái gì đặc điểm đâu, hà thị tính cách quái đản, nhưng cũng thực thức thời, gặp được cùng chính mình đỉnh lên thời điểm, nàng nếu không liền cùng chính mình nạnh đỉnh, cùng chính mình cãi nhau là lối khóc lóc, nếu không chính là chơi một ít thủ đoạn đem chính mình quải lên, lên giường. Nhưng hôm nay nàng lại là giống cái tiểu thư khuê các giống nhau gặp được chính mình như vậy cách làm chỉ biết sợ hai cùng tránh né hắn chậm rãi nhíu mày nhìn nàng thật lâu sau thoáng lui ra phía sau hai bước như cũ nhìn chằm chằm nàng xem nhìn đến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đột nhiên hỏi ngươi không phải gì Thúy Hoa ngươi là ai hắn cảm thấy lại như thế nào không có ký ức một người rất nhiều cách làm vẫn là sẽ không thay đổi đặc biệt là tính cách cùng nói chuyện ngữ khí đều không thể biến nhưng Hà Thị từ tỉnh lại sau lại là đại biến dạng hơn nữa nàng cái gì đều không nhớ rõ Lại đột nhiên sẽ làm đậu hủ, cái này làm cho hắn thật đáng tiếc, cũng rất khó lý giải. Di Mỹ Lệ nhìn đến hắn lui ra phía sau hai bước, chính thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại nghe đến hắn lời này, sửng sốt, chuyển qua tới nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Hắn, hắn sẽ không đã nhìn ra đi. Đường Thanh Vân xem nàng sắc mặt đều đổi đổi, dừng một chút, không lại kiên trì cái này đề tài, đột nhiên nói, không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều, ngươi đi đông phòng phòng bếp thu thập một chút đi. Đại ca ra cái này phòng bếp so với chúng ta bên kia đại, về sau chúng ta liền tới bên này nấu cơm đi, chúng ta bên kia phòng bếp ta cho ngươi thu thập một chút, làm thành chuyên môn làm đậu hủ đậu hủ phòng. Đột nhiên, hắn không nghĩ truy cứu cái này đề tài, hiện giờ đứng ở chính mình trước mặt chính là Hà Thị, mặc kệ nàng tính cách như thế nào biến, nàng chính là chính mình lão bà, chuyện này là vô pháp thay đổi. Nàng nha mẹ đẻ người lợi hại, cứu thêm loại sự tình này chính mình khẳng định là không dám làm. Bằng không cha mẹ về sau cũng không có thanh tịnh nhật tử. Còn có ba cái hài tử tử, bọn họ cũng không thể không có nương, mẹ kế khẳng định không có mẹ ruột thân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn nhìn đến Hà Thị đối hai đứa nhỏ so trước kia càng tốt, còn giáo một ít hắn nghe không hiểu nhạc thiếu nhi, cái này làm cho hắn thực yên tâm. Di Mỹ Lệ nghe được hắn nói như vậy, nhìn đến hắn hoàn toàn lui ra phía sau, cũng không hề truy cứu cái kia đề tài, nàng cũng yên tâm xuống dưới, gật gật đầu bằng không chúng ta từ một gian tây phòng sau tưởng cùng bên kia chúng ta phòng bếp chi gian khai cái môn đi bên kia trong phòng bếp làm bên này tây trong phòng làm mấy cái cái giá phóng đậu hủ đường thanh vân nghe xong nghĩ nghĩ ra tới nhìn đại ca ra cái này sân phương tây cùng nhà mình bên kia sân đông phòng phòng bếp vị trí lại thượng phòng đỉnh nhìn một lần gật gật đầu cảm thấy cái này ý tưởng có thể chỉ là tưởng khả năng có điểm hậu ba đạo tường đâu thủy đi lên lao lực nhưng là nếu nàng tưởng cho nàng khai cái môn cũng đúng. "Hảo, ta tìm người làm môn đi, cái này môn ta chính mình hủy đi." Đường Thanh Hà nhìn dì Mỹ Lệ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Dì Mỹ Lệ nhìn đến hắn ánh mắt nhu hòa, cũng không như vậy sợ hắn, hướng về phía hắn cười cười, gật đầu. Đường Thanh Vân nhìn đến nàng cười, yên lặng xoay người đi làm việc, gặp quỷ đều lao phu lao thê, thấy thế nào đến Hà thị cười, hắn còn nhiệt huyết quay cuồng đâu, chính mình hẳn là hận nàng giảo hợp chính mình cùng đại ca quan hệ mới đúng. Chính là Hắn không khỏi, trong đầu sẽ nghĩ này đó thời gian tới gì Mỹ Lệ các loại cách làm, đấy lòng lại có một thanh âm nói cho nàng, nàng trải qua kia một lần bị thương, tính cách là hoàn toàn thay đổi. 580, Phu Thê cùng nhau làm đậu hủ, canh ba. Buổi tối, gì Mỹ Lệ vẫn là ở Tây Viện làm cơm, làm thuốc sau, đường thanh vân cấp nhị Lao đoan lại đây ăn, cũng cùng nhị Lao nói một chút ngày mai muốn dọn lại đây, còn tưởng đem Tây trong phòng cùng hắn bên kia phòng bếp đã thông sự tình. Lao ra tử cùng Lao Thái Thái gật gật đầu phòng ở đều là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm, chính mình làm chủ là được. Đường Thanh Vân gật đầu, Bồi nhị lão ngồi một hồi, liền đi trở về. Cấm nước xong, Di Mỹ lệ rửa chén, Đường Thanh Vân liền bắt đầu xào cây đậu, việc này hắn đã làm vài ngày, cũng quen thuộc. Di Mỹ lệ tẩy xong trên sau, lại nhiệt một nồi thủy, trước cấp bọn nhỏ rửa mặt, rửa mặt xong, Đường Thụy cùng Đường Nguyên đi ngủ, Di Mỹ lệ lại múc thủy trở về chuẩn bị rửa mặt, Đường Thanh Vân thủy nàng đã cấp lưu tại phòng bếp trong nồi. Ai ngờ. Liên ở nàng đang muốn cởi quần áo rửa mặt khi Đường Thanh Vân đột nhiên đẩy cửa vào được Dị Mỹ lệ dọa chạy nhanh hướng lên trên khấu trung ý liền nuốt thắt là nàng đại ý quên cắm môn trước kia Đường Thanh Vân cũng không sẽ ở buổi tối tiến vào Đường Thanh Vân tiến vào sau cũng thấy được Dị Mỹ lệ đang ở cởi áo sang muốn rửa mặt trên mặt hắn hơi hơi nhiệt một chút lại không có lùi bước cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ ngược lại là cởi bỏ quần áo bỏ đi áo ngoài bỏ lên trên giường đất ngươi ngươi muốn ở bên này ngủ Dì Mỹ Lệ nghe được chính mình thanh âm đều run rẩy. Đường Thanh Vân nhàn nhạt từ một tiếng, đem hai cái tiểu gia hỏa đi phía trước giường đất dì một chút, hắn rửa gần nhi tử nằm xuống, cấp dì Mỹ Lệ để lại rửa vào sau tường địa phương. Dì Mỹ Lệ vừa thấy hắn bộ dáng này, tức khắc cảm thấy không hảo. Ngươi nếu là tưởng cùng bọn nhỏ ngủ, vậy ngươi ở bên này ngủ, ta đi đông phòng bên kia ngủ. Dì Mỹ Lệ cắn chặt răng, nói bưng lên chậu rửa mặt liền đi ra ngoài. Đường Thanh Vân sửng sốt, không nghĩ tới lúc này. Nàng nhưng thật ra cùng lần trước không giống nhau, lần trước hắn cố ý tới gần nàng, nàng trực tiếp liền nhào lên tới nắm xả quần áo của mình. Ai, xem ra, này mất chi nhớ, thật là đem bản năng đều đã quên, nàng xác định không phải đổi thành người khác. Ngồi dậy, nhìn một hồi không phòng trong, đường thanh hà cọ sát một hồi, vẫn là nhảy xuống mà, đi đông phòng. Hắn quyết định, hôm nay nhất định phải cùng nàng đem cái này giác ngủ, hắn đặc biệt có chút tưởng niệm nàng ngày thứ hai tỉnh lại nhu tình, hắn cảm thấy cha mẹ đã trở lại. Nếu chính mình cùng Hà Thị lại biệt biệt nữ nữ, cha mẹ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cho nên, căn cứ vào Hà Thị gần nhất hảo biểu hiện, hắn cảm thấy hai người hòa hảo tính. Di Mỹ lệ ở đông trong phòng, tưởng cắm môn, mới phát hiện, đông phòng trên cửa không an bên trong cắm môn môn xoan, bởi vì nguyên bản liền tính toán là làm chữa vật ra dùng. Nghĩ lấy đường thanh vân đối Hà Thị chán ghét trình độ, hẳn là không ra, cho nên, nàng cũng cứ yên tâm giặt sạch. Cũng may, nàng tẩy xong rồi. Bỏ lên trên đường thanh hà lâm thời đáp khởi giường ván gỗ thượng ngủ hạ cái đường thanh hà chăn, di mỹ lệ thở dài một tiếng tuy rằng không có xú hán vị nhưng là xoang mũi gian trần ngập đều là trên người hắn hương vị nguy lai đây là nam nhân vị sao chỉ là liền ở di mỹ lệ trong lúc suy tư đường thanh vân thế nhưng lại đẩy cửa vào được di mỹ lệ ngủ khi đã đem đèn thổi tắt đường thanh hà tiến vào cũng không đốt đèn trực tiếp đóng cửa cho kỹ đi tới giường biên di mỹ lệ dọa tạch một chút ngồi dậy Ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào? Đường Thanh Vân hử một tiếng, thấp giọng nói một câu, ngươi nói đi. Di Mỹ lệ tức khắc tạp mau, ngươi không phải chán ghét ta sao? Còn có cái kia tâm tư. Đường Thanh Vân bỏ lên trên ngồi ở mép giường, nhàn nhạt nói một câu, đó là trước kia, hiện tại không chán ghét. Di Mỹ lệ một câu tạp ở trên cổ, nhìn đường Thanh Hà rửa gần ngồi ở chính mình bên người, nàng toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đường Thanh Vân, ngươi đừng quá quá mức, ta hiện tại không những cái đó tâm tư. Ngươi đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Nguyên bản đối hắn có điểm hảo cảm gì Mỹ lệ đột nhiên có chút chán ghét hắn. Đường Thanh Vân quay đầu nhìn nàng, nghĩ đến khả năng thật là chính mình đánh nàng quá độc ác. Nàng sợ chính mình, thở dài một tiếng. Hảo đi, kia đi, chúng ta hồi nhà chính ngủ. Về sau chúng ta liền ở một cái trong phòng nghỉ ngơi. Ngươi không đồng ý, ta sẽ không chạm vào ngươi. Nói chuyện, hắn ngảy xuống điện. Dì Mỹ lệ hồ nghi nhìn hắn, nam nhân loại này bảo đảm nói có thể tin sao. Xem nàng bất động Đường thanh vân đi kéo nàng một phen, đi thôi, ta bảo đảm, về sau chỉ cần ngươi an tâm sinh hoạt, không hề trà đạp ta ca tẩu tử cùng lá cây bọn họ, ta sẽ không lại đánh ngươi, liền thanh thản ổn định cùng ngươi sinh hoạt. Di Mỹ lệ nghe hắn bảo đảm, mỉ môi, thở dài một tiếng, theo hắn xuống dưới, đi theo hắn trở về nhà chính, tính, tin hắn một hồi đi, tốt xấu về sau còn phải cùng hắn kết nhóm sinh hoạt, lao ra tử lao thái thái đã trở lại, vẫn luôn phân phòng ngủ cũng không phải chuyện này. Sau khi trở về. Dị Mỹ lệ bò lên trên giường đất, dựa gần đường Nguyên nằm xuống. Đường Thanh vân đành phải dựa vào tường ngủ. Quay đầu nhìn đưa lưng về phía chính mình Dị Mỹ lệ, Đường Thanh vân cười cười nhắm mắt lại ngủ. Tính, đi bước một đến đây đi. Ngủ đến nửa đêm giờ dần, hai người đúng hạn tỉnh lại, rời giường đi làm đậu hủ. Dị Mỹ lệ nhóm lửa, Đường Thanh vân bộ lửa kéo ma thêm cây đầu. Lúc này sắc trời còn không có lượng, bọn họ trong viện đã điểm nổi lên bốn chẵn đèn, chiếu trong viện rất sáng. Trước kia bọn họ là giờ mèo lên làm. Hiện giờ vì buổi sáng đúng hạn cấp tiểu lầu đưa qua đi, hai người bọn họ chỉ có sớm một chút lên làm. Đường Thanh Vân một bên hướng ma thêm cây đậu cùng thủy, một bên vội vàng lửa, nhưng thật ra cũng không dùng được gì Mỹ Lệ. Người nếu là vây lại trở về ngủ một hồi. Đường Thanh Vân đối gì Mỹ Lệ nói. Dì Mỹ Lệ lắc đầu, ngáp một cái nói, không cần, làm đi, về sau cũng đến thời gian này khởi, chậm rãi thói quen liền hảo. Chờ ma hảo sữa đậu nành trong khoảng thời gian này, nàng đi trước làm cơm sáng chờ Đường Thanh Vân ma hảo, nàng cơm sáng cũng làm hảo. đệ nhất nổi, nàng trước ngao làm thành đậu hủ khô cùng tàu hủ kỳ, đặt ở khuôn đúc, đắp lên tấm ván gỗ, phóng thượng đại thạch đầu làm đệ nặng. mỗi lần phóng đại cục đa khi, Di Mỹ lệ chính mình căn bản dọn bất động, đều là Đường Thanh Vân tới cấp dọn. Di Mỹ lệ nghĩ, nếu có thể tìm được một cái sẽ làm đinh ốc thợ rèn thì tốt rồi, đến lúc đó chính mình liền có thể làm một cái giản dị thiên cân đỉnh khuôn đúc tới áp đậu hủ cùng đậu phụ khô ở làm ra đệ nhất nổi khi. Hai người bất thời giờ ăn cơm sáng, liền tiếp tục làm đệ nhị nồi Đệ nhị nổi, dì Mỹ lệ làm đậu hủ. Lúc này, đệ nhất nổi đậu hủ khô cùng tàu hủ kia cũng áp hảo, đường Thanh Vân nhìn nổi cùng hòa hậu, nàng bắt đầu khắc nổi lên bếp lò bắt đầu nấu đậu hủ khô, cái này, muốn nước kho, nấu thành ngũ vị hương. Bởi vì không phải lần đầu tiên làm, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý đường Thanh Vân tối hôm qua thành công trở về phòng ngủ, hắn cũng thỏa mãn, làm việc khi cũng là tinh thần gấp trăm lần. Nhìn canh giờ cũng đến giờ thiên chính, đường Thanh Vân, đi đóng xe, chuẩn bị cấp đại ca hướng chấn trên đưa đậu hủ cùng đậu phụ khô. Di Mỹ lệ lau một phen trên đầu hãn, nhìn đường Thanh Vân nói, như vậy có chút đuổi, ta một hồi tiếp tục phao thượng cây đậu, hôm nay buổi tối trước làm đậu hủ khô cùng tàu hủ kia đi, sáng mai làm đậu hủ, như vậy, sáng sớm cũng sẽ không như vậy đuổi. Đường Thanh Vân nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ừ một tiếng, bắt đầu trang xe. Chờ đường Thanh Vân đánh xe xe rời đi sau. Nàng mới về phòng nội cấp đường nguyên mặc quần áo, thu thập đồ vật, hôm nay là muốn chuyển nhà, nàng đến trước đem phòng trong đồ vật đều thu thập hảo. 581, cấp tam thúc giới thiệu cái lẩu thành sinh ý, canh một Xong dịp trên tiểu lâu ngọ giờ thìn chính mở cửa, mọi người tới sau bắt đầu lau bàn ghế, vẩy nước quét nhà trong tiệm ngoại, nơi cửa sau, các gia đưa đồ ăn đưa thịt nhân ra cũng đều đưa tới. Hôm qua định ra đường Thanh Vân ra đậu hủ sau, đường Thanh Hà khiến cho nghiêm ninh đi đẩy vẫn luôn đưa đậu hủ kia một nhà. Kiếm người nhà còn tưởng tiếp tục làm bọn họ sinh ý, lặng lẽ phải cho nghiêm linh tắt tiền, nghiêm linh bật cười, nói, hiện giờ nhà của chúng ta tam gia có rảnh làm đậu hủ, cái này, khẳng định là phải dùng người trong nhà. Đối phương vừa nghe, bất đắc dĩ gật đầu, xem ra, mất đi một cái đại khách hàng. Nhà này đậu hủ kỳ thật vẫn luôn làm cũng là giống nhau, trở về cũng dễ dàng thoái, bọn họ nấu ăn khi, đều sẽ trước thượng nổi trưng một lần, trưng ra một ít đậu hủ hơi nước, làm đậu hủ chắc chắn một chút. Sau khi mới không dễ dàng thoái? Giờ Tị Chính, Đường Thanh Vân đúng hạn đi tới tiểu lầu nơi cửa sau trong viện. Bọn thị vệ nhận ra là Tam gia xe, trực tiếp làm hắn vào trong viện. Đúng lúc này, Đường Diệp cũng tới. Nhìn đến Tam Thúc đem làm được đậu hủ đều cấp nhà mình mang đến, cười cười, Tam Thúc, ngươi là trực tiếp tới nhà ta sao? Ân, Tam Thúc còn chưa có đi bên ngoài bán đâu, ngươi trước lưu các ngươi dùng có thể. Mặt khác, Tam Thúc đi bên ngoài bán. Đường Thanh Vân cười nói. Đường Diệp nhìn thoáng qua. Sáu đại khối, cho chúng ta lưu tứ đại khối đi, mặt khác hai khối, ta mang ngươi đi một chuyến thái dương cái lẩu thành, xem bọn hắn muốn hay không. Đường Thanh Vân vừa nghe, cao hứng, gật đầu, hành, cảm ơn lá cây. Đường Diệp vây vây tay, nhìn một chút đường Thanh Vân mang đến tàu hủ ki cùng đầu hủ khô, làm sưng song sau, tàu hủ kỳ 13 cân, đậu hủ khô 15 cân. Tam thúc, đây là một nồi đều ra tới nhiều như vậy. Đường Diệp hỏi, ân 20 cân tây đậu. Liền làm ra nhiều như vậy tới Đường Thanh Vân nói Nga nga, kia đậu hủ đâu Nghiêm ninh, ngươi tới xưng một chút Chúng ta kia bốn khối đậu hủ có bao nhiêu cân Đường Diệp đến phòng trưng một chút Mỗi ngày nhà mình yêu cầu nhiều ít Tam thẩm một ngày có thể làm nhiều ít Xem bọn hắn yêu cầu tìm nhiều ít cái khách hàng liền đủ mỗi ngày vội trăng Đậu hủ cũng là một nồi 20 cân cây đậu Chúng ta dùng cũng không phải nồi to Bếp lò hữu hạ Nay một nồi làm được đậu hủ Đại khái có 50 nhiều cân Ngươi tam thẩm áp chắc chắn một ít. Nếu đậu hũ thủy lớn, là có thể ra 60 nhiều cân. Đường Thanh Vân đi theo gì Mỹ lệ làm mấy ngày, cũng cơ bản hiểu biết bên trong một ít hành hành đạo nói. Đường Diệp gật đầu, thì ra là thế. Đại tiểu thư, chúng ta này bốn khối có 40 cân. Nghiêm Ninh lại đây nói. Hành, Nghiêm Ninh, ngươi cho ta tam thúc gần cân số đi tính tiền, giá các ngươi thương lượng hảo, còn có tàu hủ ki cùng đậu hủ khô, nhìn xem tam thúc tam thẩm muốn bán cái gì giá, các ngươi đều thương lượng hảo? Về sau liền ấn cái này ra tới Là, đại tiểu thư Nghiêm Linh lên tiếng Nghiêm Linh, đem tàu hủ kia mang lên năm trường Đậu hủ khô mang lên năm khối Ta mang tam thúc qua đi khúc tiến bên kia một chuyến Đường Diệp dặn dò Nghiêm Linh Nghiêm ninh gật đầu Mang theo đường thanh hà đi tính số đi Đường Diệp đi phía sau đổ ăn trong phòng Nhìn xem hôm nay này đó đổ ăn nhiều một ít Chờ nàng mang theo đường thanh vân hướng Thái dương cái lẩu thành bên kia lúc đi Cười nói, về sau Tam thúc tưởng mỗi ngày tính tiền cũng đúng, hoặc là tích cọc mấy ngày kết cũng đúng. Ngươi cùng nghiêm linh thương lượng liền hảo. Hiện giờ tiểu lầu rất nhiều sự tình ta đều làm hắn tới nhọc lòng. Cha ta bên kia ta còn là không nghĩ làm hắn thao quá đa tâm, hắn chỉ cần đúng hạn lại đây nhìn xem thì tốt rồi. Đường Thanh Vân gật đầu, ừm, ta biết. Vừa rồi nghiêm trưởng quầy nói qua, bọn họ tới rồi thái dương cái lầu thành khi. Vừa lúc khúc tiến ở, nhìn đến Đường Diệp tới, hắn kinh hỉ hỏi, lá cây, ngươi lại đây có việc? Đường Diệp cười gật đầu. Đây là ta tam thúc, hiện giờ ta tam thúc cùng tam thẩm bắt đầu làm bán đậu hủ, ta tam thẩm làm đậu hủ thực hảo, chúng ta tiểu lầu về sau định rồi nàng đậu hủ, ta lại đây nhìn xem ngươi yêu cầu không, yêu cầu nói, về sau cũng định ta tam thúc ra, cũng coi như là cho ta tam thúc kéo sinh ý. Khúc Tiến bật cười, đây là việc nhỏ, ngươi làm tam thúc trực tiếp lại đây thì tốt rồi, ngươi còn tự mình lại đây. Hắn nhưng thật ra tò mò, lá cây cùng nàng tam thẩm hòa hảo. ân, lần đầu tiên... Ta luôn là muốn mang theo ta tam thúc lại đây một chút, thuận tiện, ta dạy cho ngươi vài loại đậu hủ cùng tàu hủ kỳ đậu hủ khô ăn pháp, ngươi bán nhiều một ít, ta tam thúc đậu hủ cũng có thể cho ngươi đưa nhiều một ít. Đường Diệp cười tủm tỉm nói, a, thật sự, hành, mau, bên trong thỉnh, tư trường quay, tiêu vài người lại đây, đem đậu hủ cùng tàu hủ kỳ đậu hủ khô lấy tiến vào. Khúc Tiến chạy nhanh hướng về phía bên trong hô một giọng nói, lập tức ra tới vài cá nhân, Đường Thanh Vân đều không cần động thủ. Bọn họ liền đem trên xe còn thừa đậu hủ cùng đậu hủ khô tàu hủ kia cầm đi. Đường Thanh Vân xuyên hảo xe lửa cùng theo đi vào. Trong tiệm, vài người đã ở xương đậu hủ. Lão bản, 18 cân đậu hủ. trưởng quay nói xong, nhìn về phía kia một chút tàu hủ kia cùng đậu hủ khô, đang muốn đi xương, đường Diệp chạy nhanh xua tay. Tàu hủ kia cùng đậu hủ khô hôm nay tam thúc lấy tới ta đã đều mua, này đó là ta cấp khúc tiến lấy tới thử nấu ăn, nếu các ngươi quyết định bán Ngày mai làm ta tam thúc lại cho các ngươi mang là được. Kêu hành, tam thúc, tới, ngươi ở bên này ngồi một lát, chúng ta trước nghiên cứu hai cái thái sắc đi. Khúc Tiến vừa nghe, cười tủm tỉm lôi kéo đường Diệp liền đi, đường Diệp chịu cho chính mình bên này giáo tân thái sắc, hắn cao hứng không thôi. Đường Thanh Vân cười gật đầu, ngồi ở một bên. Có cái tiểu nhị cơ linh cho hắn đổ một chén nước đặt ở trước mặt, ngài uống nước. Đường Thanh Vân lại cười nói cảm ơn. Tàu hủ kỳ, đệ nhất loại ăn pháp. Ngươi có thể cắt thành một rau hẹ diệp khoan điều, trực tiếp phóng một tiểu bản, làm người xuyến ăn là được. Đệ nhị loại ăn pháp, tàu hủ kia ở nước gấm nấu một chút, vì mềm mại, vớt ra tới cắt thành sợi mỏng, quấy thượng một ít màu xanh lục đồ ăn, như rau chân vịt hoặc là rau thơm, rau cần diệp, xối thượng hành thái du, phóng thượng giấm cùng muối, rau trộn ăn. Đường Diệp một bên nói, một bên cùng trong phòng bếp đầu bếp cùng nhau làm. Kỳ thật đều rất đơn giản, Đường Diệp vừa nói, đầu bếp nhóm liền minh bạch, nguyên lai like thứ này là thủ. Đúng vậy, cùng đầu hủ giống nhau, là thục, là có thể trực tiếp ăn. Đường Diệp gật đầu Đầu hủ khô, đệ nhất loại, cũng là, có thể rau trộn dưa, dừa, cắt thành cao nhồng, cùng rau cần hoặc là một nhĩ, củ cải đều cùng nhau quấy. Đệ nhị loại, chính là yêu cầu chính mình nấu một chút, nấu thành cây rát đầu phụ khô, cắt thành tiểu khối, thượng bàn đương rau trộn ăn. Này hai loại ở mọi người ăn xuyến thịt dê khi, uống rượu khi, đều có thể trang bị ăn. Đường Diệp lại cấp làm một chút đầu hủ khô cách làm. Đầu bếp nhóm một bên hỗ trợ để đồ vật, một bên học, đường diệp làm xong, bọn họ gật đầu, học xong. Bốn loại cơ bản đều là thực hảo làm, đường diệp một nén nhang thời gian liền đều thu phục. Khúc tiến hỏi đầu bếp nhớ kỹ sau, hướng về phía đường diệp nhe răng cười, lá cây, quá cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, ngươi sinh ý hảo, ta tam thuốc sinh ý mới có thể hảo. Trong phòng bếp, đường diệp cười nói, 582, đường diệp ở tiểu lầu nghiên cứu tân thái sắc, canh 2, lá cây. Ngươi tam thẩm bên kia, ngươi tha thứ nàng. Khúc Tiến thấp giọng hỏi Đường Diệp. Đường Diệp gật đầu. Ân, tính, trước kia đều không so đo, bọn họ cũng chuẩn bị hảo hảo phân đấu sinh hoạt, ta có thể giúp một phen là một phen. Về sau ta rời đi trong nhà, cha ta có các huynh đệ giúp đỡ, ta cũng yên tâm một ít. Khúc Tiến lập tức liền minh bạch Đường Diệp ý tứ, gật đầu. Hảo, ta đã biết. Tam thúc bên này ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố. Quá mấy ngày, chờ ta thành thân xong, ta lại giúp hắn giới thiệu mấy nhà tử lầu. Bọn họ chỉ cần có thể cung thượng hóa, không lo không sinh ý. Hảo, vậy cảm ơn ngươi. Còn có đậu hủ, ta lại dạy ngươi hai loại xuyến thịt dê khi ăn pháp, trừ bỏ hiện đậu hủ phiến có thể xuyến ăn, còn có thể cắt thành phiến, dầu chiên một chút, làm thành dầu chiên đậu hủ, cũng có thể xuyến ăn, đậu phụ đông ngươi vẫn luôn ở dùng đi. Đường Diệp hỏi, Ân khúc tiến gật đầu, đúng vậy, dầu chiên cũng có thể, ta hôm nay làm cho bọn họ làm một ít. Đúng vậy, mặt khác một loại ăn pháp. Chính là làm thành đậu hủ viên, tắt làm, cũng có thể xuyên ăn. Còn có một loại, chính là đậu hủ quấy hành lá ăn, hành lá quấy đậu hủ, ta gặp ngươi bên này cũng không có, đây cũng là một đạo giao trộn. Đường Diệp cười tủng tìm nói. Hảo, đều nhớ kỹ, cảm ơn ngươi, yên tâm, ta bên này giao trộn xác thật vẫn là có chút thiếu, khách hàng thật nhiều đều đang nói, chỉ cần bên này bán hảo, ta mặt khác trong tiệm cũng chuẩn bị cùng nhau thượng. Đường Diệp gật đầu, ân, có thể, chỉ là... Ngươi đầu hủ khô cùng tàu hủ kỳ sợ là lấy không được địa phương khác đi thôi. Khúc tiến tưởng tượng, cũng là, tiên lặng gật gật đầu, không biết tam thúc tam thẩm bọn họ khi nào đi Dương Châu khai trí nhánh. Đường Diệp bị hắn lời này cho cười, ha ha, người đi theo tam thúc nói, sẽ bị mắng, hiện giờ tam thúc sinh ý mới vừa khởi bước, bọn họ nào dám tưởng nhiều như vậy, trước giữ cửa trước sinh ý làm tốt rồi nói sau. Hắc hắc, đúng vậy đâu. Khúc tiến chạy nhanh gật đầu, hắn cũng chính là tưởng một chút. Ta xem tam thúc này đậu hủ không tồi, ta đây mỗi ngày liền trước tới 30 cân đi, vậy ngươi nói, này đậu hủ khô cùng tàu hủ kia ta hiện giờ nên muốn nhiều ít. Khúc tiến hỏi đường diệp, từ trưởng quầy cũng chờ nghe. Mỗi loại trước tới 10 cân đi, nhìn xem doanh số, lại quyết định thêm giảm. Đường diệp nói, hảo khúc tiến gật đầu, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đường diệp cùng từ trưởng quay đuổi kịp. Tam thúc, từ ngày mai bắt đầu, đậu hủ cho ta đưa 30 cân, tàu hủ kia cùng đậu hủ khô các dạng tới 10 cân. Đồ vật đưa lại đây, ta trực tiếp cùng từ trưởng bày tính tiền. Khúc tiến đối với đường Thanh Vân nói, giá cả ngươi xem cùng từ trưởng quay định, cùng đường bá phụ tiểu lầu bên kia định thành giống nhau là được, dù sao mỗi ngày cho ngươi ngày kết. Nhưng là, có một chút, này vệ sinh phương diện, nhất định phải bảo trì sạch sẽ, không thể ở đậu hủ bị ăn ra dơ đồ vật tới. Khúc tiến cuối cùng chỉnh trọng nói, đường Thanh Vân đứng lên, gật đầu, khúc thiếu yên tâm, chính chúng ta cũng ăn đâu, cũng chú ý ta tức phụ làm khi. Tập dề mũ tay háo bộ khẩu trang đều mang. Nồi và bếp cùng các loại dụng cụ cũng là làm trước làm sau đều phải rửa sạch sạch sẽ. Khúc Tiến gật đầu, cười nói, như thế rất tốt, vậy cảm ơn tam thúc, quá mấy ngày chờ ta thành thân xong, ta cho ngươi hỏi nhiều mấy nhà tiểu lầu. Đường thanh vân xua tay, chúng ta vừa mới bắt đầu làm, nhân thủ thiếu, liền trước như vậy đi, có ngươi bên này cùng ta đại ca bên kia, cơ bản liền đủ chúng ta làm, chủ yếu này đậu hủ khô làm chín, còn phải nấu thành ngũ vị hương mới được còn có một đạo trình tự làm việc đâu, tương đối tốn công. nga, ta liền nói kia đậu hũ khô như vậy hương, nguyên lai like là cái dạng này, minh bạch. khúc tiến ha hả cười. lúc sau, đường thanh hà đi theo từ trưởng quậy đem này 18 cân đậu hũ tiền kết sau, liền vội vàng xe lừa đem đường diệp đưa trở về sau, liền chạy nhanh về nhà đi. hắn cao hứng a, hôm nay làm đều đưa ra đi, tiền cũng đều thu hồi tới. hơn nữa, trấn trên đậu hũ giá cả so trong thôn cao, năm vạn tiền một cân, năm tám cân bán 290 văn, tàu hủ kia cùng đầu hủ khô, ấn 10 văn một cân tính, tổng cộng là 28 cân, bán 280 văn, thêm lên, liền bán 570 văn. Nay chỉ là một ngày, nếu liền chiếu như vậy xuống dưới, một tháng ít nhất có thể bán 17 lượng bạc, như vậy một năm xuống dưới, cũng có thể kiếm cái hơn 100 lượng bạc, thật là không ý ta, đây chính là so với hắn chồng trọt còn kiếm tiền nghề nghiệp. Dọc theo đường đi vừa đi một bên trong lòng tính toán đường thanh vân tức khắc Mỹ tư tư. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cây đậu phí tổn, nghĩ nghĩ, sang năm đến nhiều loại đậu nành, như vậy, về sau làm đậu hủ cây đậu liền không cần mua, nhà mình trồng ra, bột tiểu. Bất quá, liền lấy hôm nay kiếm được 570 văn tới nói, dùng 40 cân cây đậu, một cân đậu nành 2 văn tiền, 40 cân cũng đến 80 văn tiền vốn, bất quá cũng có thể kiếm cái 50 văn. Sách, cũng không tệ lắm. Đường Thanh Vân suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không tệ lắm, vui vẻ vội vàng xe lửa cũng có lực. Đường Diệp trở lại tiểu lâu sau, liền bắt đầu ở phòng bếp nhỏ nghiên cứu nổi lên tân thái sắc. Tiểu bếp nhóm ở chuẩn bị phối liệu cùng xứng đồ ăn. Hai vị đầu bếp cũng chạy tới Đường Diệp bên kia cho nàng hỗ trợ. Ba người cùng nhau nghiên cứu tân đồ ăn. Buổi trưa đến, tiểu lâu người lục tục nhiều lên. Bạch Thị bên kia điểm tâm cũng đều chuẩn bị tốt. Đi hậu viện nhìn thoáng qua Đường Diệp ở nghiên cứu tân đồ ăn, Bạch Thị cười lại đi phía trước bán điểm tâm đi. Như vậy người một nhà nỗ lực làm buôn bán bộ dáng nàng cảm thấy thực vui vẻ. Hôm nay Song Diệp Tiểu Lầu đẩy ra hai cái tân rau trộn, rau trộn gian quấy hai đại buồn. Bọn Tiểu Nhị cũng bắt đầu cấp lão khách hàng nhóm để cử nổi lên tân nhiệt đồ ăn cùng rau trộn. Đường Diệp hôm nay cũng đảm đương đâu biết. Giữa trưa các khách nhân điểm này mấy cái tân nhiệt đồ ăn, nàng thân thủ làm, Thái sắc chính là nàng hôm qua cùng Đường Thanh Hà kế hoạch tốt kia vài loại. Còn đừng nói, lao khách hàng nhóm vẫn là nguyện ý nếm thử tân đồ ăn. Này một giữa trưa Đường Diệp Vội Thủy cũng chưa cố thượng uống. Đường diệp hôm nay lâm thời lại bỏ thêm hai cái đậu hủ hầm đồ ăn, dùng chính là tiểu lẩu niêu, hầm hảo trực tiếp đem lẩu niêu thượng bàn. Các khách nhân là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, mới lạ không thôi, Sôi nổi đều điểm kia hai cái đồ ăn. Nàng làm, một cái là tố, kêu lẩu niêu đậu hủ nấu, cách làm rất đơn giản, đậu hủ thiết phương phiến, đánh 3 viên trứng gà đánh tan xối đi vào đem đậu hủ đều bao vây lại, hạ chảo dầu chiên, chiên hảo sau, ra nổi, lẩu niêu nổi đáy thượng phô cà chua, cải trắng Diệp. Ngã vào chiên tốt đầu hủ khối, điều một cái ngọt tay nước ngã vào, gia nhập một chén nước trong, thượng hỏa chậm rãi hầm. 15 phút sau, nùng mùi hương nói bốn phía ớt, xanh thiết đinh giải nhập, lại thoáng hầm một hồi, liền có thể ra khỏi nồi. Như vậy, một nồi tập hơi toan, cà chua hầm ra tới hương vị, cay, ngọt ba loại hương vị lẩu niêu đậu hủ nấu liền thành. Đường Diệp thử làm một lần, cảm thấy ăn ngon, liền cũng đẩy ra cái này đồ ăn, cuối cùng này một nồi Đường Diệp cũng không có thể ăn thượng. Bị tới ăn cơm khúc tiến một đám người phải đi. Có một bàn khách nhân người được thích cái này hương vị, cũng điểm. Thịt đồ ăn lẩu niêu đậu hũ nấu, là trước quấy hào thịt hãm, cuối cùng đem đậu hũ cắt thành hậu một chút khối vuông, dùng cái muông ở đậu hũ mặt trên đào cái hố, đem thịt vụn nhét vào đi, sau đó để vào trong chảo dầu cát, trên đến hai mặt kim hoàng sau, để vào bãi vào cải trắng khối lẩu niêu nội, ngã vào kho thành hơi cay khẩu vị canh thịt nước sốt, thượng hòa hầm. 15 phút sau, xối càng thêm vào đường dấm nước sốt thu hào nước sau, giải nhập màu xanh lục hành thái, liền có thể thượng bàn. Này lưỡng đạo đồ ăn tuy rằng nhìn bình thường, nhưng là hương vị là thật sự địa đạo, ngon miệng, hai vị đầu bếp thử qua, cũng thẳng hô ăn ngon. 583, giới thiệu cha mẹ nhận thức tiểu hồng, canh ba. Một ngày này, song diệp tiểu lầu bởi vì thượng tân đồ ăn, sinh ý thực hảo. Giữa trưa ban xong, giữ lại đồ ăn, mọi người ăn cơm, liền đều làm ăn, còn có còn thừa, liền cấp mọi người nhóm phân. Về nhà khi mang lên trở về làm ăn, bởi vì tiểu lầu hiện giờ buổi tối vẫn là không bán cơm. Vội xong sau, bọn họ chính mình người ăn cơm khi, hai vị đầu bếp cười hì hì đối đường Thanh Hà nói, Lão bảng, chúng ta buổi tối cũng khai trương đi, trước kia một ngày vội thói quen, hiện giờ buổi tối rảnh rỗi, thật là khó chịu, trở về trong nhà, chính là ngủ, ngươi nhìn xem, ta đều béo. Đường Thanh Hà nghe xong, nhìn rõ ràng béo một vòng đầu bếp, buồn cười một tiếng, gật đầu. Ta hôm nay trở về cùng lá cây thương lượng một chút đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi tối vội xong thời gian lại quá muộn, sợ đại gia thân thể chịu không nổi. Mọi người lắc đầu, lão bản, chúng ta không có việc gì, chúng ta nguyện ý bận rộn, hiện giờ cầm giống như trước đây tiền, lại chỉ vội này một giữa trưa, đại gia hỏa thật là ngượng ngùng. Đường Diệp cười nhìn trước mắt cảnh tượng, nghĩ nghĩ, đối đường thanh hà nói, cha, nếu không chúng ta liền từ buổi sáng giờ tị chính bắt đầu bán cơm, buổi chiều cũng không nghỉ ngơi, vẫn luôn buôn bán vẫn luôn vội đến giờ thân chính. Chúng ta đem cái này buồn bán thời gian dán ở trước cửa, thời gian lâu rồi, các khách nhân cũng thành thói quen. Như vậy thu thập xong, ăn xong cơm chiều, đại gia cơ bản giờ tuất liền có thể về nhà. Hành, hành, ta cảm thấy như vậy cũng có thể. Mọi người hô lên. Đường thanh hà nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng đúng, vậy như vậy, vậy từ 20 bắt đầu đi, 20 chúng ta sửa thời gian, như vậy một ban ngày bận rộn, buổi chiều ăn cơm người cũng ít. Đại gia cũng có thể ngồi nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta vội chăng nửa đoạn trước, nửa đoạn sau liền thu thập, có thể sớm chút về nhà. Mọi người gật đầu, đồng ý. Cha, vậy đem hậu viện phòng đều thu thập hảo, cho đại gia chuẩn bị hai cái nghỉ ngơi phòng, đến lúc đó cũng có thể thay phiên trở về nằm một hồi, nghỉ ngơi một hồi. Đường Diệp nói. Đường Thanh Hà gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Ngày hôm sau là 17, đường Diệp như cũ ở tiểu lầu vội một ngày, hôm nay tân đồ ăn điểm người càng nhiều. Hai vị đầu bếp cũng bắt đầu động thủ làm tân đồ ăn, đường diệp ở một bên nhìn, nhìn đến không thành vấn đề sau, cũng liền an tâm rồi. Ngày thứ ba, là 8 tháng 18, khúc tiến thành thân nhật tử. Đường diệp sáng sớm lên, cũng không đi tiểu lầu, liền ở trong sân đi rồi sẽ, trộm xe lười, liền rửa mặt chuẩn bị đi khúc phủ, đột nhiên nhớ tới tiểu hồng tới. Nàng đi trước chủ viện, thấy cha mẹ đều ở, xem ra là chuẩn bị đi khúc phủ, không đi tiểu lầu. Cha, nương, các ngươi cùng ta đi tranh hoa viên. Ta giới thiệu cái bằng hữu cho các ngươi nhận thức. Đường Diệp cười tủm tỉm nói. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến Đường Diệp như vậy thần bí, cũng chưa nói cái gì, đi theo nàng từ chủ viện cửa nhỏ lên rồi hậu hoa viên. Tiến vào sau, bọn họ cũng không có nhìn đến có người, tò mò nhìn đông nhìn tây, cũng không biết là cây cho chính mình muốn giới thiệu ai. Tiểu Hồng, xuất hiện đi, cho ngươi giới thiệu ta cha mẹ nhận thức một chút. Đường Diệp đi tới một chỗ bụi hoa biên, hô. Thời gian không lớn liên thấy một cái màu xanh lục con rắn nhỏ từ bùi hoa trung bỏ ra tới lá cây tiểu hồng vui vẻ bò tới rồi đường diệp cánh tay thượng vòng ở cổ tay của nàng tử thượng tò mò đánh giá đường thanh hà cùng bạch thị cha nương đây là tiểu hồng cũng là nữ thần nương nương an bài cùng ta câu thông sứ giả nó chính mình nói cũng là ta thị nữ đường diệp cười cấp cha mẹ giới thiệu tiểu hồng đường thanh hà cùng bạch thị sửng sút một cái màu xanh lục con rắn nhỏ kêu tiểu hồng xem lá cây cũng không sợ nó bộ dáng Đường Thanh Hà Bạch thị áp xuống đáy lòng sợ hãi, trên mặt lộ ra ý tứ thỏa đáng mỉm cười tới, "Ngươi yêu tiểu Hồng a, lá cây, chúng ta nói chuyện nó có thể nghe hiểu sao?" Đường Diệp gật đầu, "Có thể, cha." Bạch thị cũng hướng về phía tiểu Hồng cười cười, "Tiểu Hồng, ngươi là đồ ăn xả sao?" Nếu là đồ ăn xả, nàng sẽ không sợ, nghe nói đồ ăn xả không có độc. Tiểu Hồng nhìn Bạch thị, điểm điểm nó đầu lưỡi, miệng lúc đóng lúc mở, phát ra tê tê thanh. Bạch thị nghe không hiểu xà ngữ, to mò đi xem Đường Diệp. Đường Diệp cười nói, nương, Tiểu Hồng nói đúng vậy, nàng chính là người nói đồ ăn xà, nàng sẽ không công kích nhân loại, làm ngươi yên tâm. Nga nga, Tiểu Hồng bao lớn số tuổi. Bạch Thị tò mò hỏi, Tiểu Hồng miệng lúc đóng lúc mở, trả lời. Đường Diệp phiên dịch, 350 tuổi. Nói xong, nàng sử sốt, Tiểu Hồng thế nhưng 300 hơn tuổi. Nhưng nàng mới như vậy điểm. Bạch Thị kinh ngạc hỏi, sống hơn 300 năm, mới như vậy điểm lớn nhỏ. Tiểu Hồng lắc đầu. Do dự một chút nhìn về phía đường Diệp, nói, ta nguyên thân không phải lớn như vậy, chỉ là sợ dọa hư lá con, nữ thần nương nương mới giúp đỡ ta thu nhỏ. Bạch thị nghe không hiểu, xem đường Diệp, đường Diệp lại là sửng sốt, túi đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, nguyên lai, like, người là rút nhỏ. Vậy ngươi chân thân có phải hay không rất lớn? Ta đây ngày ấy ở vách núi biên nhìn đến, có phải hay không ngươi? Tiểu Hồng vẻ mặt tay náy nhìn đường Diệp, một bộ mau khóc biểu tình, về vải gật gật đầu, đúng vậy, là ta. Hại ngươi ngã xuống sau, ta tự trách không thôi, đi tìm nữ thần nương nương chỗ tội, nàng mới giúp ta rút nhỏ chân thân, làm ta làm thị nữ của ngươi tới làm bạn ngươi. Đường Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lần này, nàng toàn minh bạch. Bạch thị cùng đường thanh hà thế không hiểu ra sao. Đường Diệp cho bọn hắn nói đơn giản một chút chính mình rất xuống vách núi ngày ấy sự tình, nói nàng sắc thật nhìn đến một cái một trượng dài hơn màu xanh lục đồ ăn xà, sợ lui về phía sau, mới chứ đường như cùng đường tinh nói. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn trước mắt Tiểu Hồng, cuối cùng thở dài một tiếng, may mắn, lá cây không có việc gì à. Lá cây, vậy ngươi đem hai chúng ta mang đến, trừ bỏ làm chúng ta thấy Tiểu Hồng, có phải hay không còn có chuyện gì? Đường Thanh Hà hỏi, đường Diệp gật đầu, đúng vậy, cha, ta ngày sau liền phải rời đi đi kinh thành, thời tiết càng ngày càng lạnh, ta không yên tâm, ta hy vọng nhất vãn tháng sau, cha hồi thôn là, đem Tiểu Hồng thuận tiện mang lên, phóng tới đất hoang liền có thể. Làm nó hồi Tây Sơn tìm tị vân tiền bối, nhập động ngủ đông đi. Tiểu Hồng vừa nghe, không làm, ở đường Diệp trên tay bắt đầu quay cuồng lan lộn La con, ngươi lại muốn ném xuống ta một người đi kinh thành. Ta cũng phải đi, ngươi dẫn ta đi hảo sao. Không được, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi sẽ bị đông chết. Đường Diệp lắc đầu. Nhưng ta tưởng ngồi ngươi đi sao, ngươi đem ta đặt ở trong giường không được sao. Tiểu Hồng ủy khuất ba ba. Không được, ngươi còn nhỏ. Liền tị vân tiền bối ở 10 tháng trước đều phải vào động ngủ đông, ngươi như thế nào có thể hành. Chờ ngươi chừng nào thì tu luyện thành hình người, ngươi liền có thể vẫn luôn đi theo ta. Đường diệp hướng về phía nó nhe răng cười. Nghĩ đến, hơn 300 năm xả, là không có khả năng tu luyện thành hình người. a vì cái gì lại muốn bỏ xuống ta, ta không vui. Tiểu hồng khí thông liền nhảy xuống đường diệp cánh tay, chui vào đùi hoa trung. Đường diệp bất đắc dĩ hướng về phía đường thanh hà cùng bạch thị cười, tính. Ngày mai ta lại cùng nó nói đi Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cười cười Gật đầu, bọn họ cảm thấy Bọn họ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt Thế nhưng gặp được xả phát giận Trở lại đông viện, đường Diệp rửa mặt xong Thay quần áo chuẩn bị mang theo hoa hoa cùng linh linh Thiên vũ cùng hứa mặc mấy cái hướng khúc phủ đi Triệu kiểu bước nhanh mà đến Đại tiểu thư, Dương Châu người tới 584, Khúc tiến thành thân, canh 1 Đường Diệp nghe được sửng sốt Chạy nhanh đi ra ngoài, ai tới Liêu công tử mang theo Liêu tiểu thư. Triệu cửu nói. Đường Diệp mới ra đông viện đại môn, liền thấy Liêu Duy nhạn mang theo Liêu ánh ánh đã vào được ngoại viện. Làm ca, ánh ánh, các ngươi như thế nào tới? Vừa đến sau. Đường Diệp vui vẻ cười, chạy nhanh đón đi lên. Chúng ta là tới tham gia khúc tiến thành thần chi lễ, hắn cũng cho ta hạ thiệp mời. Liêu Duy nhạn cười ứng xong, đánh giá liếc mắt một cái này chỗ phủ đệ, nói, này phủ đệ không tội a, các ngươi khi nào dọn tiến vào? 3 tháng 28, ta lần trước ra cửa trước dọn, 2 tháng mua, mau đi. Đường Diệp cười nói xong, tiếp đón bọn họ, đi thôi, đi gặp ta cha mẹ, chúng ta cũng nên đi khúc phủ. Đường Diệp cười nói, ân đi thôi, vừa lúc đi bái kiến một chút cha nuôi cùng mẹ nuôi. Liêu Duy nhạn cười nói, mặt sau bọn thị vệ ôm rất nhiều quà tặng hộ, Đường Diệp cùng Liêu gánh gánh cùng nhau đi tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ bật cười, các ngươi tới, còn mang nhiều như vậy lễ vật kia đều là nương giúp đỡ tuyển ra tới, nương nói muốn ngươi làm ngươi lần sau đi Dương Châu, nhớ rõ về nhà. Liêu Hánh Gánh cười tủm tỉm lôi kéo Đường Diệp tay, vừa đi một bên nói: "Hảo, khẳng định là muốn đi." Đường Diệp cười nói. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị lúc này đã nghe được Liêu Duy Nhạn cùng Liêu Gánh Gánh tới, hai người chạy nhanh đón ra tới. Đường Diệp bọn họ mới vừa tiến chủ viện, nhìn đến vội vàng ra tới Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, Liêu Duy Nhạn chạy nhanh cung kính hành lễ: "Cha nuôi, mẹ nuôi." Duy Nhạn mang theo muội muội tới xem các ngươi. Nghe được hắn kêu cha nuôi mẹ nuôi, Đường Thanh Hà Bạch thị kinh ngạc một chút, bất quá cũng chưa nói cái gì. Năm trước Đường Diệp nhận hắn cha mẹ khi, Liễu Duy Nhạn cũng không có đồng dạng kêu bên này cha nuôi nương, mà là kêu bá phụ bá mẫu, không nghĩ tới lúc này lại sửa lại khẩu. Chờ đem hai anh em nên tiến vào sau, Liễu Duy Nhạn đem lễ vật giao cho Đường Thanh Hà hai vợ chồng, cũng thuyết minh cô ý tới một chuyến ý đồ đến. Lần trước là cây lui cổ phần sự tình. Ta cha mẹ trong lòng luôn là băn khoăn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cũng khổ sở trong lòng, cố ý để cho ta tới mời cha nuôi mẹ nuôi đi Dương Châu trụ một đoạn thời gian, cũng hảo cùng các ngươi nhiều ở chung một chút, làm cho bọn họ mang các ngươi ở Dương Châu hảo hảo chơi một đoạn thời gian. Đồng thời, bọn họ cũng có cái ý tưởng, chính là làm ta bái ngài nhị lao vì kết nghĩa, như vậy, về sau, ở lá cây xuất ra sau, ta cũng có cái danh chính luôn thuận chiếu cố các ngươi lý do. Sường đồ hộp hiện giờ sinh ý càng ngày càng tốt. Này đều không rời đi lá cây công lao, đối với lá cây đại ân, chúng ta người một nhà vĩnh viên ghi khác. Nói xong, Liêu Duy Nhạn chân thành nhìn đường Thanh Hà, chờ hắn hồi đáp. Đường Thanh Hà ngẩn ra, đây cũng là cha mẹ ngươi ý tứ. Đúng vậy. Liêu Duy Nhạn gật đầu. Liêu Vánh Vánh cũng nói, bởi vì sự tình lần trước, ta cha mẹ hiện giờ đối tẩu tử rất có phê bình kín đáo, tẩu tử mỗi ngày cũng là hối hận không ngừng, biết là bởi vì nàng nguyên nhân chọc đến lá cây lui cổ, lần này phải không phải nàng thăng lớn cũng muốn đi theo chúng ta tới đâu. Đường Diệp bất đắc dĩ nói, các ngươi nghĩ nhiều, ta lui cổ thật sự không phải bởi vì tẩu tử, ta ngày ấy nói những lời này đó đều là thật sự, ta là thật sự còn có rất nhiều sự phải làm, ngươi bên kia thoát ly ta, ngươi cũng có thể một người ân chính mình ý tứ tới hảo hảo quản lý nhà máy. Liêu duy nhạn hiển nhiên vẫn là không tin, hướng về phía đường Diệp cười cười, hảo, ngươi nói gì là gì, tóm lại, về sau, ngươi là nhà của chúng ta con gái nuôi, ta là nhà các ngươi con nuôi hai chúng ta hai bên hai cái gia đình đều chạy vội đều chiếu cố cả đời này ta sẽ không theo các ngươi bên này lại chặt đứt liên hệ đường diệp nghe được hắn này tựa vô lại nói không khỏi bật cười ra tiếng nhận kết nghĩa không thành vấn đề về sau ta đi theo a giả ở kinh thành khi ta cha mẹ bên này có người chiếu cố ta cũng yên tâm đường diệp đồng ý đường thanh hà cùng bạch thị cũng không có gì ý kiến duy nhạn đứa nhỏ này bọn họ nhìn thấy đệ nhất mặt khi liên thích khi đó nhiều hy vọng hắn có thể trở thành con rể không nghĩ tới Hiện giờ thế nhưng thành con uôi, cũng hảo. Vậy buổi chiều trở về đi, chúng ta cử hành một chút nghi thức. Đường Diệp lúc này hỏi. Đường Thanh Hà hỏi Liễu Duy Nhạn, Liễu Duy Nhạn gật đầu, hành. Liễu Thánh gánh vừa nghe, cũng nở nụ cười, đường ra nữ nhi nhiều, nàng liền không thấu cái kia náo nhiệt. Khúc phủ ly đường ra không xa, bọn họ ở phòng trong nói một hồi lời nói, liền rời đi trong phủ, đi tới qua đi. Đường Thanh Hà cười hỏi Liễu Duy Nhạn, Duy Nhạn còn không biết lá cây cùng á dạ thành thân nhật từ đi. Liêu Duy nhạn lắc đầu, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, định ra. Ân, ta sinh nhật ngày ấy, A dạ đã trở lại, đồng thời hạ xính, định ra thành thân nhật tử. Đường Diệp nói lên ngày đó sự tình, tâm tình lại mạc danh vui vẻ lên. Nga, định ở ngày nào đó, chúc mừng các ngươi, rốt cuộc muốn thành thân ơn. Liên lấy khương tử dạ đêm đó thì đại lao bản thân phận, đường Diệp gả cho hắn, cả đời cũng sẽ không chịu một chút hủy khuất. Cảm ơn, định ở tháng 11 sơ 8, ta còn đang chuẩn bị ngày mai ra cửa khi. Đi ngang qua Dương Châu, đi cho các ngươi đưa hỉ giản đầu. Đường cười nói nói. Nga Nga, đi thôi, ngày mai cùng nhau đi. Liều Gánh Gánh lúc này sen vào nói nói. Đường Diệp cười lắc đầu, nếu các ngươi tới, ta liền không đi, các ngươi thay ta đem thiệp mời mang về cấp cha nuôi nương, ta tử kinh thành khi trở về, đi một chuyến là được. Nga, vậy được rồi. Liêu Gánh Gánh bất đắc dĩ nói. Hoa Hoa cùng Linh Linh Thiên Vũ hứa mặc đều ở phía sau đi theo đi tới, vẫn luôn yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Triệu cửu ở bọn họ phía sau đi theo, ốm đường thanh hà cùng bạch thị cấp khúc tiến thành thân khi đưa hạ lễ, một cái đỏ thấm hộp gỗ, bên trong trang chính là vàng dòng chế tạo tịnh đế liên cuốn quanh một viên vàng dòng phát tài thụ, mặt khác, hộp phóng bọn họ tiền biếu một cái đại hồng bao, 200 lượng. Kỳ thật, cái này vàng dòng phát tài thụ làm xuống dưới, liền hoa hơn hai. Chỉ là, nếu không mang theo cái lễ vật, chỉ mang theo 200 lượng tiền biếu, đường thanh hà cùng bạch thị thương lượng một chút, cảm thấy lấy không ra tay nếu đi tới cái này trong vòng, bọn họ tự nhiên cũng đến tùy đại lưu. hỏi ý thật nhiều nhân gia, bọn họ cũng đều là làm như vậy. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị mới yên tâm. Hứa Mặc trong tay cũng ôm một cái hộp là Đường Diệp đưa cho khúc Tiến thành thân chi lễ. bọn họ quan hệ là gia đình ở ngoài, cho nên nàng cũng cấp khúc Tiến chuẩn bị lễ vật. là một tôn ngọc tì hưu, được xưng là phát tài thần thú tì hưu, chỉ ăn không kéo, là tụ tài tượng trưng, cũng là thương nhân chi gian tặng lễ khi đầu tuyển. đương nhiên, thứ này. Là đường diệp lần trước ở Kinh Thành khi liền mua, chỉ là mang về tới sau vẫn luôn phóng, lần này khúc tiến thành thân, nàng nhưng thật ra có thể đưa cho hán. Không có việc gì, ngươi vội liền đi trước Kinh Thành, chúng ta bên này, ta đem thiệp mời mang về là được. Liêu Duy Nhạn lúc này cười nói, đường diệp gật đầu, ơn, ta đi Kinh Thành làm việc, đại khái 10 tháng sẽ phản hồi tới, đến lúc đó đi Dương Châu nhìn xem, không chuẩn đến lúc đó tẩu tử cũng sinh hài tử. Liêu Duy Nhạn vừa nghe, nàng thật là nguyện ý đi chính mình ra. Yên tâm xuống dưới, gật đầu, hảo. 585, huynh đệ lời nói liêu, canh hay Khúc tiến thành thân, khúc phủ phủ môn mở rộng ra, các khách nhân thỉnh thoảng tốt năm tốt 3 tới cửa tiếng chúc mừng. Đường gia đoàn người tới rồi khi, khúc gia chủ hòa khúc phu nhân còn tự mình nên ra tới, đem bọn họ đón đi vào. Mọi người nhóm cũng đều nhìn đường ra đoàn người, đây chính là kiêu dung hầu nhặt ra, mọi người đều nghĩ, về sau có cơ hội vẫn là kết giao một chút hảo. Liêu Duy Nhạn cùng Liêu đánh Gánh vừa tới Đông Hà trấn, còn không biết gương tử dạ thân phận sự tình, chỉ là tò mò, đường ra mỗi người duyên không tồi a, nhiều người như vậy liền đánh giá bọn họ người một nhà, chủ nhân ra còn song song ra tới nên đón. Không đi vào đón dâu còn không có trở về, một đám các bằng hữu cũng đều đi theo đi, trong nhà người trẻ tuổi không nhiều lắm, phần lớn đều là khúc gia chủ sinh ý thượng các bằng hữu. Đường Diệp bọn họ đi theo đi vào phòng trong đem lễ vật đưa lên, tiền biếu đưa lên sau, liền đi ra ngoài bên ngoài chờ đi khúc gia chủ nói mau trở lại liêu duy nhạn bồi ở đường diệp bên người liêu anh gánh đi ở đường diệp bên kia liêu duy nhạn bên người là thiên vũ cùng hứa mặc mặt sau là hoa hoa cùng linh linh cũng kích động theo ra tới bọn họ đi qua sau mọi người lại lặng lẽ nghị luận truyền thuyết gian cái kia xuyên màu lam nhạt quần áo cô nương chính là đường gia đại nữ nhi liền cái kia khai điểm tâm cửa hàng cùng tiểu lâu đường diệp tiêu dũng hầu hạ xính tám mươi tám xính lễ chính là nàng liêu duy nhạn nghe được những lời này trong lòng nghi hoặc cái gì Kiêu dũng hầu Xem xét cái không, hắn lặng lẽ phân phó ở một bên chờ tiểu ngũ, làm hắn đi hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào. Liên ở các tân nhân khi trở về, thừa dịp mọi người kích động hướng ngoài cửa lớn đi khi, tiểu ngũ đem nghe được sự tình nói cho Liêu Duy Nhạ, kỳ thật việc này tùy tiện hỏi một người đều biết. Liêu Duy Nhạ nghe xong kinh hãi, cái gì? Khương tử dạ là kiêu dũng hầu. Trong lúc nhất thời, hắn trên mặt không một tia huyết sắc, chính mình thế nhưng ở ngay lúc này nói muốn nhận cái nghĩa này có thể hay không bị lá cây cùng đường gia nhị lao cho rằng chính mình là tưởng leo lên kêu dũng hầu quan hệ đâu. Đường đã biết chuyện này sau, Liễu Duy nhạn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Đường Diệp lại không biết này đó, mà là cùng hứa mặc bọn họ cùng đi làm ẩm ý các tân nhân đi, vui vẻ trên mặt đều là tươi đẹp tươi cười. Liễu Dực cũng là sáng sớm liền tới rồi khúc phủ, đi theo đi đón dâu một viên, che chở khúc tiến đem tân nương tử rốt cuộc đột phá trùng vây trước đưa đến tân phòng sau. Liễu Dực ra tới, hắn vừa rồi thấy được Liễu Duy nhạn tới, Tại ngoại viện một bụi bụi hoa biên, hắn tìm được rồi Liêu Duy Nhạn. Nhìn đến sắc mặt của hắn không tốt lắm, liễu Dực kinh ngạc, làm sao vậy? Người chừng nào thì tới. Vừa sáng tới, ngày hôm qua tới rồi Tây Hà chấn trụ cả đêm. Liêu Duy Nhạn nhìn liễu Dực liếc mắt một cái, cười khổ một chút, đại ca, á dạ thân phận là Kiều Dũng Hầu. Liêu Dực một đốn, nhìn hắn một cái, gật đầu, khẽ ừ một tiếng, người đã biết. Đúng vậy, chính là ta vừa mới mới biết được, đại ca. Ngươi biết ta phía trước nói gì đó lời nói sao? Liêu Duy nhạn vô lực nói. Liêu Dực kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Ta tới sau, cùng lá cây cha mẹ nói, ta cha mẹ làm ta nhận bọn họ vì kết nghĩa, như vậy, ta cùng lá cây hai bên đều là kết nghĩa, về sau mặc dù lá cây xuất giá, ta cũng có thể giúp đỡ chiếu cố một chút nhị lao, không nghĩ tới, lá cây hôn phu thế nhưng là cái dạng này thân phận, kia nào còn cần ta tới nhiều việc này, ngươi nói. Lá cây cùng cha nuôi mẹ nuôi trong lòng có thể hay không cho rằng ta là tưởng phản kiêu dũng hầu cái này quan hệ đâu. Ai? Liêu duy nhạn nói xong, vẻ vải không thôi. Liêu dực cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nghĩ nhiều, bá phụ bá mẫu bọn họ sẽ không như vậy tưởng, lá cây càng sẽ không như vậy tưởng, bọn họ đều là thiện lương người, chỉ biết cho rằng ngươi là nghĩ giúp bọn hắn một phen. Không có việc gì, nên bái thân liền bái thân, có người đối nhị lao hảo, a dạ cũng là vui vẻ. Hốn hồ. Mặc dù ngươi không bái cái này kết nghĩa, á dạ không cũng làm theo chiếu cố liêu ra sao. Đừng đem chính mình cực hạn tại thân phận cái này khoanh tròn. Liêu dực nói xong, liếu duy nhạ ngơ ngẩn nhìn hắn, đồng thời cũng rốt cuộc ý thức được đường diệp sắp sửa chuyển biến thân phận. Chẳng lẽ, đây là lá cây lui cổ nguyên nhân? tựa như nàng nói, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Rốt cuộc, thành thân sau, lá cây liền thành hầu phu nhân, nàng khẳng định không có khả năng lại cùng chính mình kết phường khai nhà máy. Đúng lúc chỉ đạo chính mình một chút là có thể, tự mình đi chỉ đạo công nhân, khẳng định là không có khả năng. a dạ người kia, đối lá cây khán hộ như vậy khẩn, thành thân sau khẳng định là sẽ không lại làm nàng đi làm những cái đó lại khổ lại mệt sống. Nghĩ thông suốt này đó, liêu duy nhạn trong lòng nhưng thật ra bình thường trở lại rất nhiều. Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều. Liêu rực lại lần nữa vô vô bờ vai của hắn, hướng về phía hắn cười nói, buổi tối cùng ta đi khương phủ nghỉ ngơi, ta giới thiệu ngươi nhận thức ngươi tương lai tẩu tử. Di. Đại ca, ngươi định ra việc hôn nhân. Liêu Duy nhạn kinh ngạc. Ân, chỉ là nói tốt, còn không có đính hôn đâu, phỏng chừng ngươi cũng nhận thức, là Phượng Anh. Nói xong, Liêu Dực cười cười. Nàng không phải ác dạ an bài đến lá cây bên người bảo hộ lá cây thị vệ sao? Liêu Duy nhạn kinh ngạc. Đúng vậy, hắn cũng là đêm thị người, bất quá, nàng là hắn nam phủ Phượng người nhà, chỉ là cùng Phượng ra chặt đứt quan hệ. Cái này, ngươi biết liền hảo, cũng không thể trở về nhà nói. Rốt cuộc về sau chúng ta cũng không tính toán đi cùng Phượng ra lui tới, kia Phượng gia nội bộ hát đâu. Liêu Dực thấp giọng nói. Ta đã biết, ta sẽ không nói, ta đây trở về nói khi, nói tẩu tử là cái gì thân phận đâu. Liêu Duy nhạn tâm tư bị Liễu Dực mang ra tới, không hề tưởng chuyện vừa rồi, hỏi ý nổi lên Liễu Dực sự tình. Tạm thời ngươi đừng nói, chờ chúng ta từ Kinh Thành trở về, ta sẽ mang theo nàng trở về trong nhà một chuyến, đến lúc đó ta tới nói. Liễu Dực nhẹ giọng nói. Hảo Liêu Duy nhạn gật đầu. Đúng rồi đại ca, vãi ngánh cùng Vương Vĩnh việc hôn nhân cũng định ra, ở tháng chạp 20, ta cha mẹ nói, năm trước thành thân, ăn tết khi, Vương Vĩnh cũng có cái ra cùng nhau ăn tết. Liêu Duy Nhạn nói, phải không? Kia khá tốt, Vương Vĩnh tiểu tử này, thế nhưng so với ta còn sớm. Liêu Dực nghe răng cười. Liêu Duy Nhạn gật gật đầu, như vậy đại cái tuần phủ trong phủ, liền hắn một người ở, quái cô đơn, ta cha mẹ nói sớm thành thân, vãi ngánh cũng có thể làm bạn ở hắn bên người. Hiện giờ hai người ở chung thực hảo, vương vĩnh thỉnh thoảng liền sẽ thượng nhà chúng ta ăn cơm. Ân, vậy là tốt rồi, ta nhìn đến oánh oánh cùng người cùng nhau tới. Liêu rực ánh mắt khắp nơi quét, tìm kiếm đường diệp thân ảnh, hắn vừa rồi nhìn đến oánh oánh cùng đường diệp ở bên nhau. Ân, nàng nói muốn ra tới nhìn xem, chờ tháng chạm thành thân, khả năng sẽ không bao giờ nữa có thể thường xuyên ra tới, muốn bồi vương vĩnh. Liêu duy nhạn gật gật đầu. Hảo, người tức phụ mau xin sao? Liêu Dực hỏi. Tháng sau. Hiện tại hơn 8 tháng. Liêu Duy Nhạn gật đầu. Hiện giờ phu thê quan hệ hảo rất nhiều, chính là hắn trong lòng liền bởi vì sự tình lần trước, đối nàng có một chút phê bình kín đáo, đối nàng cũng không có mới vừa thành thân khi như vậy hãi nàng. Tương lai, hắn chỉ hy vọng, nàng có thể thức đại thể một ít, không cần làm ra làm chính mình động hưu nàng tâm tư tới. 586, Liêu Duy Nhạn dập đầu bái cân nghĩa, canh ba. Khúc gia phủ đại đại, bên trong phủ sân nhiều, mặc dù khách nhân không ít, Châu ngồi khi cũng có thể một lần đều ngồi xuống. Buổi trưa chính bãi đường, bãi xong đường sau, liền bắt đầu châu ngồi. Đường Thanh Hà hai vợ chồng cùng những cái đó người làm ăn nhóm ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lại là một cái giao hữu thời gian. Đường Diệp mang theo hai cái muội muội cùng Liêu Anh Anh cùng khúc tiến ra mấy cái biểu muội ngồi một cái bàn, cùng nhau ăn cơm. Liêu Dực mang theo liếu Duy nhã cùng Thiên Vũ Liêu Thiên Đinh Trương hàng bọn họ cùng nhau, còn có mấy cái khúc tiến bằng hữu, mọi người ở một cái trong phòng ăn tịch uống rượu giờ thân mọi người mới ăn được tiệc rượu cáo từ bận rộn khúc gia nhị lao cùng khúc tiến hồi đường phủ lưu thiên đinh lôi kéo một đám bằng hữu tính toán buổi tối lại đây nháo động phòng khúc tiến lặng lẽ cấp một đám người tắt một sớp ngân phiếu cầu bọn họ đừng tới nháo động phòng làm cho bọn họ buổi tối trừ hỏa nồi thành ăn lẩu uống rượu đi hắn mời khách một đám người bị hắn hành vi đậu cười ha ha buông tha hắn tính tiểu tử này đêm động phòng hoa trúc bọn họ liền không đi quấy dậy. một đám người lướt buổi tối đi ăn lẩu Liễu Dực hỏi Đường Diệp cùng Ánh Ánh bọn họ muốn hay không đi. Đường Diệp lắc đầu, nói không đi. Buổi tối còn muốn thu thập một chút đồ vật, ngày mai muốn ra cửa. Liêu Ánh Ánh buổi tối muốn cùng Đường Diệp ngủ. Liễu Du Nhạn còn lại là trực tiếp bị Liễu Dực mang đi khương phủ bên kia, dàn xếp ở hắn ở trong viện. Liễu Dực lại đi Văn Thanh viện đem Phượng Anh tiếp ra tới, cố ý cho nàng giới thiệu một chút Liễu Duy Nhạn. Phượng Anh biết đây là Liễu Dực đường đệ, cũng cùng hắn thấy lễ. Nếu đáp ứng rồi Liễu Dực, hơn nữa nàng trong lòng cũng thích Liễu Dực. Phượng Anh nhưng thật ra vẫn luôn biểu hiện tự nhiên hào phóng. Liễu Duy Nhạn còn đi theo hai người bọn họ đi nhìn một chút Phượng Mẫu, cho nàng để lại 100 lượng một trương ngân phiếu, nói chính mình tới khi cũng không mua điểm lễ vật. Phượng Mẫu biết đây là Liễu Dực đường đệ sau, nhưng thật ra yên tâm rất nhiều, từ hai tử trên người xem đại nhân, nhìn đến Liễu Duy Nhạn ôn tồn lễ độ, tuấn tú lịch sự, liền biết Liễu gia người này ra kém không được. Lúc sau, Liễu Dực cùng Thiên Vũ buổi Liễu Duy Nhạn đi tới đường ra bên này còn có một cái kính trà nhận kết nghĩa nghi thức phải tiến hành đường thanh hà mời trương lão bản cùng lưu gia chủ tới xem lễ làm nhân chứng cho bọn hắn giới thiệu nói đây là nữ nhi làm ca là dương châu Liếu gia công tử hiện giờ cũng muốn nhận chính mình làm kết nghĩa về sau cũng chính là hắn đường thanh hà con nuôi trương lão bản cùng lưu gia chủ khen hắn có phúc khí liễu duy nhạn cung cung kính kính quỳ xuống cấp đường thanh hà cùng bạch thị khái đầu tiêu cha nuôi mẹ nuôi nói cho bọn họ dưỡng lão, về sau cũng có chính mình một phần Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cười gật đầu, Thiên Vũ cùng Liễu Dực hứa mặc mấy cái cũng đều làm nhân chứng. Buổi tối, Liễu Dực bọn họ ước trừ hỏa nổi thành ăn lẩu uống rượu đi, Hứa Mặc cũng đi theo bọn họ. Liễu Gánh Gánh liền trực tiếp lưu tại đường ra, cùng Đường Gia tỷ mỗi ba cái ở bên nhau. Đường Gia cơm chiều sau, Đường Diệp mang theo Bạch Thị đi chính mình phong xính lễ cái kia nhà kho, hai người lật xem ban ngày, cuối cùng, Đường Diệp chọn vài món đồ vật, làm Bạch Thị mặc khác trang cái dương, tương lai Liễu Gánh Gánh thành thân khi, nàng phải cho làm thêm trang mặt khác nàng lại làm nương ăn bài, cấp hoa hoa cùng linh linh chọn buông một ít đồ vật tương lai làm của hồi môn, lại mặt khác nàng tính toán lưu một bộ phận cấp cha mẹ làm dưỡng lao tiền vốn, chỉ mang một thiếu bộ phần trở về bên kia sử dụng sau này đến đồ vật thêm đến của hồi môn có thể, những cái đó là nàng tính toán để lại cho tương lai hải tử dùng đối với đường diệp của hồi môn bạch thị cùng đường thanh hà có khác tính toán, bạch thị chỉ là không nói cho nàng, chỉ cười tủm tỉm nghe đường diệp ăn bài, gật đầu ghi nhớ trong đó có một cái dương toàn bộ đều là trang sức, đường diệp cầm mấy bộ kim nạm ngọc trang sức, trở về cho hoa hoa một bộ, cho linh linh một bộ, cho ánh ánh một bộ, mặt khác cấp nhị thẩm cùng tam thẩm cắt chọn một bộ, cũng cấp đường thụy, đường hồng cùng đường lan ba cái cũng chọn vài món thích hợp các nàng trang sức, nàng cấp bạch thị chọn hai bộ, bạch thị cảm thấy chính mình trang sức đủ nhiều, làm đường diệp dùng, đường diệp nói đêm thị có rất nhiều trang sức cửa hàng, chính mình không thiếu trang sức, đem cấp nhị thẩm cùng tam thẩm đường thụy các nàng, đường diệp trực tiếp cũng đều cho bạch thị làm nàng lần sau hồi thốt khi cấp mang về, mắt khác, đường diệp liền đều để lại, chuẩn bị về sau đánh thưởng người dùng. nàng vừa thấy vài thứ kia, liền biết ta giả an bài cũng không phải cho chính mình mang, chính mình mang đồ vật, hắn đều sẽ đơn độc cho chính mình. còn có mấy cái dương vải vóc, đường diệp cũng hoàn toàn không tính toán mang về, liền lưu tại trong nhà, cấp cha mẹ dùng, an tiết khi, cấp nhị thúc già tam thúc ra, nàng cũng tính toán đưa cứu cứu ra một ít, rốt cuộc cũng đều là thân nhân, cũng đều đối chính mình không tội. Liêu dự cấp chuẩn bị này đó đều là đêm thị bố cọc thứ tốt, mặc dù vài năm sau lấy ra tới, cũng đều là tính tốt nhất nguyên liệu. Đêm này đó dàn xếp một chút sau, Đường Diệp cùng Liêu Gánh Gánh liền rửa mặt ngủ. Ngủ hạ sau, hai người lập tức lại ngủ không được, liền nhẹ dọng trò chuyện thiên, nói chuyện riêng tư. Đường Diệp hỏi Liêu Gánh Gánh, "Gánh Gánh tỷ, Vương Vĩnh đối với ngươi hảo sao?" Liêu Gánh Gánh gật đầu, ngượng ngùng cười, "Ân, không hồi hắn tiếp ta đi phủ nhà khi, đều sẽ cho ta Liêu chữ một đống lớn ăn ngon." Hắn liền ở một bên nhìn ta ăn, còn cười như là chính hắn cũng ăn dường như. Tuy rằng hắn quan tâm người lấy cớ có chút vụ về, nhưng hắn xác thật thực quan tâm ta, ta cảm thấy cùng hắn ở bên nhau cũng thực vui vẻ, không có chính mình muốn nhọc lòng sự tình cùng phiền não. Đường Diệp nghe xong, cười gật đầu, "Ân, kia hắn là thật sự thích ngươi, ngươi về sau chỉ cần nhiều quan tâm hắn, hắn sẽ đối với ngươi vẫn luôn tốt." "Ân, ta biết." Liêu gãi gánh gật đầu. Đường Diệp lại tới gần nàng bên thai hỏi một câu. Liêu ánh ánh mặt lập tức hồng giống cái hồng quả táo, tưởng gật đầu, nhưng lại có chút ngượng ngùng, trộm nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Đường Diệp vừa thấy, còn có cái gì không rõ, lập tức phá lên cười, nàng hỏi chính là nàng cùng Vương Vĩnh thân quá miệng không, xem liều ánh ánh bộ dáng, liền khẳng định là thân quá. Đường Diệp lại thấp giọng hỏi nói, vậy ngươi bị hắn thân khi có tim đập nhanh hơn cảm giác sao? Liều ánh ánh nghĩ nghĩ, gật đầu, thấp thấp ừ một tiếng, ngượng ngùng cười, kỳ thật, chúng ta cũng liền thân quá một lần. Vẫn là ngày ấy hắn ở nhà ta ăn cơm khi, cha cùng ca ca cùng hắn cùng nhau uống rượu, hắn uống nhiều quá điểm, sau lại ta bồi hắn đi trong hoa viên toàn bộ, hắn thừa dịp khi không có ai, trộm hôn ta một chút, là thân miệng, lúc sau, chính hắn đều đỏ mặt tiền thai. Haha, ha, thì ra là thế, lúc này là 8 tháng, ly các ngươi thành thân còn có suốt 4 tháng, các ngươi còn có thể tiếp tục chỗ cảm tình, trở thành thân khi, cảm tình đặt ở nơi đó, các ngươi tiểu nhật tử sẽ quá càng thêm ngọt ngào. Đường Diệp Cười nói, Liêu gánh ánh thấp thấp lên tiếng, gật đầu, trái lại hỏi đường Diệp, vậy ngươi cùng A Dạ chi gian đâu? Đường Diệp ha hả cười, chúng ta à, thân một chút là thường xuyên sự, bất quá, không còn có càng gần một bước. Liều gánh ánh, ánh nghe xong, mặc danh có chút hướng tới, nàng cùng vương vĩnh kia một lần, cũng chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước một chút, nàng tim đập liền mau giống muốn nhảy ra tới dường như. Hai cái tiểu cô nương lầm nhầm lầm nhầm nói hơn phân nửa đêm tư mật lời nói, mới nhắm mắt lại ngủ. 587 Á dạ gởi thư giống thư tỉnh, canh một. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì muốn ra cửa, đường diệp thiên còn không lượng liền đã tỉnh. Chờ nàng rửa mặt xong, liều ánh ánh cũng mơ mơ màng màng bỏ lên, mặc tốt quần áo, cũng xuống đất rửa mặt. Nàng hai mở cửa đi ra ngoài khi, hoa hoa cùng Linh Linh cũng đã thu thập xong rồi. Đường diệp bật cười, hoa hoa còn hảo, đã ra rất nhiều lần môn, nhưng Linh Linh nha đầu này thế nhưng cũng sớm như vậy. Ẩn ẩn, đường diệp cảm thấy, nhà mình tam Muội thực hiểu chuyện là cái loại này vượt qua cái này tuổi tác hiểu chuyện. Tì muội ba cái mang theo chính mình muốn mang bao vây ra đông viện đi chủ viện, Đường Thanh Hà Bạch thị đã đã sớm đi lên, cơm sáng điển thẩm cũng đã làm tốt. Gánh ngoảnh, ngủ hảo sao? Bạch thị cười tủm tỉm hỏi Liêu gánh ngoảnh. Khá tốt, bám mẫu, lá cây giường ngủ đi lên thực thoải mái. Liêu gánh ngoảnh ha hả cười. Vậy là tốt rồi, các ngươi mấy cái đi trước bên cạnh nhà ở ăn cơm đi, đồ ăn đã dọn xong, ca ca ngươi bọn họ nói ở khương phủ ăn. An được lại đây tiếp các ngươi cùng nhau đi. Bạch thị nói, là, cảm ơn ba mẫu. Liêu ánh ánh lễ phép nói, nương, chúng ta rời đi sau, ngươi cùng cha muốn nhiều chú ý thân thể a. Tiểu lầu có nghiêm ninh coi chừng, các ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, nên nghỉ ngơi khi liền nghỉ ngơi. Đường Diệp ôm ôm Bạch thị, dặn dò nói, Bạch thị bật cười, gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ năng đầu, cha mẹ ở nhà, các ngươi yên tâm, nhưng thật ra các ngươi ba cái, rời đi ra sau, mặc kệ ở nơi nào. Nhất định phải chú ý an toàn, nữ hải tử ra cửa bên ngoài, dễ dàng có hại, đây cũng là nương vẫn luôn lo lắng nhất. Nương yên tâm, A dạ đều có an bài ám vệ đi theo chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Hảo! Bạch Thị Yên lặng gật đầu. Bốn người đi cách vách ăn cơm, Phượng Anh cũng vào lúc này có một cái tay nải nhẹ nhàng lại đây. Tới, cùng nhau ăn cơm. Đường Diệp ý bảo Đường Diệp ăn cơm. Phượng Anh cũng không khách khí, chút được gánh nặng cùng nhau ăn cơm. Liều Hánh ánh tò mò nhìn nàng một cái, nàng nhớ rõ, cô nương này, hình như là lá cây bên người nha đầu kiềm thị vệ. Nương, chá lâm bọn họ ăn cơm sao? Đường Diệp hỏi tiến vào bạch thị. Ăn, yên tâm đi, đừng nhọc lòng, chạy nhanh ăn no, A dược bọn họ lại đây. Đường Diệp muốn mang đồ vật, tối hôm qua liền đều đóng gói ở trong xe, chỉ đợi các nàng cơm nước xong có thể khởi hành. Đường Diệp ăn no sau, cáo biệt cha mẹ, mang theo nương cấp mang theo một cái đại hộp đồ ăn. Cùng liều đánh ánh cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mặt sau, hoa hoa cùng Linh Linh đội kịp. Bạch thị cùng đường Thanh Hà đi theo vài người phía sau, vẻ mặt cảm khái, hai tử lớn, không phải do cha mẹ, đều phải đi ra ngoài học bản lĩnh. Đường Diệp đi ra ngoài mới nhìn đến hoa hạc cũng tới. Hoa hạc, sao ngươi lại tới đây? Đường Diệp kinh ngạc. Lão đại vừa mới cho ngài truyền quay lại tới một phong thơ, ta cấp đại tẩu đưa lại đây. Hoa hạ nói, từ tay háo mang lấy ra một cái phong thư đưa cho đường Diệp. Đường Diệp nhìn một chút, không phong khẩu, hẳn là không phải đặc biệt quan trọng, gật gật đầu, nói cảm ơn. Hoa Hạc gật đầu, đối Đường Diệp nói, đại tẩu, trong nhà bên này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp đỡ cùng nhau chiếu cố. "Hảo, cảm ơn ngươi." Đường Diệp gật đầu, lên xe ngựa. Thiên Vũ mấy cái cũng ở xe ngựa bên đứng, nhìn thấy Đường Diệp tỉ mỗi ba cái lên xe, mới trở về bọn họ trên xe ngựa, bọn họ mã ở một bên đi theo. Liễu Duy Nhạn mang theo Liễu Gánh Gánh lại đây Đường Diệp xe ngựa bên chào hỏi, "Lá cây" Ta đây liền mang theo vánh ánh về trước Dương Châu, chúng ta ở Dương Châu chờ ngươi. Đường Diệp gật đầu, ân, làm ca yên tâm, ta tử kinh thành khi trở về, sẽ từ bên kia đi. Liêu Duy nhạn gật đầu. Bọn họ dọc theo đường đi còn muốn tuần tra sáng nghiệp, theo không kịp đường Diệp bọn họ nệm bước, ra thị trấn, bọn họ liền sẽ tách ra đi rồi. Vánh ánh tỷ, ta đây đi rồi. Đường Diệp hướng về phía xe ngựa biên đứng Liêu Vánh ánh cười ha hả nói. Liêu Vánh ánh hướng về phía nàng xua tay, hai người trải qua tối hôm qua một Liêu Cảm giác có rất nhiều cộng đồng đề tài cùng bí mật, đối diện ở bên nhau một ánh mắt đều mang theo đối với đối phương cổ vũ cùng chúc phúc. Xe ngựa rời đi Đông Hà Trấn, một đường Tây Hành, trải qua Tây Hà Trấn, lại một đường Nam Hạ, trực tiếp hướng Kinh Thành mà đi. Liêu dực cùng Thiên Vũ một chiếc xe ngựa, Hoa Hoa cùng Phượng Anh một chiếc xe ngựa, đường Diệp cùng Linh Linh một chiếc. Xe tránh ra sau, Linh Linh nằm xuống ngủ, đường Diệp ngồi một hồi, mới nhớ tới Khương Tử dạ gửi thư, lấy ra tới triển khai Liền thấy tiêu sái phiêu giật chữ viết sôi nổi trên giấy, đúng là khương tử dạ kia phiêu giật chữ viết. Đường Diệp nhìn đến này quen thuộc chữ viết, trước lộ ra một cái ôn nhu ý cười, như là đối mặt ta dạ dường như, bắt đầu cẩn thận nghiêm túc nhìn lên. Lá cây, mới rời đi ngươi mấy ngày thời gian, ta lại tưởng ngươi. Đã không nhớ rõ đây là rời đi sau lần thứ mấy tưởng ngươi, nhưng ta biết, mỗi lần nhớ tới ngươi sau, ta làm việc đều có sức lực. Đường Diệp nhìn đến nơi này, cười khẽ một tiếng, cái này tiểu tử thúi Học nhân ra thư sinh viết thư tỉnh sao. Viết như vậy dính, này đâu giống hắn tính tỉnh. Lá cây, ngươi lần này hồi kinh sau, liền hồi hầu phủ trụ đi, ta đều cho ngươi an bài hảo, tốt xấu nơi đó an toàn một ít, ngươi ở nơi đó, ta cũng yên tâm. Mặt khác, ta cho ngươi an bài hai cái thị nữ, là một đôi song bảo thai, là người giang hồ, sau lại nhà tan, theo ta, mấy năm nay vẫn luôn ở trong tối bộ huấn luyện, ta hồi kinh trước mới an bài ở hầu phủ, các nàng biết chức trách, Đời này các nàng chính là ngươi thị vệ kiêm nha đầu, các nàng thực trung tâm, ngươi yên tâm. Tiểu tử này, ly kinh trước liền an bài hảo. Chính là, hắn không phải làm phượng anh ở chính mình bên người sao. Hoặc là nói, nàng lại như thế nào biết phượng anh sẽ không theo chính mình lâu dài. Chuyện này có chút huyền huyễn, nàng cảm thấy, nàng lần sau thầy á dạ nhất định phải hỏi một chút. Phòng của ngươi liền ở ta phòng cách vách, đại phủ đệ nhiều quy củ, ta sợ đối với ngươi thanh danh không tốt, liền cũng cho ngươi an bài một phòng, bất quá. Hai gian nhà ở tùy ngươi trụ, hai bên đều có ta cho ngươi mua quần áo cùng trang sức. Nhìn đến nơi này, Đường Diệp khẽ miệng gợi lên, người nam nhân này, rõ ràng là cái làm đại sự, thế nhưng còn có thể chú ý tới những chi tiết này, hắn a, này mỗi ngày là thao nhiều ít tâm đâu. Đường Diệp nhu hòa cười, tiếp tục xem tin. Kế tiếp, hắn còn công đạo một ít nàng đi kinh thành phải làm sự tình yêu cầu tìm ai, hắn đều cấp an bài hảo mặt sau lộ, làm Đường Diệp đi có thể thiếu thao một ít tâm. Cuối cùng, hắn nói Lá cây, lần sau gặp mặt, khả năng chính là chúng ta tân hôn này. nghĩ đến hy vọng đã lâu nhật tử, ta có chút kích động, ngươi đâu, kích động sao? Ta thể, thành thân sau, ta đi nơi nào, nhất định sẽ đem ngươi mang theo trên người, ta không bao giờ tưởng cùng ngươi tách ra. Này tư vị, quá thông khoái. có đôi khi, ta đều khinh bị hiện giờ nhi nữ tỉnh trường chính mình, chính là, cái kia làm ta vướng bận chính là lá cây, ta lại cảm thấy, như vậy, ta mới là này thiên hạ gian hạnh phúc nhất nam nhân. Đường Diệp Tiên lặng nhìn thở dài một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng kêu một tiếng á dạ, ta cũng tưởng ngươi. 588, ngươi xem ta dông cái kém tiền người sao, canh hai, Lên đường bình an, bọn họ 13 ngày sau rốt cuộc tới rồi kinh thành. Dựa theo Khương Tử dạ an bài, bọn họ đoàn người trực tiếp đi tiêu dũng hầu phủ. năm đại hầu phủ ở một cái trên đường, tiêu dũng hầu phủ tiến vào tam chiếc xe ngựa, cùng một hàng cưới ngựa thị vệ sự tình, không ra một canh dở, liền chuyển khắp mặt khác bốn gia hầu phủ. Phúc thiện hồi phủ, Ngụy hầu gia cùng phu nhân đang ở thính đường nội ngồi, chờ Ngụy Vinh tới ăn cơm. Nghe được quản gia tiến vào bẩm báo sau sử suất, Là kiêu Dung hầu đã trở lại sao? Cũng không đúng a, hắn không phải bồi Thái tử điện hạ tuần tra tứ phương phòng giữ doanh đi sao? Này ly Kinh cũng mới một tháng, sao có thể đem tứ phương phòng giữ doanh đều chuyển xong? Ngụy hầu kinh ngạc nói, lại đi hỏi thăm, nhìn xem có phải hay không Ngụy hầu vị kia chưa quá môn phu nhân đã tới. Ngụy hầu hơi một suy tư. Liền cảm thấy có khả năng kêu dũng hầu cái kia vị hôn thế tới. Cha, cái gì chưa quá môn phu nhân? ngụy vinh lúc này lắc lư từ ngoài cửa tiến bảo, tò mò hỏi. ngụy quản gia nói bọn thị vệ nhìn đến có tam chiếc xe ngựa vào kêu dũng hầu phủ, ta cảm thấy hẳn là không phải khương hầu gia đã trở lại, hắn bồi thái tử đi dò xét tứ phương phòng giữ doanh, hẳn là không như thế nào mau trở lại, nghĩ đến, hẳn là kia khương hầu gia phu nhân đã tới. Nếu là vị kia tới, cha nghĩ mang theo ngươi nương tới cửa bái phòng một chút Rốt cuộc sự tình lần trước là nhà ta làm không đúng." Ngụy Hầu lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Ngụy Vinh sửng sốt lúc sau, thân thể một cái nhanh chóng xoay người, người liền sử dụng khinh công chạy không ảnh. Đồng thời, một câu truyền đến, "Cha mẹ, ta không ăn cơm, đừng chờ ta." Ngụy phu nhân đôi mắt trừng, "Cái này tiểu tử thối, kia cô nương lại hảo, cũng đã là Khương Hầu người." Ngụy Hầu chuyển qua tới, mắt lạnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Không nên lời nói đừng nói, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra." Hại ngươi nhi tử, ngươi hại này một đại phủ người." Ngụy phu nhân vừa nghe, chạy nhanh nhắm lại miệng, lời này, xác thật nói có chút khiếm khuyết suy xét. Tiêu Dung hồi phủ, Đường Diệp đoàn người tới sau, trực tiếp bị quản gia mang đi chủ viện. Cấp Đường Diệp an bài trong phòng, vài người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đây là một gian dùng khác hoa tấm bình phong tách ra trong ngoài phòng đại nhà ở, mấy cái ngồi xuống nghỉ ngơi khi, quản gia làm bọn nha đầu chạy nhanh thượng trà. Đầu tiên tới chính là một đôi song bảo thai tỷ muội, Đường Diệp vừa thấy Liền minh bạch, đây là Khương tử dạ cho chính mình an bài kia hai cái thị vệ kiêm nha đầu. Khương đảo Khương liễu bái kiến chủ tử. Hai người kính xong trà sau, cấp đường diệp quỳ xuống dập đầu bái chủ. Bọn họ xưng hô đường diệp là chủ tử, mà không phải phu nhân, cái này xưng hô, liền biểu lộ các nàng lập trường. Đứng lên đi. Đường diệp gật đầu, các ngươi cũng vừa lúc họ Khương, vẫn là hầu gia giúp các ngươi lấy. Là hầu gia lấy. Khương đảo ứng tiếng nói. Hảo, hai ngươi bao lớn, ai đại ai tiểu. Đường Diệp tò mò hỏi: "Thuộc Hạ đại, năm nay 18?" Khương Đào nói: "Thuộc Hạ là muội muội, cung tỷ tỷ là song bào thai." Khương Liễu cũng lên tiếng: "Hảo, minh bạch." Nghe được các nàng không tự xưng nô tỳ, Đường Diệp cũng thực vui vẻ, nàng thích thuộc Hạ cái này xưng hô. Hai cái nha đầu thấy tân chủ tử rất hòa thuận, tức khắc yên tâm, đứng lên, lẳng lặng đứng ở Đường Diệp phía sau. Thiên Vũ cùng Liễu Dực lúc này nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, lão đại ánh mắt không tồi. Hai người kia nha đầu ở trong tối bộ huấn luyện khi là nhất không sợ khổ nhất trung tâm một đôi tỉ muội hiện giờ cho đại tẩu, bọn họ cũng yên tâm. Hoa Hoa cùng Linh Linh ngoan ngoãn ngồi ở một bên, Phượng Anh ở bùng trong giúp đường Diệp thu thập đồ vật. Quản gia tiến bảo, hỏi, phu nhân, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư mặt khác cấp An Bài Sơn, vẫn là liền tại đây trong viện An Bài. Viện này còn có phòng cho khách sao? Đường Diệp hỏi, có một gian. Quản gia đáp, hành, vậy cho nàng hai An Bài qua đi đi. Quá mấy ngày các nàng liền đều rời đi. Đường Diệp gật đầu, là, phu nhân. Quản gia gật đầu đi an bài. Đại tẩu, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Chúng ta đi an bài chút sự tình, ngày mai lại an bài đêm khánh tới gặp ngươi đi. Liêu Dực hỏi, không cần hắn tới, hắn nội cũng không có phương tiện, chúng ta đi là được. Ngày mai giữa trưa, ở đêm thị tiểu lầu lưu cái phòng, chúng ta đi gặp đêm khánh. Đường Diệp dặn dò. là Liễu Dực cùng Thiên Vũ đứng lên, đang muốn rời đi. Đột nhiên quản gia lại về rồi, sắc mặt có chút cổ quái, "Phu nhân, Phúc thiện hầu phúc thế tử cầu kiến ngài." "Ngụy Vinh, hắn như thế nào tới?" Đường Diệp tò mò, bất quá, vẫn là đứng lên, nhìn Liễu Dực cùng Thiên Vũ liếc mắt một cái, "Vậy ngươi hai chờ một chút, bồi ta thấy xong khách nhân lại đi đi." "Là, đại tẩu." Hai người lên tiếng, lại ngồi xuống. Thức mau, Ngụy Vinh ở quản gia dẫn dắt hạ vào được. Nhìn đến Đường Diệp ánh mắt đầu tiên, hắn liền lộ ra vẻ tươi cười tới. Đêm đường, quả nhiên là ngươi đã đến rồi à? Đường Diệp đạm cười nhìn hắn, ngươi mỗi ngày phái người nhìn chằm chằm chúng ta trong phủ sao? Ngụy Vinh ha hả cười, xua tay, không phải, vừa lúc Ngụy quản gia từ bên ngoài trở về, nhìn đến các ngươi trong phủ vào xe ngựa, cha ta nói không có khả năng là Khương Ca trở về, ta một đoán khả năng chính là ngươi đã đến, đến rồi. Đường Diệp cười cười, gật đầu, này đã hơn một năm ngươi quá như thế nào? Thành thân sao? Ngụy Vinh lắc đầu, không có chớp mắt. Đường Diệp cười cười, gặp được không sai biệt lắm liền cưới đi, cảm tình là chỗ ra tới. Ta biết. Ngụy Vinh gật gật đầu, đột nhiên phát giác không đúng, liếc đường Diệp liếc mắt một cái, ta tới xem ngươi, lại không phải làm ngươi tới với ta, ta là nghĩ đến hỏi ngươi, ngươi muốn hay không ở kinh thành mở tiểu lầu. Đường Diệp kinh ngạc, vì cái gì hỏi như vậy ta? Ta khoảng thời gian trước mua cái đại cửa hàng, hai tầng, vừa lúc không biết làm cái gì, nếu ngươi tưởng mở tiểu lầu nói, ta có thể cùng ngươi kết phương khai. Ngụy Vinh chờ mong nói, Thiên Vũ Đạm cười nhìn hắn một cái, "Ngươi xác định, ngươi muốn cùng chúng ta phu nhân hợp tác mở tiểu lầu?" Ngụy Vinh ho nhẹ một tiếng, kinh ngạc hỏi, "Không thể nào, cái này Thương Ca cũng sẽ phản đối." "Hầu ra sẽ không phản đối, chỉ là, toàn bộ đêm thị đều là phu nhân, ngươi cảm thấy nàng lại có mở tiểu lầu tất yếu sao?" Liêu Dực đạm đạm cười nói, "A, cái gì? Đêm thị là của ngươi?" Ngụy Vinh trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn Đường Diệp. Đường Diệp câu môi cười, Ta kêu lên đường, ngươi nói đi. Sơn á giả thực lực đảm đương cái đại lao đi, đường diệp trong lòng cười thầm. A Ngụy Vinh hoàn toàn thất thanh. Đường diệp cười nhìn liếu rực liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía Ngụy Vinh, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi mua cửa hàng, nếu chính mình không làm, có thể thuê, ta tháng 11 muốn thành thân, lúc này đây tới kinh thành cũng có việc muốn làm, tạm thời là không tính toán khởi sinh ý, chờ sang năm xem đi, có lẽ ta sẽ khai cái điểm tâm cửa hàng. Ngụy Vinh Bốn dĩ có chút mộng bức trạng thái, nghe được Đường Diệp những lời này, biểu tình tức khắc lại tươi sống, thật sự. Sang năm khai điểm tâm cửa hàng. Ta đây đem cửa hàng trực tiếp cho ngươi đi, ngươi dùng khi cũng phương tiện. Đường Diệp trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, quá mấy ngày ta có rảnh, đi theo ngươi nhìn xem cửa hàng vị trí, nếu vị trí có thể nói, ngươi bán cho ta cũng đúng, thuê cho ta cũng đúng. Thuê cái gì a? cho ngươi không phải được rồi, ngươi xem ta giống cái kém tiền người sao. Ngụy Vinh bất đắc dĩ liếc đường Diệp liếc mắt một cái. Đường Diệp ha hả cười, vậy ngươi xem ta giống cái kém tiền người sao? Ách, cũng là. Ngụy Vinh lại lần nữa không lời nào để nói. 589, cung nhớ in vấn phưởng, canh ba. Ngụy Vinh nói hội thoại rời đi sau, thiên vũ cùng liễu dực mới đi quản gia cho bọn hắn an bài trong viện nghỉ ngơi. Hứa mặt còn lại là tới sau, liền giúp đỡ trá lâm cấp đường Diệp dỡ hàng thượng đồ vật, hợp quy tắc ở nhà kho, cũng không có đi theo vào nhà nội nói chuyện. Quản gia cấp Phượng Anh cùng trá lâm an bài ở khác trong viện, cái này chủ viện, chỉ ở đường ra tỉ mỗi ba cái, hầu hạ người là Khương Đảo cùng Khương Liễu. Bất quá, đường Diệp không có việc gì, sớm nghỉ ngơi, làm hai chị em cũng đi nghỉ ngơi, nhưng hai người vẫn là thương lượng hảo, cắt lượng, một cái hồi hạ nhân sân nghỉ ngơi, một cái bên ngoài phòng trên trường kỷ nghỉ ngơi, làm bạn đừng Diệp. Ngày thứ hai buổi sáng, đường Diệp mang theo hoa hoa linh linh ở Thiên Vũ cùng lít lợi làm bạn hạ, mang theo Khương Đảo cùng Khương Liễu còn có Phượng Anh. Đoàn người đi dạo một canh giờ kinh thành sau, với buổi trưa canh ba đi đêm thị tử lầu. Đêm khánh tự mình đã ở cửa chờ, hắn nhận thức người không ít, thật nhiều tới ăn cơm người làm ăn đều cùng hắn chào hỏi, tò mò đêm khánh đang đợi ai. Chờ nhìn đến đêm khánh nhận được đoàn người lên lầu hai sau, ăn cơm mọi người sôi nổi suy đoán, đêm khánh này tiếp đai chính là nhà ai công tử cùng tiểu thư đâu. Nhã gian, đêm khánh trước cấp đường diệp cung kính hành lễ, mới ngồi xuống. Đêm quản gia gần nhất còn bận rộn như vậy sao? Còn tưởng rằng ngươi sẽ đi Đông Hà trấn đâu?" Đường Diệp cười hỏi. Vốn là tính toán bồi chủ tử cùng đi, kết quả trong kinh thành Lâm thời có việc, thuộc hạ không có thể đi trước. Đêm Khánh là cái thực buồn phận người, mặc dù hiện giờ hắn trưởng quản toàn bộ đêm thị sinh ý, nhưng hắn cũng không dám thăng đại, cảm thấy đó là chính mình bề mặt. Hắn trước sau nhớ rõ chính mình thân phận, cũng trước sau nhớ rõ năm đó Khương Tử Dạ đối hắn một nhà ân tình. Mặc dù hắn may mắn cùng Khương Tử Dạ dùng tên giả một họ, nhưng là hắn trước sau đem chính mình định vị ở người hầu thân phận thượng. Đường Diệp cười cười, vất vả ngươi. Phu nhân khách khí. Đêm khánh cười, chủ tử đã truyền đạt tin tức, các ngươi thành thân khi, thuộc hạ nhất định là sẽ trở về giúp đỡ lo liệu. Hào Đường Diệp gật đầu. Phu nhân, in ấn phường bên kia đã an bài thỏa đáng, thuộc hạ ngày mai buổi sáng mang ngươi đi xem, các ngươi nhớ rõ mang theo bản thảo, có thể cho bọn họ trước ấn một quyển ra tới xem hiệu quả. Đêm khánh nói. Ân, nhà hắn quy mô thế nào? Còn có thể, trong cung ấn tạo cục có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn phải sống cấp cung ra, cung ra ở kia chỗ trong thị trấn, cũng chiếm không nhỏ địa phương, quy mô xem như đại. Đêm Khánh nói, cung ra chấn liền ở kinh thành Tây Giao 10 dặm mà bên ngoài. Hành, vậy có thể, ngày mai chúng ta đi xem. Đường Diệp gật đầu. Hảo. Đêm Khánh ứng. Lúc sau, đồ ăn bắt đầu đi lên, đường Diệp chiêu đái hai cái muội muội cùng Phượng Anh ăn cơm. Đêm Khánh Hòa Thiên Vũ liêu rực nói khí một ít đêm thị cùng tuyệt sát lâu bên trong sự tình. Đường Diệp ăn một hồi liền no rồi, vương chiếc búa, chậm rãi uống nước trà. đêm khánh nhìn linh linh cùng hoa hoa liếc mắt một cái, lại nhìn hứa mặc liếc mắt một cái nói, vị này chính là hứa mặc công tử đi. hứa mặc gật đầu, đứng lên cấp đêm khánh cung kính hành lễ, tại hạ hứa mặc gặp qua đêm quảng hàn ra. hắn vào tuyệt sát lâu sau, cũng không có vào đêm thị đi theo đêm khánh làm buôn bán, mà là ở tham gia xong huấn luyện sau, liền theo hoa hạc. đều là khương tử dạ thủ hạ người, đối với đêm khánh, hắn cửu ngưỡng đại danh, nhưng là chưa từng gặp qua. Hiện giờ, hai người mới xem như lần đầu tiên gặp mặt. Phu nhân, Phạm Lao bên kia, Tam Tiểu Thư cùng hứa công tử khi nào qua đi. Bọn họ còn có việc sao? Đêm Khánh hỏi. Có, ngày mai đi Y ấn phường, chúng ta yêu cầu mang theo hứa mặc, đến xác định đối phương ấn ra tới đồ vật, cùng hắn họa ra tới không kém sau, hắn mới có thể yên tâm đi học. Đường Diệp nói. Hành. Đêm Khánh gật đầu, liền không hề để chuyện này. Hứa mặc nghe nói hắn cũng có thể đi Y ấn phường nhìn xem tức khắc có chút nho nhỏ kích động, những cái đó đổ là hắn vẽ ba tháng họa ra tới, hắn cũng muốn nhìn một chút vài thứ kêu y nón ra tới, sẽ là cái bộ dáng gì. Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng vui vẻ không thôi, hai người đều là lần đầu tiên tới kinh thành, buổi sáng đi theo tỷ tỷ ở thường xuyên đi dạo một vòng, mới biết được cái gì tiêu phồn hoa, cái gì tiêu giàu có và đông đúc. Tỷ tỷ, ta cùng sư huynh cũng có thể đi xem sao? Hoa Hoa hỏi. Đường Diệp gật đầu, có thể. Hoa Hoa tức khắc vui vẻ. Buổi chiều, đoàn người trở về hầu phủ sau, đường Diệp đơn độc tìm Liễu Dực nói chuyện. A Dực, ngươi nói như thế nào cấp Phượng Anh để một chút thân phận cho thỏa đáng đâu. Đường Diệp trưng cầu hắn ý kiến. Liễu Dực cười cười, không sao cả nói, đại tẩu xem đi, không thể quá cao, nếu không về sau sự cũng nhiều. Nhưng cũng không thể quá thấp, vạn nhất về sau bị Phượng ra đuổi tới mắt trước mặt, nàng cũng không thân phận áp chế chủ những người đó. Đường Diệp gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta vốn dĩ nghĩ làm phượng anh cùng ta kết bái vì Kim Lan tỷ muội, đại ta cùng A Dạ thành thân sau, nàng chính là hầu phu nhân Kim Lan tỷ muội. Nhưng là hiện giờ nhớ tới phượng người nhà, ta cũng cảm thấy sợ cái kia thân phận áp chế bọn họ, có chút miễn cưỡng. Liêu Dực sửng sốt, đại tẩu, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hầu phu nhân kết bái tỷ muội đã là thực không tồi đi. Đối với ta tới nói, nàng là cái gì đều không sao cả. Ta lại ngẫm lại, nếu không có thích hợp thân phận, việc này liền lấy như vậy tới. Đường Diệp gật đầu. Liêu Dực gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, buổi sáng cơm sáng sau, hai chiếc điệu thấp xe ngựa ra hầu phủ, hướng tây mà đi. Đường Diệp mang theo đoàn người ở kinh thành tây cửa thành ngoại, cùng kinh thành tây môn ngoại chờ đêm khánh sẽ cùng đi theo hắn đi cung gia trấn, đi xem cung nhớ y nấn phượng. Công kích y nấn phượng so đường Diệp trong tưởng tượng quy mô muốn lớn rất nhiều. Cung gia hiện giờ thiếu chủ cung lâm tiếp đãi bọn họ. Đường Diệp hỏi ý một chút bọn họ trước mắt sinh sản lượng sau, lấy ra chính mình mang đến một quyển tranh liên hoàn bản thảo tới. Đặt ở cung lâm trước mặt. Cung thiếu chủ, ta tưởng ấn như vậy tranh liên hoàn, liền cái này lớn nhỏ, màu sắc rực rỡ, dẫn hảo sau, đóng sách thành sách, lại bàn giao công trình. Bịa sách chúng ta cũng chính mình thiết kế hảo, các ngươi liền phụ trách đi nấn liên hảo. Cung lâm nhìn thấy đêm khánh là bồi một nữ tử tới nói sinh ý, liền có chút không chú trọng chuyện này, cảm thấy cùng nữ tử, như thế nào có thể nói hảo sinh ý. Nhưng là, đương đường diệp đem kia bổn tranh liên hoàn đặt ở trước mặt hắn khi. Hắn lập tức bị này độc đáo bìa sách hấp dẫn. Đêm cô nương đúng không, kia tại hạ hay không là có thể cẩn thận lật xem một chút. Cung lâm có chút kích động hỏi. Cung thiếu chủ tự tiện. Đường Diệp xem mặt đoán ý, lập tức liền đoán được vị này cung ít có chút coi khinh chính mình. Bất quá, đường Diệp cũng không đổi, một cái không thể làm đối phương nhìn ra chính mình trong lòng ý tưởng. Lại một cái, dựa theo đêm khánh cách nói, này cung nhớ hẳn là cũng là chính mình muốn ý nấn đầu tuyển, mặt khác mấy nhà quy mô theo không kịp. Đêm khánh lo lắng bọn họ tốc độ theo không kịp phía chính mình yêu cầu. Cung lâm nhìn thực cẩn thận, toàn bộ lật xem xong sau, hắn gật đầu, thật là xuất sắc chuyện xưa, ta tin tưởng, chỉ cần có thể in ấn thành thư, không lo đại bán. 590, xui xẻo, đụng tới nhị công chúa, canh một. Đường Diệp cười gật đầu, muốn đại bán, chúng ta ở in ấn khi, còn có vài giờ phải làm đến. Nếu cung thiếu chủ có thể ấn yêu cầu của ta tới, làm ra ta muốn hiệu quả tới, này bút mua ban chúng ta đêm thị thành tâm nói. Cung lâm nhìn đường diệp, đánh giá cẩn thận nàng, đêm thị đêm khánh chỉ là đêm thị đại quảng gia, bọn họ này đó sinh ý làm lớn hơn một chút nhân gia đều biết. Như vậy, đêm thị phía sau màn chủ tử đến tuột cùng là ai, không ai biết. Đã từng, năm trước, có người chuyên gia tới, nói đêm thị chủ tử là cái người trẻ tuổi, tiêu đêm tím, mọi người biết, đêm thị chủ tử là cái nam nhân, Cung lâm cũng thâm chấp nhận. Lúc này đây, đêm thị tìm tới bọn họ, nói muốn ấn đồ vật, Còn trước sau tới vài lần xem xét bọn họ sưởng cùng ấn ra tới đồ vật, cung lâm trong lòng liền suy đoán, có thể là một bút đại mua bán. Lần trước, đêm khánh cuối cùng một lần tới, gõ định, nói là bọn họ chủ tử tới sau, tự mình tới nói, cung lâm liền có chút mong đợi lên, chính mình khả năng sẽ trở thành cái thứ nhất nhìn thấy đêm thị đại lao bà người. Nhưng hôm nay, lại tới cái nữ tử, tuy rằng nàng tự giới thiệu kêu đêm đường, nhưng hắn vô pháp khẳng định nàng cùng đêm tím quan hệ, bắt đầu cho rằng nàng là nữ lưu hàng người. Đối nàng có chút coi khinh, lúc này, xem qua mấy thứ này, hắn cũng biết thứ này giá trị, tự nhiên là đối nó chủ nhân đêm đường cô nương coi chọc lên. Đương nhiên, hắn đối nàng cũng tràn ngập tò mò, nhưng hắn có chính mình làm buôn bán thủ đoạn, cũng không có chủ động hỏi ra khẩu, mà là trước cùng đường diệp nói suy ý, đêm cô nương nói nói xem, yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp, mở cửa làm buôn bán, vì chính là kiếm tiền, chỉ cần chúng ta bảo đảm có tiền kiếm, có ích lợi, làm tốt khách hàng mỗi một cái yêu cầu cũng là chúng ta cùng nhớ bổn phận. Đường Diệp gật đầu, đầu tiên, giấy chất lượng, có một chút yêu cầu, giấy chất muốn hơi hậu một ít, muốn so ngày thường trang sách giấy hậu nửa cái giấy độ dài, hoặc là một cái giấy độ dài, đồ yêu cầu là màu sắc rực rỡ, sắc thái phân biệt rõ ràng, phía dưới chữ viết ấn ra tới cũng rõ ràng hảo biện. Cái này đơn giản, ta cấp đêm cô nương lấy mấy quyển chúng ta ấn quá quyển sách tới, bất quá, chúng ta ấn quá thư, muốn màu sắc rực rỡ tranh minh họa rất ít, phần lớn là H bạch Sác. Ngài muốn lớn như vậy, diện tích màu sắc rực rỡ, tranh minh họa. Chúng ta đến thỉnh xuất bản họa sư pho tới, khó khăn cũng đại, giá cả tương đối cũng không tiện nghi. Cung Lâm nói, ta muốn chính là chất lượng, chất lượng thượng tới, giá cả hảo thương lượng. Đường Diệp nhàn nhạt nói, Cung Lâm cười cười, trong lòng ám đạo đừng nhìn tiểu cô nương số tuổi không lớn, còn có cổ lao bánh quẻ tư thế. Cung Lâm tiếp đón một tiếng bọn họ hướng ra sau, đi cầm mấy quyển bọn họ cấp mấy nhà tiểu lầu làm thực đơn tử, cấp Đường Diệp xem. Này mấy nhà tiểu lầu. Tự nhiên cũng có đêm thị, càng có tiêu thỉnh tiêu nhớ tiểu lầu. Này đó, đường diệp ở tiểu lầu khi, là gặp qua. Cơ bản đều là bốn màu đồ, đỏ vàng xanh hắc bốn màu. Nếu là ta tranh liên hoàn mỗi một tờ cũng có thể làm ra hiệu quả như vậy tới, kia tự nhiên là không tồi. Hơn nữa, phía dưới nhớ rõ đừng quên cái kia số trang, như vậy phương tiện với hậu kỳ đinh thư. Đường diệp nói, cái này tại hạ minh bạch, ra công tử yên tâm. Cung lâm ngật đầu, ý tứ chính là này sống hắn tiếp. tiếp theo Đường Diệp lại hỏi ý một chút thời gian cùng giá, cuối cùng, giao 50 lượng tiền đặt cọc. Cung lâm xem đường Diệp tiền đặt cọc cấp nhiều như vậy, càng là coi trọng thứ này. Trong vòng 3 ngày, đệ nhất bản có thể ra tới sao? Mặt trên là họa, phía dưới là tự tựa như ta này một tờ như vậy. Ta trước xem một bản, không thành vấn đề nói, các ngươi liền có thể tiếp tục khắc các bản. Ta bên này xác nhận không thành vấn đề sau, các ngươi liền có thể nhiều lượng ý ấn. Đường Diệp nói, cung lâm gật đầu, không thành vấn đề, tự hào thuyết. Đều là chữ nhỏ, chính là những cái đó đồ khoảnh khắc tới tốn công một ít. Hoa bản đồ sư phó cùng khắc tự sư phó là hai người, phân công hợp tác, hẳn là xem mau một ít. Nghe hắn nói như vậy, đường diệp yên tâm, gật đầu. Hai bên người ký kết bảo mật hiệp nghị, sự tình nói thỏa, đường diệp bọn họ rời đi, hồi kinh, cung lâm đưa tiễn. Hắn chú ý tới mặt khác ba vị công tử trung vị kia áo lam công tử, tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là ở đêm đường nói chuyện khi, hắn đều vẫn luôn thực chuyên chú nghe. Hơn nữa, lúc này, hắn là đi ở vị kia đêm cô nương phía sau. Mà mặt khác hai vị công tử, còn lại là cùng đêm đường vừa đi một bên để sắt vào thấp giọng nói cái gì. Đêm khánh còn lại là đi ở bọn họ mặt sau. Hắn trong lòng hiểu rõ, kia vài vị, khả năng đều không đơn giản. Đường diệp trở lại kinh thành sau, đúng là buổi trưa ăn cơm thời gian, mọi người trực tiếp lại đi đêm thị ăn sau, đêm khánh liền cáo từ đi trước an bài sự tình. Đường diệp bọn họ mấy cái còn lại là đi dạo phố đi lúc này đây có thiên vũ liễu dực cùng hứa mặc bồi tỉ mỗi ba cái nhưng thật ra đi dạo cái thông khoái mua không ít hiếm lạ đồ vật dạo mệt mỏi bọn họ đi một nhà đêm thị trà lâu uống trà một không cẩn thận liền đụng phải lão người quen nhị công chúa tống anh hà bên người mang theo một đám ma ma cùng thị nữ đang từ một cái nhã gian ra tới chuẩn bị xuống lầu mà đường diệp bọn họ đoàn người là vừa rồi lên lầu vừa lúc chạm vào cái mặt đối mặt đường diệp không tận mắt nhìn thấy quá nhị công chúa cũng không nhận biết nàng tôn dung Vốn di tính toán đứng ở một bên, làm kêu đoàn người đi xuống, ai ngờ, đối nữ tử ở nhìn đến thiên vũ cùng liêu dực khi, có chút chố mắt nhìn bọn họ. Thiên vũ cùng Liễu dực cũng là không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được vị này nhị công chúa. Hai người rất tưởng làm bộ không quen biết nàng, trực tiếp làm các nàng qua đi, chính là, vị này nhị công chúa lại là nhận ra bọn họ, ngàn thị vệ. Liêu thị vệ, các ngươi không có đi theo khương đại ca bên người. Hỏi xong sau. Nàng lại kinh ngạc nhìn về phía Thiên Vũ Cùng Liễu Dực bồi ở trung gian nữ tử. Nàng đều nói chuyện, Thiên Vũ Cùng Liễu Dực cũng không ít lại chàng, chạy nhanh cung kính hành lễ, gặp qua công chúa. Lúc này, vị này công chúa một mở miệng nói chuyện, Đường Diệp tức khắc nhớ tới kia một lần tới kinh thành khi nghe được cách vách vị kia cuồng ngạo công chúa thanh âm. Thiên Vũ Cùng Liễu Dực hành xong lễ, Đường Diệp cũng đúng cái tiêu chuẩn thuộc nữ lễ. Lớn mặt dân nữ, thấy bản công chúa thế nhưng không quỷ. Tống Anh Hà nhìn đến thiên vũ cùng liễu rực ở chỗ này che chở một nữ nhân, trong lòng đột nhiên liền minh bạch nữ nhân này thân phận, tức khắc liền giận sôi máu, lần trước liền bởi vì nàng, khương ca ca cự tuyệt chính mình, sau đó chính mình làm hạ sai sự, bị phụ hoàng cấm túc nửa năm. Không nghĩ tới, càng làm giận sự, nửa năm sau, lệnh cấm một giải trừ, hoàng hậu liền cho nàng cùng đại công chúa định ra việc hôn nhân, cho bọn hắn tìm phò mã cư nhiên là bảo hộ biên cương võ tướng. Hiện giờ, việc hôn nhân định ở tháng Trạc. Bọn họ lại không cam lòng, cũng không thể nơi hà. Khoảng thời gian trước, Khương ca ca đã trở lại, cũng không có mang theo hắn vị hôn thê tử, nàng tưởng chuyện xưa nhắc lại, lại bị chính mình phụ hoàng lại lần nữa thoá mạ một đốn, lại cấp đóng khởi. Hiện giờ Khương vân bồi thái tử Hoàng Huynh ra khỏi thành, các nàng hai chị em mới bị thả ra, chính là, lại trùng hợp gặp được cái kia vẫn luôn không thấy quá mặt Khương ca ca vị hôn thê. Nghĩ đến đường diệp nông nữ thân phận, nguyên bản nhìn nàng còn có vài phần tư sắc nhị công chúa, đột nhiên phát hiện. Đường Diệp đẩy người quê mùa Không khỏi, nàng liền ở trong lòng ghét bỏ Thấy thế nào Đường Diệp như thế nào không vừa mắt 591 Đem nàng cho ta quan nhập hình bộ đại lao Canh hai. Đường Diệp trong lòng cắn chặt rằng Đang muốn quỳ xuống hành lễ Thiên Vũ chắp tay thi lễ nói Công chúa Điện Hạ, đây là chúng ta hầu gia vị hôn thê Đại tẩu, vị này chính là nhị công chúa Thiên Vũ cấp hai bên giới thiệu một chút Đường Diệp tâm nói Không có biện pháp Xem ra cái này đầu đến khái Dân nữ Đường Diệp gặp qua công chúa điện hạ. Đường Diệp quỳ xuống dập đầu, Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng chạy nhanh đi theo quỳ xuống, Thiên Vũ cùng Liễu rực hứa mặc ba cái mở gian, cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau quỳ xuống. Mặt khác nhã gian nguyên bản còn có nói chuyện thanh, tức khắc im lặng, không ai ra tới, cũng không ai nói nữa, mọi người nhóm đều chờ xem cái vui. Tống Anh Hà nhìn chăm chằm Đường Diệp khuôn mặt nhìn, quả nhiên là cái hồ ly tinh diện mạo, thế nhưng có thể đem Khương Ca ca hồn đều câu dẫn. người tới, đi đem nàng mặt cho ta Hoa Hoa nàng thế nhưng đổ cùng buồn cung giống nhau phấn mặt thống anh hả vô cớ gây rối thiên vũ tức khắc nhíu mày liền phải đứng lên bảo hộ đường diệp đường diệp lúc này lại là cười nhạo một tiếng chậm rãi đứng lên nguyên bản cho rằng cùng ta giống nhau thật tinh mắt hiểu thưởng thức nhà của chúng ta a vân người là cái nữ trung hảo Kiệt đâu ngươi lai like, chính là như vậy cái vô cớ gây rối công chúa ngan thị vệ không nói ngươi là công chúa buồn cô nương còn tưởng rằng là nơi nào tới người đàn bà đánh đá đâu đường diệp đứng lên Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng cùng nhau đi theo đứng lên. Thiên Vũ cùng Liễu Dực hứa mặc ba cái liền càng sẽ không quỷ cũng đi theo đứng lên. Ngươi dám nhục mạ bổn cung? Ngươi tới, đem nàng cho ta đưa đến hình bộ, làm hình bộ hảo hảo thẩm thẩm, này giả mạo khương hầu gia vị hôn thê còn xuất khẩu nhục mạ bản công chúa nữ nhân đến tụt cùng là cái gì giang dương đại đạo? Công chúa gầm lên giận dữ, nàng phía sau lập tức chạy ra khỏi bốn cái thị vệ tới, xông lên đi, phải bắt trụ đừng, Diệp. Thiên Vũ cùng Liễu Dực đồng thời ra tay, Liền phải đánh kia sông lên thị vệ Đường Diệp trong đầu lập tức suy tư mấy cái qua lại Liền biết vị này công chúa hôm nay Là nhất định muốn tìm chính mình phiền thoái Dừng tay Hai người các ngươi không thể động thủ Từ xưa dân đấu không lại quan A dực cùng A vũ tại đây hoàng gia trước mặt Chỉ là A dạ thị vệ Là không có phẩm giai cùng chức quan Đó chính là thảo dân Hai người bọn họ một khi đối công chúa người động thủ Sự tình liền lớn Buồn cung lệnh bài tại đây Đem cái kia tiện nhân cho ta bắt lại Ta xem ai dám động thủ Tống Anh Hà lấy ra chính mình công chúa lệnh bài. Thiên Vũ cùng Liễu Dực lập tức liền thấp khí thế, nhưng cũng không có thối lui, mà lại như cũ bảo hộ ở đường Diệp trước mặt. Hai người các ngươi tránh ra. Tống Anh Hà giận mắng Thiên Vũ cùng Liễu Dực, nàng hạ quyết tâm, hôm nay liền phải thừa dịp Khương Kaka không ở Kinh Thành, đem nữ nhân này thu thập, mặc dù nếu không nàng mệnh, cũng muốn kêu nàng thoát một tầng ra, muốn gả cho Khương Kaka, mơ tưởng. Phía dưới... Đêm thị trà lâu trưởng quầy ở trên lầu mới vừa có động tĩnh khi liền chạy nhanh tống cổ người cấp đêm khánh báo tin đi. Đêm khánh vừa lúc ở phụ cận, nghe thấy cái này tin tức sau, chạy nhanh hướng phúc thiện hầu phủ phi thân mà đi. Ngụy Vinh đang ở chính mình sân ngồi cân nhắc sự tình, bất thình lình nhìn thấy một người dừng ở chính mình trước mặt, hắn còn không có tới cập nói chuyện, đã bị đối phương dẫn theo hướng nóc nhà thượng phi, thế tử, là ta, đêm khánh, nhị công chúa ở vinh hoa trên đường đêm thị trà lâu ngăn cản chúng ta phu nhân, muốn cấp hạ đại lao. Ngài chạy nhanh cấp tưởng cái biện pháp thông chi hoàng thượng cứu người. Đêm Khánh nói thử mau, vừa nói vừa ngốc Ngụy Vinh đã quên hoàng cung phương hướng đi. Ngụy Vinh vốn dĩ muốn dạy rủa, vừa nghe lời này cũng không giãy rủa, Thi triển khinh công chạy lên, đồng thời đối Đêm Khánh nói, ngươi đi về trước, kéo thời gian, ta đây liền đi tìm hoàng thượng. Đêm Khánh gật đầu, quay lại đầu hướng tiểu lầu bên kia mà đi, phu nhân ám vệ hắn không lo lắng, có Liêu Dực cùng Thiên Vũ ở, nàng sẽ không có việc gì, nhưng là công chúa cái này thân phận Liền không phải thiên vũ cùng liễu dực đại trên mặt có biện pháp đối phó, cho nên, đến có thể chế nhị công chúa người tới mới được. Công chúa điện hạ, chúng ta phu nhân cùng công chúa là lần đầu tiên gặp mặt, có tội gì. Hạ nhập hình bộ đại lao, đều là cùng hung cử các người, chúng ta phu nhân lớn như vậy, gà cũng chưa giết qua, đừng nói giết người. Liêu dực lúc này mở miệng. Hai người các ngươi tránh ra, lại không cho, liền các ngươi cùng nhau quan nhập đại lao. Tống anh hà không chút nào phân rõ phải trái. Đường Diệp lúc này đạm đạm cười, theo ta được biết, hình bộ bắt người, cũng là muốn chú trọng chứng cứ cùng thủ tục đi. Không biết công chúa chảo buồn cô nương, nhưng có chứng cứ. Bản công chúa là công chúa, là cái này quốc gia chủ tử, bản công chúa muốn thủy mệnh, còn cần trải qua đối phương đồng ý. Tống Anh Hà lời này nói có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo. Thiên Vũ cùng Liễu Dực đau đầu không thôi, lúc này đây, xem như lại một lần lĩnh giáo vị này công chúa ngốc nết cùng vô cớ gây rối công lực. Tâm tắc, đáng tiếc. Thái tử điện hạ như vậy ôn tồn lễ độ một người, như thế nào sẽ có như vậy một cái muội muội đâu? Đường Diệp ở trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tại nội tâm mắng một câu. Hứa Mặc, ngươi trước mang Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư rời đi. Đường Diệp sợ dọa hư chính mình hai cái muội muội, làm Hứa Mặc mang theo bọn họ đi về trước hồi phủ. Là, phu nhân." Hứa Mặc là biết Đường Diệp công phu không yếu sự tình, cho nên cũng không lo lắng Đường Diệp an nguy, hắn lên tiếng đối Linh Linh cùng Hoa Hoa nói, "Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, chúng ta đi trước, lưu lại nơi này, không giúp được đại tiểu thư. Hoa hoa cùng Linh Linh thực lo lắng đường diệp, khá vậy biết các nàng ở chỗ này, ảnh hưởng tỉ tỉ, đành phải yên lặng đi theo hứa mặc quay đầu liền hướng dưới lầu chạy. Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Tống Anh hà hô một giọng nói, liền đi đẩy chính mình bên người Mama, ngươi người là người chết. Chạy nhanh đi đem kia hai cái tiểu nhân ngăn lại. Mama vừa muốn động thủ, đi phía trước đuổi theo hoa hoa hạc Linh Linh, khưng đào thân mình vừa động liền ngăn ở các ma ma trước mặt, thành một tiếng, trong tay chủy thủ lộ ra tới. Kia ma ma dọa lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Phế vật, các ngươi còn chưa động thủ. Tống Anh Hà vừa thấy, khí đạp một cái ma ma một chân, kia ma ma một cái không đứng vững, Xảo Khương Đào trong tay chủy thủ thượng đổ qua đi. Khương Đào tốc độ tay kỳ mau thủ đoạn một cái xoay ngược lại, chủy thủ nhược điểm khai ở kia pha tộc phía sau lưng, ma ma tức khắc ngã xuống đất, ai ra ai ra đầu cái không để yên. Khương đảo cũng không chủ động công kích Cùng Khương liếu hai cái liền một tả một hưu hộ ở đường Diệp bên người. Phượng Anh lúc này trong tay cũng cầm một phen truy thủ, hộ ở đường Diệp phía sau, phóng phía sau lưng người tới, ý bảo hứa mặc cùng hoa hoa bọn họ đi mau. Hứa mặc không hề do dự, một tay kéo một cái, bay nhanh rời đi. Cho ta động thủ. Tống Anh hà tức chết rồi, giống giận một tiếng, nhấc chân liền hướng về phía đường Diệp đạp qua đi. Hoàng thượng đến. Dừng tay. Theo hai tiếng lớn tiếng thanh âm chuyển đến, đoàn người bước nhanh lên lầu mà đến. Tống Anh Hà, ngươi thật to gan. Một thân minh hoàng long bảo hoàng đế khí dâu đều run rẩy không thôi, bước nhanh xuyên qua đường Diệp cùng Liễu Dực bên người, tiến lên liền hung hăng cho Tống Anh Hà một cái tát. Người tới, đem nhị công chúa cho ta áp giải hồi cung, quan nhập điên của viện." Hoàng đế lớn tiếng phân phó. "592, hoàng thượng cứu được Diệp. canh một." "Không, ta không, phu hoàng, dựa vào cái gì? Nàng chỉ là cái nông nữ, nàng không xứng với Khương Vân, vì cái gì ngươi muốn che chở nàng?" Phụ hoàng ngươi là quân, Khương Vân là thần tử, là nô tài, nàng liền nhi thần đều không cưới, hắn liền phụ hoàng nói đều không nghe, phụ hoàng lưu chứ hắn gì dùng. Thống Anh hả lớn tiếng kêu to. Hoàng đế sắc mặt đều bị khí tái rồi, hắn cả đời nỗ lực muốn làm cái minh quân, lại luôn là có loại này không biết cố gắng nhi nữ ra tới kéo chân sau, cũng may thái tử theo chính mình, cũng không cô phụ chính mình kỳ vọng, tại vị nhiều năm như vậy, hắn có thể gặp được Khương Vân như vậy một cái văn võ song toàn thần tử, cảm thấy là cỡ nào may mắn. Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng đem ái thần biến thành con rể, nói vậy, có một số việc liền không hảo an bài khó mà nói. Nhưng nàng hai người kia nữ nhi luôn là không bất lo. Hắn tức giận nha. "Đánh mượn, mang đi, quan nhập điên của viện." Hoàng đế cắn răng ra lệnh một tiếng, bên người thị vệ thống lĩnh bay nhanh ra tay, phách hôn mê tống anh hả, làm hai cái ma ma đỡ kéo đi xuống. Lúc sau, hoàng đế nhắm mắt, thuận một chút chính mình hơi thở, mới đảo mắt nhìn về phía đường Diệp. Đường Diệp chạy nhanh đi đầu quỳ xuống hành lễ. Dân nữ Đường Diệp gặp qua hoàng thượng. Bên người mọi người đi theo chạy nhanh quỳ xuống cấp hoàng thượng dập đầu. Sở Hữu Nhã Gian đều yên tĩnh không tiếng động, không ai dám ra tiếng, cũng không dám tùy tiện ra tới hành lang xem náo nhiệt, sợ bị hoàng thượng nhớ kỹ. Bọn họ nhìn hoàng gia chê cười. "Đứng lên đi, ngươi chính là A Vân vị hôn thê." Hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn một ít, hỏi, "Đường Diệp gật đầu, "Là, hoàng thượng." "Hảo, là cái Hảo hài tử, chấm thế không hiểu chuyện nhị công chúa cho ngươi nói lời xin lỗi." Nàng bên kia ngươi yên tâm, chấm sẽ tự thu thập nàng, cấp á vân cùng ngươi một công đạo. Hoàng đế lời này nói thực bình thản, đường diệp nghe ngẩn ra, theo sau chạy nhanh lấp đầu. Hoàng thượng thiết không thể nhân dân nữ cùng công chúa bị thương hòa khí, công chúa cũng là tuổi tác tiểu, ái mà không được mà thôi. Ha ha, nam tuy nhỏ, ái mà không được. Hoàng đế cười khổ một chút, hảo, ngươi cùng á vân giống nhau hiểu chuyện. Đi thôi, bồi chấm uống ly trà, chấm cũng đã lâu không ra tới đi dạo. Là... Dân nữ tuấn chỉ. Đường Diệp lên tiếng, quay đầu lại xem mặt sau đứng đêm khánh hòa Nguy Vinh, lộ ra một tia cảm kích chi sắc. ngụy Vinh lúc này cũng đi theo đứng lên, nhai răng cười thấu lại đây. Hoàng thượng, vi thần có không cũng thảo ly trả uống đâu. Đi thôi, lần này phải không phải ngươi, anh hạ khả năng sẽ sớm hạ đại hoạn. Hoàng đế vây vẫy tay. Đêm khánh quay đầu lại phân phó trường quài, đi, ngươi tự mình đi cấp hoàng thượng an bài, tìm một gian đủ tĩnh nhã gian. Là, Tổng quản trưởng bay kêu mã trí chạy nhanh tiến lên tự mình dẫn đường hoàng thượng bên này thỉnh. hoàng đế gật gật đầu đuổi kịp mặt sau đường diệp cùng ngụy vinh yên lặng đuổi kịp thiên vũ cùng liễu dực thực tự dắt không theo vào đi liền lưu tại nhã gian bên ngoài thiên vũ lặng lẽ phân phó một cái thị vệ đi cấp hứa mặc đưa tin tức liền nói bên này không có việc gì tỉnh hoa hoa cùng linh linh lo lắng ưu lan cư nội hoàng thượng cư chủ vị mà ngồi đường diệp cùng ngụy vinh ngồi ở hắn đối diện Đường Diệp tự mình cấp hoàng thượng pha trà, châm trà, đi theo công công chiếu thưởng lui tới móc ra ngân châm nhiệm độc, hoàng đế nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ bỏ qua một bên đầu, không hề răng. Đường Diệp cùng ngụy Vinh nhưng thật ra lý giải, cũng không hề răng. Ngươi chừng nào thì tới kinh. Hoàng đế nhìn về phía đường Diệp. Ngày hôm trước, nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay nghĩ mang bọn muội muội ra tới đi dạo, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, nói. Các nàng nói hai chữ, hoàng đế dừng lại. Tiếp theo còn nói thêm, nói vậy, sự tình trước kia, ngươi cũng biết một ít, hai năm trước, chấm vốn là tưởng cấp A Vân cùng đại công chúa anh liên tứ hôn, không nghĩ tới chấm mới vừa có cái này ý niệm, nhị công chúa anh hà tới tìm chấm, nói nàng coi trọng A Vân, thỉnh cầu chấm cho nàng tứ hôn, chấm hai cái nữ nhi đều coi trọng A Vân, chuyện này làm chấm bực bội, liền dứt khoát hai cũng chưa cho tứ hôn. Hơn nữa, chấm cũng nghe nói, A Vân đều không thích các nàng, cho nên, chấm vẫn luôn ở do dự không nghĩ tới sau lại A Vân liền xin nghỉ rời đi, chuyện này cũng liền từ bỏ, kỳ thật, cũng là chấm sai, nghĩ Ác Vân như vậy ưu tú hài tử có thể trở thành con rể cũng không tồi. Thẳng đến năm trước A Vân trở về, nói hắn đã có vị hôn thề, cũng cùng chấm ước định, chỉ cần chấm không tả hưu hắn hôn sự, hắn liền nguyện ý vì chấm phân ưu. Chuyện như vậy, chấm đương nhiên này đây đại cục làm trọng, không hề để chuyện này, lại không nghĩ, hai cái nha đầu tầm tư thế nhưng như vậy trọng. Nửa năm trước, chấm đã vì các nàng hai định ra việc hôn nhân, hôn kỳ ở tháng Chạp, lại không nghĩ, lão nhị vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói đến cùng, việc này là chấm không xử lý nhanh nhẹn, đường cô nương không cần để ở trong lòng, về sau nàng lại sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt cho các ngươi ngột ngạt. Hoàng đế nói lời này khi, thanh âm có chút giàn ua, mặc cho ai hài tử làm ra chuyện như vậy tới, làm cha mẹ người cũng sẽ không vui vẻ. huống chi, hoàng thượng lúc này quyết định trở về xử trí Tống Anh Hà. Đường Diệp thần sắc phức tạp nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng Thái Dương có thể nhìn đến nhẹ nhẹ đôi bạc kỳ thật, dựa theo Thái tử cùng các công chúa tuổi tác tới nói, Hoàng thượng năm nay cũng mới là cái 40 tới tuổi trung niên nhân, nhân chính trực trắng nhiên, lại bởi vì quốc sự nhọc lòng quá nhiều, gia mua không ít, có ai nói qua, đương Hoàng đế hảo tới đâu? Đó là không gặp được trên đầu mình, làm hôn quân dễ dàng, làm minh quân lại quá khó, muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều, các mặt có một cái không suy xét đến, rất có khả năng xuất hiện đại bại lộ. Hoàng thượng nói quá lời dân nữ không có gì trở ngại, mặc dù là bị đưa đến hình bộ, dân nữ tin tưởng, hình bộ các đại nhân cung có cái phán đoán, dân nữ sẽ không có cái gì, nhiều nhất ăn mấy ngày lao cơm. huống chi hoàng thượng trăm công ngàn việc, quốc vụ bận rộn, lại còn có thể đối a vân bảo trì thiệt tình đối đãi dân nữ thê a vân vui vẻ, cũng cảm tạ hoàng thượng tín nhiệm hắn. đường diệp cung kính nói, kỳ thật nàng là tin tưởng khương tử dạ người bên cạnh, nàng tin tưởng, mặc dù nàng bị đưa tới hình bộ, không ra một canh giờ thiên vũ bọn họ tổng có thể cứu ra chính mình tới, nhưng là, lời này, nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng, như thế nào có thể nói ra tới. Hoàng thượng nghe xong, gật gật đầu, đạm đạm cười, A Vân là cái không tồi hài tử, lại nhân cứu thái tử có công, chấm đuôi hắn hảo là hẳn là, chấm tốt xấu người vẫn là nhận biết. Đường Diệp vừa nghe ngẩn ra, ngay sau đó cười khẽ lên, tán thưởng nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng đế ha hả cười xem đã hiểu đường Diệp ý tứ, tách ra đề tài. Các ngươi việc hôn nhân định ở năm nay vẫn là sang năm. Đường Diệp cung kính đáp, năm nay. Đó chính là tháng 11 sơ 8. Đường Diệp tiên lặng gật đầu, xem ra, A dạ đi khâm thiên dám xem nhật tử sự tình, Hoàng thượng biết. Là, Hoàng thượng. Đường Diệp lại cung kính nói. Hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì phong thưởng. Hoàng thượng nhìn nàng, Khương Vân là nhất phần hầu, thân phận của ngươi tự nhiên cũng không thể thấp, chấm cho ngươi định ra tới, làm ngươi người trước người sau đều có thể cùng hắn sóng vai mà đi cảm tạ hoàng thượng nâng đỡ dân nữ đường diệp kinh ngạc cũng sợ hãi chạy nhanh tưởng cự tuyệt hoàng thượng chẳng lẽ là muốn mượn hôm nay sự tình cho chính mình phong thưởng dùng phong thưởng tới bình ổn việc này hoàng đế vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng muốn cự tuyệt quyết định đổi cái phương thức giơ tay ngăn lại nàng ngươi phía trước là gặp qua thái hậu đi thái hậu phía trước nhắc mãi quá ngươi vài lần nói ngươi nấu cơm tay nghề thực hảo đã nhiều ngày nàng lại dọn đi ngoài cùng ngươi nếu là có rảnh liền nhiều đi xem nàng lão nhân ra Đường Diệp vừa nghe, cười khẽ, gật đầu, là, dân nữ ngày mai liền đi. Hoàng đế cười gật đầu, không nói cái gì nữa, bắt đầu nghiêm túc uống trả, ngẫu nhiên hỏi Ngụy Vinh mấy vấn đề. 593, xác định chính mình tâm ý, canh hai. Hoàng đế sau khi rời đi, Ngụy Vinh cùng Đường Diệp đưa xong Hoàng thượng trở về, mới lập tức nằm liệt ngồi ở trên ghế. Ngụy Vinh nhẹ hư ra một hơi, đêm đường, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đường Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không nghĩ. Ai ngờ vị kia công chúa chính là người điên, tóm được ta liền cắn, ta đều không có biện giải cơ hội. Nàng chính là xác định vững chắc tâm tư muốn thu thập ta, ta đoán hình bộ khẳng định có nàng người, bằng không nàng cũng sẽ không vừa ra khỏi miệng chính là muốn đem ta hướng hình bộ đưa. Ngụy Vinh gật đầu, nhị công chúa tiểu cứu phụ ở hình bộ Nhậm Thị Lang, trách không được đâu. Đường Diệp phiết miệng, Thiên Vũ cùng Liễu Dực lúc này cũng vào được, Đường Diệp quay đầu lại hướng về phía hai người bất đắc dĩ cười, sợ hai đi, tới, ngồi xuống uống trà. Đường Diệp cười cười, chạy nhanh cấp hai người châm trà. Đêm Khánh lúc này cũng bảo được, không mình hành lễ, phu nhân, thực xin lỗi, là thuộc hạ không ăn bài hảo trà lâu. Đường Diệp xua tay, cùng ngươi không quan hệ, tới, lại đây uống trà. Không được, thuộc hạ còn có chuyện muốn đi xử lý. Đêm Khánh lắc đầu, kêu ngài đi vội đi, vất vả, quá mấy ngày, ta tự mình xuống bếp, thỉnh ngươi qua phủ ăn một đốn. Đường Diệp cười đối đêm Khánh nói, là, cảm ơn phu nhân, nếu có thể. Thuộc hạ muốn mang hải tử nương đi cấp phu nhân khái cái đầu. Đêm Khánh Thành cần nói, hành đến đây đi, ngươi nào ngày không đội, an bài người nói cho ta một tiếng. Đường Diệp gật đầu, là. Đêm Khánh lên tiếng, cáo tử rời đi. Sách đại tẩu, chúng ta có không dính một chút đêm tổng quản quan đâu. Thiên Vũ cùng Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, chờ mong hỏi. Ân, đương nhiên muốn kêu các ngươi đều tới. Nói xong, nàng nhìn Ngụy Vinh liếc mắt một cái. Ngụy Vinh kinh hỉ. Lập tức ngồi thẳng thân mình, ta cũng có phân. Hắc hắc, thật tốt quá. Đường Diệp bật cười, gật gật đầu. Đúng rồi, đêm đường, ta cha mẹ khả năng tưởng tới cửa bái kiến ngươi, liền năm trước sự tình nói lời xin lỗi. Ngụy Vinh nói. Đường Diệp xua tay, cười tủng tìm nói, chuyện đó ta cũng có sai, hầu ra cùng phu nhân có gì sai. Làm cho bọn họ đừng để ở trong lòng, nếu quê nhà gian nghị đến hướng một chút, nhưng thật ra có thể. Ngụy Vinh vừa nghe, kinh hỉ gật đầu. Liền biết đêm đường là cái rộng lượng người Còn muốn phiền toái thế tử Ngày mai buổi ta đi gặp một lần Thái Hậu kia địa phương ta có điểm không nhớ được Đường Diệp nói Không thành vấn đề ta cũng có đoạn thời gian Không đi cho nàng lao nhân ra dập đầu ngụy Vinh nghe răng cười Hảo Đường Diệp gật đầu Từ trà lâu trở lại trong phủ sau Hoa hoa cùng Linh Linh ở trong viện chờ bọn họ Nhìn thấy Đường Diệp trở về Chạy nhanh đã đi tới Đại tỷ, ngươi không sao chứ Đường Diệp cười lắc đầu, không có việc gì Ngươi đại tỷ ta cẩm lý bám vào người, thời khắc mấu chốt có thể gặp dữ hóa lành, không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hai chị em không biết cẩm lý là gì, nhưng cũng biết đại tỷ không có việc gì, liền an tâm rồi. Đại tỷ, này kinh thành thật đúng là đáng sợ. Hoa hoa tới gần đường diệp, thấp giọng nói một câu. Đường diệp cười cười, sơ sơ năng đầu, còn hảo, chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Hoa hoa thở dài một tiếng, gật đầu. Hảo, đều đi rửa mặt một chút đi. Buổi tối ăn cơm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Đường Diệp ôm ôm chính mình hai cái muội muội, này hai cái tiểu gia hỏa cũng bị sợ hãi. Là, đại tỷ sớm chút nghỉ ngơi. Hai người đi theo mặt khác hai cái hầu hạ nha đầu hướng các nàng trụ phòng trong đi đến. Đường Diệp hướng phòng trong đi, Khương Đảo cùng Khương Liễu đi theo vào nhà, Phượng Anh yên lặng lưu tại trong viện. Thiên Vũ cùng Liễu Dực cùng yên lặng lưu tại trong viện. Thật lâu sau, ba người mới lui đi ra ngoài, đi bên cạnh Liễu Dực cùng Thiên Vũ trụ sân. Phượng Anh cũng theo đi vào vào nhà sau ba người thần sắc nghiêm trọng không nghĩ tới hoàng thượng nhanh như vậy liền tới rồi hoàng thượng nếu là không tới đại tẩu bị đưa đến hình bộ chỉ sợ đến lúc đó hoàng đế muốn bảo cái này công chúa cũng khó khăn lão đại luôn là có biện pháp thu thập nàng Thiên Vũ thở dài một tiếng Liễu Dực đau đầu xoa giữa mày A Vũ việc này nên như thế nào cấp A Dạ truyền tin tức Thiên Vũ thở dài một tiếng anh ngay nói thật đi bao gồm hoàng thượng cùng đại tẩu uống trà sự cũng nói một chút đi. Ta cảm thấy, Hoàng thượng lúc này đây khả năng sẽ trọng phạt vị kia nhị công chúa. Vậy, nếu không, chờ trong cung tin tức truyền đến, chúng ta lại truyền tin. Liêu Dực hỏi. Thiên Vũ gật đầu, ân như vậy Lao Đại cũng không đến mức biết Đại Tẩu chịu ủy khuất mà kích động nổi giận. Liêu Dực gật đầu, chỉ có thể như vậy. Thiên Vũ nói xong sự, liền đem không gian để lại cho vợ chồng son. Liêu Dực nhìn thoáng qua xoay người liền tưởng rời đi phương Anh, nhẹ giọng gọi lại nàng, từ từ. Phượng Anh chậm rãi quay lại thần, nhìn nàng một cái, liền yên lặng túi đầu, chắp tay thi lễ, "Quân sư, chính là có việc phân phó." Liễu Dực không ra tiếng, đi bước một đi tới nàng trước mặt, yên lặng nhìn nàng đỉnh đầu, thật lâu sau, nhẹ giọng nói, ngẩng đầu lên. "Phượng Anh một đốn, chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức liền đối thượng Liễu Dực nghiêm túc nhìn chính mình ánh mắt, nàng mặt bá một chút liền đỏ, chạy nhanh lại thấp đi xuống. Liễu Dực khẽ miệng câu lên, tâm tình của hắn đột nhiên rất tốt, lúc này, hắn đã thực xác định Nhà đầu này thật sự thích chính mình. Kia chính mình đâu? Vừa rồi nguy cấp kia một khắc, nhìn đến Đường Diệp bình tĩnh nhưng đối nhị công chúa bộ dáng, hắn thế nhưng nghĩ đến nếu là Phượng Anh gặp được loại sự tình này, có thể hay không cũng giống Đường Diệp như vậy bình tĩnh đâu. Kết quả, hắn trong lòng đáp ứng thế nhưng là khẳng định, hắn cảm thấy Phượng Anh gặp được loại chuyện này cũng sẽ như Đường Diệp như vậy bình tĩnh nhưng đối, mà không phải giống giống nhau, nữ tử như vậy đã dọa run thành một đoàn. Nghĩ vậy chút, hắn khi đó đột nhiên muốn nhìn xem Phượng Anh biểu tình. Đáng tiếc, khi đó, hắn ở đường diệp trước người phòng hộ, Phượng Anh ở đường diệp phía sau phòng hộ, hắn thế nhưng có chút lo lắng nàng, còn nương xoay người khoảnh khắc nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nguyên lai, like, đây là trong lòng Trang một người cảm giác sao. Vì xác minh chính mình trong lòng ý tưởng, hắn quyết định thí nghiệm một lần. Tường tất, hắn duỗi tay, nâng lên Phượng Anh mặt, chờ nhìn đến nàng có chút hoảng loạn ánh mắt, hắn thế nhưng lại tâm tình thực tốt cười một chút, túi đầu, thực mau liền ở trên môi in lại một nụ hôn. Mềm ấm xúc cảm, lập tức khiến cho liếu dực cái này tố hơn 20 năm lao cây vạn tuế ở trong lòng nở hoa rồi. Hắn biết, chính mình là có điểm thích nha đầu này, như vậy cũng hảo, chờ lao đại trở về, liền cho bọn hắn định ra việc hôn nhân đi, trở về nghi châu khi, hắn cũng có thể động thủ thu thập chính mình kia chỗ sơn, hắn thành thân tưởng ở nơi đó. Phượng Anh đã bị hắn dọa ngây người, liền ngơ ngốc nhìn hắn. Liêu dực cười khẽ, nhắm mắt. Phượng Anh ngoan ngoan đóng mắt, sau đó liền cảm giác được chính mình rơi vào một cái ấm áp trong lực. Chờ Liễu dực nhìn theo Phượng Anh ra bản thân sân khi, hắn bật cười phát hiện, Phượng Anh từ chính mình nơi này đi ra ngoài, đi nàng chỗ ở, dọc theo đường đi đụng phải ba lần thụ, làm hại hắn lại là lo lắng lại là buồn cười. Chỉ là, làm thiên vũ cùng Liễu dực không nghĩ tới chính là, bọn họ bên này tính toán chậm một bước cấp khương tử dạ truyền tin, lại có người e sợ cho thiên hạ không loạn, liền ở bọn họ nói chuyện này đương khẩu. Đã có một con bổ câu đưa tin hai cái đuổi thượng đều trói đầy tờ giấy bay khỏi kinh thành, hướng phía đông nam hướng bay đi. 594, Đường Diệp tự mình vì Thái Hậu nấu ăn, canh một. Ngày hôm sau Đường Diệp sớm lên, dàn xếp hoa hoa cùng Linh Linh ngoan ngoan ở trong phủ nghỉ ngơi sau, đi theo Ngụy Vinh hướng Thái Hậu tiểu viện từ mà đi. Thiên Vũ cùng Liễu Dực làm đường Diệp thị vệ, như cũ theo bên người, Khương Đào cùng Khương Liễu làm đường Diệp bên người thị nữ, cũng tùy thân đi theo. Tựa hồ, Thái Hậu trước tiên đã biết bọn họ muốn tới tin tức Cửa đã có cái bà tử qua lại bồi hồi chờ, nhìn thấy bọn họ lại đây, bà tử chạy nhanh đẩy mặt ý cười đón đi lên. Xe ngựa dừng lại, Đường Diệp ở Khương Đảo cùng Khương Liễu nâng đỡ hạ xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn đến vị này có chút quen mắt mama. Hai người đối thượng mắt sau mama chạy nhanh cười tủm tìm cấp Đường Diệp hành lễ, nô tỷ cấp cô nương chào hỏi. Đường Diệp cùng Khương Vân còn không có thành thân, mama còn không thể kêu nhân gia phu nhân, hô liền thất lễ. Đường Diệp gặp qua mama, chúng ta gặp qua một lần. Đúng không? Đường Diệp nở nụ cười. Là, cô nương hảo trí nhớ, Thái Hậu đã đang chờ cô nương, bên trong thỉnh. Mama trước hết mời. Đường Diệp lễ phép nói. Mama lại không dám so nàng trước vào nhà tử, đẩy cửa ra sau, liền cung thân mình ở một bên chờ đường Diệp tiên tiến. Vị này tương lai chính là hầu phu nhân. Hơn nữa, hôm nay, Hoàng thượng sáng sớm liền phái người tới cấp Thái Hậu đưa qua lời nói, vị này, tương lai cũng là cái quý nhân. Đường Diệp bất đắc di cười cười, tại đây kinh thành. Quy củ chính là bề mặt, không hiểu quy củ người cũng không chiếm được người khác xem trọng. Nàng hiểu, đành phải trước cất bước đi vào. Đường Diệp đi vào, Ngụy Vinh cũng đi theo tiến vào sau, Ma Ma mới cất bước theo đi vào, mặt sau Khương Đào cùng Khương Liễu theo đi vào. Thiên Vũ cùng Liễu Dực là thị vệ, chỉ có thể lưu tại ngoài cửa thủ. Thái hậu ở nơi này, bọn họ trước kia cũng là biết đến. Đường Diệp tiến vào sau, liền nhìn đến Thái hậu chính ngồi ngay ngắn ở lần trước ngồi trên trường kỷ, cười tủm tỉm đánh giá Đường Diệp. Đường Diệp chạy nhanh ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ, dân nữ Đường Diệp gặp qua Thái hậu, chúc Thái hậu phúc thọ tề thiên, thanh xuân vĩnh trú. Khương Đảo cùng Khương Liễu cũng ngoan ngoãn đi theo Đường Diệp quỳ xuống dập đầu. Thái hậu bị nàng lời nói đầu phụt một tiếng bật cười, "Thôi, nơi này không phải trong cung, hành lớn như vậy lễ làm cái gì? Mau đứng lên, một năm không gặp, ngươi cái tiểu nha đầu còn trưởng cao một đoạn a." Đường Diệp nhìn thấy Thái hậu như thế vẻ mặt ôn hòa, biểu tình cũng thả lỏng một ít, ở Khương Đảo nâng đỡ hạ đứng lên. Một bên Ngụy Vinh đang muốn quỷ, Thái Hậu chạy nhanh giơ tay ý bảo hắn, "Ngụy Thế tử cũng đừng hành này, nghi thức xã giao, ngươi không thích, Ai ra cũng không thích." Hắc hắc, Quá Cô Mẫu vẫn là như vậy ngay thẳng thông khoái. Ngụy Vinh cười hắc hắc. Thái Hậu chừng hắn một cái, "Ai ra cùng ngươi chinh phục đều ra, ngươi cái con khỉ quậy, một khi dùng đến Ai ra, chính là Quá Cô Mẫu, một khi vô dụng, chính là Thái Hậu nương nương." Ngụy Vinh bị Thái Hậu nói cũng không giận, chân chó cười hắc hắc, "Quá Cô Mẫu, lúc này ta chính là Lộc Công." liền hoàng thượng đều khen ta đâu. Đường Diệp đứng ở một bên, bị hắn biểu tình đậu túi đầu cười khẽ. Thái hậu bất đắc dĩ cười một chút, làm đường cô nương chê cười. Đường Diệp chạy nhanh cung kính nói một câu không dám. Tới, lại đây ngồi, là kêu lá cây đúng không? Thái hậu vô vô chính mình bên người không bị tử. Dân nữ đứng liền hảo. Đường Diệp nào dám ngồi a? lần trước là không biết tỉnh, lúc này đây là trăm triệu không dám mạo phạm Thái hậu. Không có việc gì, tới ngồi. Từ lần trước ăn ngươi đưa cái kia đồ hộp sau, ai gia liền thích thượng ngươi làm thức ăn. Nghe thái tử nói, ngươi còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon, không biết hôm nay ai gia có hay không cái kia có lẩu ăn đâu. Thái hậu cười tủm tỉm nói, Đường Diệp sướng sốt, a, muốn ăn chính mình làm cơm. Nàng cảm thấy là chính mình lý giải sai rồi, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Mama. Mama cười nói, Thái hậu đã nhiều ngày ăn uống có chút không được tốt, trước kia nghe thái tử nói ngươi làm một đạo thức ăn chay gọi là gì đậu hũ ăn rất ngon lại toan lại ngọt, hương vị thực ngon miệng. Đường Diệp nhìn về phía Thái Hậu, ngài không thoải mái, tìm Thái Y đi xem qua sao. Nhìn, chính là trong cung những cái đó thịt cá ăn nhị, nghĩ ra được ăn mấy ngày cháo trắng rau xào, nghe được ngươi đã đến đến rồi, ai ra liền nhớ tới Thái Tử cho ta nói ngươi làm những cái đó đồ ăn đều ăn rất ngon, còn có cái cái gì cải trắng phiến cũng ăn rất ngon. Nói đến ở chỗ này, Thái Hậu cười cười. Nàng đối đường Diệp nói chuyện, vô dụng buồn cung, chỉ dùng ta, đủ thấy này đối đường Diệp thiệt t đường diệp nghe minh bạch trong lòng vui vẻ thêm chi cập kê khi thái hậu thân thủ cho chính mình bối tóc phát nàng cũng muốn tìm một cơ hội báo ơn đâu hành chỉ cần thái hậu không chê dân nữ làm đều là chút dân gian đồ ăn hôm nay cơm chưa dân nữ tới chuẩn bị đường diệp nhẹ răng cười nói hảo kia ai ra liền chờ mong chứ ngươi cũng không cần làm quá nhiều liền làm chúng ta ba người ăn là được thái hậu nhìn ngụy vinh liếc mắt một cái ngụy vinh vừa nghe lại có thể ăn đến đường diệp làm cơm tức khắc vui vẻ hướng về phía thái hậu nhẹ răng cười. la đường diệp lên tiếng. nương nương, kia nô tỳ đưa đường cô nương đến phòng bếp đi. mama hỏi thái hậu. không nổi, nhìn xem la cây yêu cầu chút cái gì rau dưa, làm người đi trước chuẩn bị. thái hậu làm đường diệp ngồi xuống, viết thực đơn tử. đường diệp nghĩ nghĩ, ngồi xuống viết một cái. nếu thái hậu muốn ăn chút ngon miệng thức ăn chay, như vậy đậu hũ, cải trắng, cà cả chua này đó rau dưa, chính là ác không thể thiếu. kéo một trương đơn tử cấp mama sau. Đường Diệp bồi Thái Hậu trò chuyện xe thiên, Mama ma đi an bài. Thái Hậu càng cùng nàng nói chuyện càng thích, trong lòng lại nghĩ tới hoàng thượng đề kia sự kiện, nhìn đường Diệp dung nhan. Thái Hậu đột nhiên phát hiện đường Diệp cùng chính mình tuổi trẻ khi có chút giống, nàng giật mình, có tân ý tưởng. Nghĩ đến nàng cái này ý tưởng công bố thiên hạ sau, mọi người sắc mặt sẽ là cái dạng gì, tức khác vạn phần mong đợi lên. Một khi có như vậy ý tưởng, nàng càng xem đường Diệp càng thích, không khỏi nhấp môi cười, hỏi, lá cây. Nhà ngươi còn có chút người nào đâu. Đường Diệp một năm một mười đem chính mình ra gia đình tình huống giới thiệu một chút. Thái hậu nghe được nàng cha mẹ có ba cái nữ nhi khi, hâm mộ không thôi, cười gật đầu, nói, cha mẹ ngươi là có phúc khí người, chỉ có có phúc khí người, mới có thể sinh hạ ba cái nữ nhi. Đường Diệp nghe được Thái hậu như vậy cách nói, cười cười, thiên hậu thật là một cái hỏa ái lao thái thái. Đúng rồi, Ngụy Thế Tử, lần này Thái Tử tuần tra tứ phương phòng giữ doanh. Ngươi như thế nào không đi theo đi ra ngoài kiến thức một phen đâu? Thái Hậu hỏi Ngụy Vinh. Ngụy Vinh bất đắc dĩ bĩu môi, vận khí không tốt, ván bối kia mấy ngày vừa lúc bị bệnh. Thái Hậu cười cười, chưa nói cái gì, có thể là cái kia nương không cho đi ra ngoài đi. Một canh giờ sau, thị vệ tới bẩm báo, nói đường Diệp muốn rau dưa đều chuẩn bị tốt. Đường Diệp đứng lên, đối với Thái Hậu thi lễ, nương nương, kia dân nữ liền đi nấu cơm. Thái Hậu gật gật đầu, chờ mong nói, đi thôi làm ma ma mang ngươi đi đổi thân quần áo. Đường Diệp cảm tạ Thái Hậu, đi ra ngoài, Thiên Vũ cùng Liễu Dực còn ở trong sân chờ, thấy nàng ra tới, đón đi lên, chờ đường Diệp phân phó. 595, Hoàng thượng cũng tới cọ cơm, canh hai. A Vũ, ngươi trở về đi, nói cho Hoa Hoa cùng Linh Linh, giữa trưa hảo hảo ăn cơm, ăn xong nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Thái Hậu đã nhiều ngày ăn uống không tốt, ta cấp làm mấy cái ngon miệng tiểu Thái. Đường Diệp phân phó Thiên Vũ. A Dực. Ngươi mang theo Khương Đảo Khương Liễu cùng trá lâm vài người đi bên ngoài ăn cơm đi, ăn xong liền ở trong xe ngựa chờ ta. Đường Diệp an bài bọn họ. Chủ tử, chúng ta đi theo ngươi. Khương Đảo cùng Khương Liễu không yên tâm Đường Diệp. Không có việc gì, nơi này an toàn thực, đi thôi. Nàng nhìn vài người liếc mắt một cái. Mấy người liên lặng gật đầu, đành phải ấn nàng phân phó đi hành sự. Đường Diệp đi theo ma ma lại đi phía đông một gian trong phòng thay đổi thay đổi một kiện nhan sắc thâm một ít bố váy sau, đi trong phòng bếp vội lên. Nàng tính toán cho Thái Hậu làm 6 đồ ăn một canh, 4 cái nhiệt đồ ăn, 2 cái rau trộn, món chính nàng kế hoạch làm một lung đậu đỏ bao, lại trưng một ít cơm, muốn ăn gì ăn gì. Bốn nhiệt đồ ăn, một cái chua ngọt đậu hủ đình, một cái chua cay khoai tây tì, một cái đường giấm tiểu bài, một cái cá hầm ớt. Hai cái rau trộn, một cái rau trộn nấm tuyết cải trắng phiến, một cái chua cay dưa leo điều. Bởi vì đồ ăn đều là để dạ dày khí chua cay khẩu vị. Canh, Đường Diệp ngao một cái khẩu vị thanh đạm thịt viên đậu hũ canh đồ ăn đều làm thuốc khi, bánh nhân đậu cơm trắng cũng chưa chín, đường diệp làm thời điểm, thanh thanh ma ma liền vẫn luôn ở đường diệp trước mặt giúp đỡ đường diệp, tên là hỗ trợ, cũng vì giám sát, rốt cuộc phải cho thái hậu nhập khẩu đồ vật, nàng vẫn là đến chú ý một ít, đường diệp làm này đó đồ ăn cũng thực mau, viện này phòng bếp có lưỡng đạo bếp lò, đường diệp dùng hai cái bếp lò cùng nhau làm mau nhiều, buổi trưa vừa đến, liền đều làm tốt, hai người đoan hồi chính phòng sau, trong phòng bếp đầu bếp nữ nhóm bắt đầu làm bọn hạ nhân ăn đồ ăn đồ ăn mới vừa thượng bàn dọn xong, thái hậu liền gấp không chờ nổi xuống đất tới, nàng nghe thấy được từng trận mùi hương, còn không tự giác nuốt nuốt nước miếng, đây là cái nào hương vị đâu, như vậy câu nhân nước miếng. Tới, lá cây, ngụy thế tử, ngồi, hôm nay liền từ các ngươi hai người trẻ tuổi bồi ta lao bà tử ăn một bữa cơm. Thái hậu cười ha hà nói, đường diệp cùng ngụy vinh chạy nhanh không người cảm tạ sau, mới ngồi xuống. Thái hậu nương nương, đây là chua ngọt đậu hủ đình, ngài trước nếm thử. Nhìn xem có thích hay không cái này khẩu vị, trước kia, ta ông bà ăn uống không hảo khi, ta liền sẽ cho bọn hắn làm một cái chua ngọt khẩu thức ăn chay, giống nhau đều có thể làm cho bọn họ ngón trỏ đại động. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Thái hậu gật đầu, đang muốn động thủ, ma ma chạy nhanh tiến lên đây giúp đỡ Thái hậu chia thức ăn. Đường Diệp vừa thấy, cũng không hảo lại động thủ, chỉ là cười khẽ chờ Thái hậu ăn xong phản ứng. Thái hậu một ngụm mới vừa ăn vào đi trong miệng, trong viện truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo môn bị đẩy ra Hoàng thượng đi đến. Thái hậu nhìn hắn chính là ngẩn người, hoàng thượng như thế nào tới. Thật đế nhìn đường diệp cùng Ngụy Vinh liếc mắt một cái, nhếch răng cười, nghe nói đường cô nương cấp mẫu hậu làm ăn ngon, chấm cũng tới cọ cơm. Đường diệp cùng Ngụy Vinh chạy nhanh ngoan ngoan đứng lên, đứng ở một bên. Thái hậu vâu ngữ xem hắn, lại túi đầu nhìn xem trên bàn đồ ăn, không bỏ được nói, hoàng thượng, này đó đều là bình thường dân gian đồ ăn. Cho nên, ngươi vẫn là hồi cung ăn đi thôi. Thái hậu câu nói kế tiếp thật vất vả mới nuốt đi xuống chưa nói ra tới. Không ngại, mẫu hậu ăn đến, nhi thần cũng ăn được. Hoàng đế hạ quyết tâm cọ cơm, thế nhưng không thỉnh tự ngồi xuống. Thái hậu vâu ngữ nhìn hắn một cái, đành phải hướng về phía ma ma nói, thanh thanh, đi cấp hoàng thượng cầm chén nuốt tới. La cây, ngụy thế tử mời ngồi đi. Thái hậu bất đắc dĩ, lại mời hai người ngồi xuống. Lúc này, hai người có chút trong lòng e ngại, không dám trực tiếp ngồi. Tới, hai người ngồi đi. Lại không phải không quen biết chấm, vừa lúc chấm một hồi cùng đường cô nương còn có chuyện nói. Hoàng đế vô vô bên người vị trí, làm hai người bọn họ ngồi xuống. Đường Diệp nhìn nhìn, đành phải cùng ngụy Vinh thay đổi một chút địa phương, nàng rửa gần Thái Hậu, ngụy Vinh rửa gần Hoàng thượng ngồi xuống. Hảo, ăn đi, lá cây làm nhiều như vậy, chúng ta bốn người cũng đủ ăn. Thanh Thanh, người cũng đi ăn cơm đi, ai ra nơi này không cần hầu hạ. Thái Hậu đối với đứng ở mặt sau trộm nuốt nước miếng ma ma nói. Lao ma ma lặng lẽ lại lần nữa nuốt một lần nước miếng, mới lặng lẽ lui đi ra ngoài. Phòng trong chỉ còn lại có bốn người ở chậm rãi ăn cơm. Chỉ là, đường diệp cùng Ngụy Vinh hai người ngồi ghế cũng chỉ là ngồi một nửa, ăn cái gì cũng không dám mồm to ăn, chỉ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Hoàng thượng cùng Thái hậu nương hai còn lại là ném ra cánh tay ăn nhiều lên. Hoàng thượng, ngươi phát hiện không, cái này khoai tây ti xào ăn ngon thật, không mềm cũng không ngạnh, nhập khẩu toan sảng, ăn quá ngon. Nương hai vừa ăn còn biên nghiên cứu thái sắc. Đúng vậy, mẫu hậu phân tích rất đúng, Hải Nhi cũng cảm thấy cái này đồ ăn tuy rằng đơn giản nhất, nhưng là tốt nhất ăn. Đường Diệp Thiên lặng nhìn hai vị này Tống quốc tối cao thân phận người, bọn họ ngày thường ăn, phỏng trưng đều là thịt cá, hải sâm con mực kiến cánh bảo bụng mọi thứ không thiếu, nhưng như vậy cao dinh dưỡng, cao lòng trắng trứng đồ vật tan nhiều, bọn họ dạ dày cũng có mỏi mệt thời điểm. Nghĩ đến, đây là bọn họ lúc này ăn một cái đơn giản xào khoai tây cũng như thế hương nguyên nhân đi. Ngụy Vinh cũng chậm rãi bông ra, liền nhìn chằm chằm kia bồn cá hầm ớt xuống tay, y mắng ăn, ăn cái gì. Hoàng đế phát hiện hắn chỉ ăn cái kia, tò mò, "Ngụy Thế tử, cái này ăn rất ngon sao?" Ngụy Vinh gật đầu, "Ừm, ăn ngon." Hoàng thượng nếm thử. Nói xong, hắn liền hối hận. Liền thấy hoàng thượng kẹp ăn một ngụm, hút lưu một chút, nô, no, cái này đủ vị, mẫu hậu, cái này quá kích thích dạ dày, ngươi vẫn là ăn ít điểm cái này." Nói chuyện, hắn lại đi chiếc đua gấp một chiếc dũa, muốn to ăn lên. Thái hậu gật gật đầu, ân, ai ra thích ăn này bà cái đồ ăn. Thái hậu một bên ăn, một bên cười tủng tìm nói, đặc biệt cái này lẩu, hủ, là thâm đến ai ra tâm A. Hoàng đế nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, ha hả cười, mẫu hậu thích liền hảo. Phòng trong bốn người ăn khí thế ngất trời, bên ngoài ma ma công công thị vệ đứng nửa viện đều trộm nuốt nước miếng, bọn họ mơ hồ đều nghe thấy được kia sợi hương vị. Ngoài cửa lớn, liêu Dực cùng Khương Đảo Khương liếu ba cái yên lặng nhìn trong viện mọi người cười trộm. May mắn nhà mình phu nhân có dự kiến trước, làm cho bọn họ đi bên ngoài ăn một ngụm, nếu bọn họ bị hoàng thượng đổ ở trong sân, liền đi không được. Phòng trong ăn nước chừng nửa canh giờ thời gian sau, đều xem như ăn no, vung xuống chiếc búa, đường diệp tự mình cấp 3 vị đại nhân vật pha trà. Thái hậu ăn cái chán ra hãn, trầu này cơm, ăn ai ra ra một thân hãn, sảng khoái A. Đường diệp cười cấp 3 người đảo thượng trà sau, đối thái hậu nói, như vậy thái sắc, là ăn sảng khoái, nhưng là ngài không thể mỗi ngày ăn. Sợ ngài dạ dày chịu không nổi, ngẫu nhiên ăn một lần vẫn là có thể. Thái hậu gật đầu, ai ra minh bạch. Hoàng thượng, ai ra thực thích lá cây, có không nhận cái con gái nuôi đâu. Thái hậu nhìn đang ở uống trà hoàng thượng, do dự một chút, vẫn là nói ra. Phúc, khu khu cụ. Hoàng đế hai mắt trừng lớn, một cái kinh hách, uống ở trong miệng thiếu chút nữa phun. Hoàng đế quính lên, nuốt đi xuống, lại bị sặc tới rồi, ho khan vải thanh. 596, Thái hậu muốn nhận đường diệp vì con gái nuôi. Canh 3. Đường Diệp cùng Ngụy Vinh cũng là bị dọa tới rồi, cùng nhau nhìn, Thái Hổ quên mất ngôn ngữ, trong tay cầm chén trà cũng quên mất bông, quên mất vẫn là năng. Thái Hổ vừa lòng nhìn ba người ngốc dạng, cười đầy mặt chất đầy nếp nhăn, thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít, ha ha, ai ra đoán được Hoàng thượng liền sẽ bị dọa đến. Hoàng thượng thu thập hảo chính mình quân Thái, ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, ngài xác định là con gái nuôi, mà không phải làm cháu gái. Thái Hổ gật đầu, đúng vậy, ai ra xác định? Ai ra sống đến này số tuổi, nhi tử có ngươi cùng ngươi Hoàng trưởng Huynh, chính là tiếc mối chính là ai ra không có thể có cái vừa ý nữ nhi. Hiện giờ lá cây nha đầu này tuy rằng cùng ai ra tuổi tắc kém có điểm xa, nhưng là ai ra cảm thấy cùng nàng rất có duyên, ai ra cũng thực thích đứa nhỏ này, muốn nhận cái nữ nhi. Hoàng thượng còn không biết đi, đứa nhỏ này năm trước cập kê bản đầu vẫn là ai ra cấp bản đầu. Hoàng đế kinh ngạc một chút, ngay sau đó nở nụ cười, ha ha, nguyên lai like là như thế này, nhưng thật ra có duyên. Hảo đi, nếu Mẫu Hậu thích, chấm cũng không chê thêm một cái hoàng muội, chỉ là, khương hầu trở về biết sau, sợ là sẽ bị dọa nhảy dựng. Thái hậu cười nói, yên tâm đi, A Vân kia hài tử, chỉ biết một lòng nóng trông lá cây hảo đâu. Hoàng đế nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, suy nghĩ một chuyến chuyện này, cảm thấy, như vậy cũng không tồi, kỳ thật, hắn ý tứ, là muốn cho Mẫu Hậu nhận Đường Diệp vì làm cháu gái, hắn cấp phong cái quận chúa thân phận là được, lại không nghĩ, Mẫu Hậu bị Đường Diệp một bữa cơm đổ ăn liền cấp thú mua. Tính, như vậy cũng hảo, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể làm Khương Vân trở về không tức giận liền hảo. Nếu là Khương Vân, chính mình ở bên ngoài vì Hoàng gia sự tình buôn ba, chính là Hoàng gia lại muốn đem chính mình vị hôn thê quan nhập đại lao, chính mình trở về biết việc này, không bạo nộ mới là lạ. Mà Khương Vân người kia, Hoàng đế cho tới bây giờ cũng nhìn không thấu hắn sau lưng thân phận, chỉ bằng hắn kia phân can đảm, hắn liền cảm thấy Khương Vân không phải người bình thường. Nhưng cha lại cha không đến hắn chỉ có thể đem người nắm giữ tại bên người. Hiện giờ hảo, Khương Vân tuy rằng thành không được con rể, thành mội phu cũng không tồi. Nghĩ đến này, hoàng đế cười nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, đường cô nương tới kinh thành khi, nhớ rõ nhiều chịu thời gian bồi bồi mẫu hậu, nàng cả đời nguyện vọng chính là có thể có một cái hợp ý nữ nhi, hiện giờ xem như làm nàng lão nhân ra chờ tới rồi. Đường Diệp đã sớm dọa đứng lên, có chút sợ hãi cùng lo lắng, hoàng thượng, dân nữ vô đức vô năng, thẹn với thái hậu nương nương cùng hoàng thượng Hoàng đế nhìn thoáng qua những cái đó đồ ăn, cười nói, đây là bản lĩnh của ngươi, chấm nghe nói ngươi cũng có chính mình tiểu lầu, cũng sẽ làm điểm tâm, về sau ngươi cũng có thể nhiều vì mâu hậu làm chút ngon miệng hài lòng thức ăn, chính là ngươi đối nàng lão nhân ra hiếu kính. Đường Diệp vừa nghe, thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh cung kính nói, là, Hoàng thượng, cái này đường Diệp có thể làm được. Thái hậu cười tủm tìm nói, còn gọi Hoàng thượng đâu? Ngươi là ai ra nữ nhi, nên kêu Hoàng thượng Hoàng huynh. Hoàng thượng vũ về không giải tròm dâu cười ha ha, hảo, chấm cuối cùng là có hoàng ngội. Đường diệp chạy nhanh cung kính lại thi lễ, đường diệp gặp qua hoàng huynh, mẫu hậu. Ha ha, hảo, thật tốt. Thái hậu nắm đường diệp tay, có chút kích động, tay hơi hơi có chút run lên. Hoàng đế đứng lên, mẫu hậu, hoàng ngội, kia chấm liền hồi cung, hôm nay trở về nghị chỉ, ngày mai đi hầu phủ tuyên chỉ. Hảo, ngươi đi đi, cấp lá cây tuyển cái vang dội điểm phong hảo, còn có công chúa phủ cũng muốn cấp lá cây chuẩn bị, về sau, bọn họ hai vợ chồng tưởng trụ bên kia đều có thể. Chính là lá cây cha mẹ tới Kinh Thành, cũng có cái trụ địa phương. Thái Hậu dặn dò Hoàng đế, là, mẫu hậu, nhi thần biết. Hoàng đế hướng về phía Thái Hậu thi lễ sau, cáo tử rời đi. ngụy Vinh thế đường diệp cùng Thái Hậu đi đưa Hoàng thượng. Chờ hơn phân nửa sân người đều sau khi rời đi, ngụy Vinh đỡ tưởng đứng một hồi, đường diệp này vận khí không phải giống nhau hảo, nàng này thân phận là thẳng tắc bay lên A Bắt đầu khi, nàng cùng chính mình là huynh đệ, kết quả lập tức biến thành thần tượng vị hôn thê, thành tầu tử. Mắt thấy nàng liền phải trở thành hầu phu nhân, lần này tử liền vèo một chút, bay lên một mảng lớn, lập tức thành trưởng công chúa, cũng chính là thành chính mình trưởng bối. Ngụy Vinh dựa vào trên tường, trong nội tâm phòng vô lực mắng một câu, ta dựa. May mắn, lúc trước, chính mình về điểm này tâm tư kịp thời bóc tắt, vàng không, lúc này, chính mình muốn như thế nào sống sót. Quá cô mẫu con gái nuôi, tại thân phận thượng chính mình hẳn là sương hô một tiếng cô cô. Ai? Ngụy Thế tử, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Liễu Dực nhìn đến Ngụy Vinh trạng thái không đúng, chạy nhanh xuống xe tới hỏi ý, hắn lo lắng Đường Diệp. Ngụy Vinh nhìn hắn, cười khổ một chút, lắc lắc đầu, không đại sự, yên tâm đi, đêm đường không có việc gì. Lần đầu nhận thức khi, Đường Diệp nói nàng kêu đêm đường, hắn cho tới nay liền kêu nàng tên này, mặc dù biết nàng kêu Đường Diệp, chính là, hắn cũng không sửa, dù sao Đường Diệp làm buồn bã khi dùng vẫn là đêm đường tên này liễu dực nghe được không có việc gì cuối cùng là yên tâm xuống dưới thấy các ma ma vào phòng nội hắn cũng chạy nhanh đi kêu khương đảo cùng khương liễu đi hầu hạ đường diệp khương đảo cùng khương liễu đi vào khi đường diệp đang cùng thái hậu rửa gần ngồi hai người một bên uống trà đường diệp một bên cho thái hậu nói làm đồ hộp chuyện xưa thái hậu nghe được sừng sốt sừng sốt ngươi nha đầu này thật đúng là hảo nhân duyên không nghĩ tới ở ai gia phía trước ngươi thế nhưng cũng có cha nuôi nương vẫn là cùng ngươi xem mắt qua nhân ra. Lợi hại, không hổ là ai già coi trọng nữ nhi. Đường Diệp bị Thái Hổ khen sắc mặt tường đỏ, mẫu hậu không như vậy khoa trường, lúc trước mẹ nuôi nhận ta, cũng là vì phương tiện ta cùng làm ca cùng nhau làm buôn bán. Sau lại, ta ở dương châu khi, bọn họ chẳng những không ghét bỏ ta, còn đối ta rất là chiếu cố, ta cũng thực cảm kích bọn họ, quan hệ cứ như vậy càng trô càng tốt. Nói xong, Đường Diệp ngượng ngùng cười cười. Thái Hổ gật đầu, ngươi là cái hảo hài tử Phàm là minh lý lẽ mắt lượng người, đều là có thể phân rõ mắt cá cùng Minh Châu. Đường Diệp lại ngượng ngùng, mẫu hậu. Ha ha ha, hảo, ai ra không nói, tóm lại, ai ra thực vui vẻ ở sinh thời có thể nhận thức ngươi, chờ A Vân trở về, ai ra nhất định hảo hảo cảm ơn hắn. Thái hậu là vui vẻ. Đường Diệp cười nói, mẫu hậu đã nhiều ngày không ăn uống, khả năng chính là trưởng kỳ dùng ăn cao dinh dưỡng đồ vật gây ra uống thần mệnh nhọc, ngẫu nhiên đổi một chút thực đơn, có trợ giúp ngài thân thể khỏe mạnh. Nhưng là giống hôm nay cá hầm ớt cái kia thiên cây đồ ăn, vẫn là ngẫu nhiên ăn một lần liền hảo. Ngày mai ta cấp mẫu hậu làm một ít bánh quy tới, ngài ngẫu nhiên có thể ăn vài miếng, điều giải một chút ngài dạ dày. Về sau, đặc biệt là buổi tối, ngài nhất định phải lấy thanh đạm là chủ, thanh đạm đến uống một chén gạo cây cháo, ăn một chút tiểu thái cũng có thể nông nối, như vậy đối ngài thân thể khỏe mạnh có chỗ lợi. Hảo, ai ra đã biết, cảm ơn nhà của chúng ta là cây. Thái hậu vui vẻ lôi kéo đường tay Nói thẳng tới rồi nửa buổi chiều, mới phóng đường Diệp trở về. 597, đường Diệp bị phong đức vệ trưởng công chúa, canh một. Trên đường trở về, Liễu Dực ngồi xuống bên trong xe, Khương Đào cùng Khương Liếu còn lại là ở bên ngoài đi theo xe ngừa cùng bọn thị vệ cùng nhau đi tới. Ngụy Vinh cùng đường Diệp cáo từ sau, trực tiếp ngồi nhà mình xe ngựa rời đi. Đại tẩu, sao lại thế này? Xe tránh ra sau, Liễu Dực lo lắng hỏi đường Diệp. Hắn hỏi Ngụy Thế Tử, Ngụy Thế Tử cũng không nói cho hắn chỉ làm hắn hỏi Đường diệp đường diệp bất đắc dĩ cười thái hậu thực thích ta nhận ta làm con gái nuôi cái gì liêu Dực sửng sốt thái hậu con gái nuôi kia chẳng phải là trưởng công chúa sao ta thiên liêu Dực thẳng ngơ ngác nhìn đường diệp thật lâu sau mới đột nhiên chậm rãi nở nụ cười đại tẩu ngươi thật đúng là vận khí tốt đường diệp bất đắc dĩ cười ta cũng là như vậy tưởng từ nhận thức ca dạ sau ta vận khí liền ở chậm rãi biến hảo nay kinh thành càng là ta phúc địa ta tới hai lần Hai lần đều có chuyện tốt phát sinh. Liêu dực thở dài một tiếng, đúng vậy, không biết A dạ biết sau, sẽ như thế nào cao hứng đâu. Đường Diệp cũng thở dài một tiếng, vốn dĩ, này hai tháng ở tại Kinh Thành, tưởng điệu thấp hành sự đâu, kết quả lại lập tức thành như vậy. A dực, chờ ngày mai thánh chỉ hạ, người cấp A dạ đi một phong thơ đi, trước tiên cho hắn nói một tiếng, đừng chờ hắn trở về mới biết được, đem hắn dọa nhảy dự. Là, đại tàu yên tâm. Liêu dực cười gật đầu. Đường Diệp trở lại trong phủ. Hoa hoa cùng linh linh vẫn luôn ở trong sân đi tới đi lui chờ. Các nàng tổng cảm thấy không yên tâm. Đường Diệp trở về, đem các nàng hai cùng Liễu Dực Thiên Vũ hứa Mạc Phượng Anh còn có Khương Đào cùng Khương Liễu cùng nhau gọi vào phòng trong. Đối bọn họ nói hôm nay sự tình cũng nói cho bọn họ đi ra ngoài làm việc, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, chạm càng cao, nhìn chằm chằm chính mình người cũng liền càng nhiều. Một khi có một chút sự tình gì, liền sẽ bị người vô hạn lên án. vài người gật đầu, nói đã biết. con có, A Dực. Ta tính toán nhận Phượng Anh vì nghĩa tỉ, buổi tối chúng ta đi tiểu viện từ bên kia một chuyến đi, đem đêm khánh hòa hắn phu nhân cũng thỉnh qua đi, ta cùng Phượng Anh khái cái đầu, kết bái một chút. Ra cái này môn, về Thái Hậu nhận chuyện của ta, hôm nay không hề nhắc tới. Đường Diệp nhìn Phượng Anh, cười ha hả nói. Phượng Anh sứng sốt nhìn liễu rực liếc mắt một cái, chạy nhanh nói, phu nhân, này không thích hợp đi, rốt cuộc ngài về sau là trưởng công chúa. Đường Diệp xua tay, cho nên, ta mới muốn ở bị sắc phong trước kết bái. Như vậy các ngươi thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, mặc dù về sau gặp được phiền thoái, ta cũng có thể thuận lý thành trương giúp ngươi, che chở các ngươi. Phượng Anh cảm động, đang một chút liền cấp đường Diệp quỳ xuống, Phượng Anh cảm tạ phu nhân đại ân. Liêu dực cũng lại đây bồi Phượng Anh quỳ xuống, cảm tạ đại tẩu. Hắn biết, đường Diệp sở dĩ như vậy, là vì hắn. Hảo, đường khách khí, đều đứng lên đi, các ngươi đều là á giả người bên cạnh, đều đối á giả hảo, ta lý nên cũng đối với các ngươi hảo. Về sau. Phượng Anh liền đổi cái thân phận bồi ở ta bên người, này quần áo trang điểm cũng đến thay đổi. Đường Diệp cười tủm tỉm nói một câu. Liêu Dực cùng Phượng Anh đứng lên, Phượng Anh gật đầu, là mọi người cũng cùng nhau nở nụ cười. Thật tốt ta. Buổi tối, bên ngoài thành Đường Diệp cùng Khương Tử dạ trụ qua cái kia tiểu viện tử bày bàn thờ, Đường Diệp cùng Phượng Anh kết bái vì làm tỷ muội. Thiên Vũ Liêu Dực, hoa hoa linh linh, đêm Khánh Phu thê cùng Khương gia tỉ muội chứng kiến này nhất thời khác. Lúc sau, mọi người cùng đi cũng là tiểu lầu ăn cơm. Đường Diệp chính thức nhận thức một chút đêm Khánh phu nhân, đó là một cái dịu dàng tiểu nữ nhân, ngôn ngữ chi gian đủ thấy này hiền huệ. Đường Diệp tôn kính đối phương, bởi vì đêm Khánh bên ngoài được xưng là Khương Tử Dạ biểu thúc, Đường Diệp xưng hô đối phương thê tử vì tím. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, giờ Tị chính, hoàng thượng an bài truyền chỉ công công tới rồi kêu Dũng Hồi phủ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, dẫn nữ Đường Diệp, Hiền Lương thuộc đức, Huệ Chất lan tâm, mẫn tư khéo tay, làm một tay hảo đồ ăn thâm đến thái hậu yêu thích cũng thu làm nghĩa nữ nay sắc phong đường diệp vì đức huệ trưởng công chúa chính nhị phẩm giai ban công chúa phủ một tòa thôn trang hai cái lương phô mười gian tôi tớ một trăm thưởng hoàng đồng ba nghìn truyền chỉ thái giám thẳng nghiệm ban ngày đường diệp càng nghe càng kinh hãi hoàng thượng thái hậu đây là cho chính mình ban thưởng nhiều ít đồ vật ta không ngừng cấp phòng cấp cửa hàng trả lại cho tôi tớ trả lại cho không ít vàng bạc châu đấu cùng vật liệu may mặc trang sức thậm chí trả lại cho chính nhị phẩm phẩm giai Nhớ rõ, á dạ là chính nhất phẩm đi. Chính mình này quả thực là. Đường Diệp nghĩ không ra từ tới nói hoàng thượng cùng thái hậu đôi mẹ con này, nàng tư nghèo, từ xưa đến nay, giống như chính mình vận khí tốt như vậy dân nữ sao. Sợ là, từ hôm nay trở đi, Đường Diệp tên này, muốn chuyển khắp thiên hạ đi. Ai? Đường Diệp tiếp chỉ sau, chuyển chỉ công công âm thầm tiếp nhận thiên vũ lặng lẽ đệ thượng tiền thưởng trong lòng vui vẻ, đối với Đường Diệp chính là cùng kính thi lễ, chúc mừng trưởng công chúa, chúc mừng trưởng công chúa. Hoàng thượng còn có chuyện truyền, nói công chúa phủ đang ở cho ngài tu sửa loại, một tháng sau ngài có thể dọn nhập tân phủ đệ. Đường Diệp cười gật đầu, cảm ơn công công. Có thể vì công chúa truyền chỉ là nô tài vinh hạnh, kia nô tài liền cáo tử. Truyền chỉ công công cũng không phải hoàng đế bên người vị kia thái giám tổng quản, đường Diệp cũng không biết hắn họ gì, nhưng là vị này lớn lên kia thật là một bộ vui mừng tướng. Mọi người tiến đi truyền chỉ công công sau, nhìn trong cung thị vệ buông này mười mấy khẩu cái dương. Một đám tuét miệng cười cái không ngừng, thật sự rất vui mừng. Quản gia càng là vui vẻ, trưởng công chúa, xem ra, thưởng ngài tôi tớ, hẳn là trực tiếp an bài đến công chúa phủ. Đường Diệp gật đầu, hẳn là, còn có thôn trang cùng cửa hàng, khẳng định là đều tính ở bên trong. Thiên vũ cùng Liễu dực cũng là như vậy cho rằng, cùng nhau gật gật đầu. Mọi người giúp đỡ đường Diệp sửa sang lại ban ngày đồ vật sau, cuối cùng cùng nhau giao cho quản gia, cấp đường Diệp mặt khác chuẩn bị một gian làm nhà kho, phóng nàng đồ vật chờ công chúa phủ thu thập hảo sau, mấy thứ này cũng là muốn dọn qua thứ. Khương Đào cùng Khương Liễu là vui vẻ nhất, không nghĩ tới, các nàng thế nhưng nhảy trở thành trưởng công chúa bên người đại a đầu kiêm thị vệ, các nàng trước kia chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trên người. Giữa trưa, Đường Diệp làm quản gia ở trong phủ làm mấy bàn yến hội, toàn bộ người trong phủ đều ăn một đốn tốt, bao gồm trong phủ ngày thường hầu hạ hạ nhân, xem như chúc mừng một chút. Trong phủ trước kia hầu hạ người cũng đều là trong cung thưởng cho Kiêu Dũng Hầu, chính là Hầu ra ở sau đó không lâu chính là mất tích, bọn họ cũng qua 2 năm vô chủ nhật tử, vốn tưởng rằng đời này bọn họ cũng chính là như vậy, không nghĩ tới chủ tử năm nay ăn Tết đã trở lại, đám gia phó vui vẻ không thôi, quan trọng là chủ tử tháng riêng mùng 1 còn thưởng bọn họ tiền thưởng, hợp với trước 2 năm đều bổ thượng, mỗi người đã phát 20 lượng, một đám, vui vẻ không thôi. Lúc này đây, chủ tử mới vừa đi, chủ tử vị hôn thê lại tới nữa, một đám vốn tưởng rằng đối phương là nông nữ Hảo hầu hạ, không nghĩ tới, nhân ra nhảy mà trở thành trưởng công chúa, lần này tử, một đám hầu hạ hạ nhân, tức khắc lại khẩn trưng lên, nhưng cũng đều âm thầm vui vẻ. Chủ tử tôn quý, bọn họ đi ra ngoài, cũng bị người xem trọng vài lần. Đường Diệp hôm nay bị phong trưởng công chúa, cũng vui vẻ, sở hữu trong phủ hầu hạ người, mỗi người thưởng 10 lượng bạc. Lúc này, một đám càng là vui vẻ, thế nhất định hảo hảo hầu hạ hảo các chủ tử. Nhìn trong phủ từng trương gương mặt tươi cười, đường Diệp cười cười. Túi lầu gian, cũng có chút tưởng nghiệm xa ở Đông Hà Trấn cha mẹ. Không biết đương cha mẹ biết chính mình bị Thái Hậu thu làm nghĩa nữ sau, có thể hay không kinh hách quá độ, ai, loại sự tình này, làm ai cũng không thể tưởng được có thể rơi xuống chính mình trên đầu A. 598, bái Kiến phẩm Lão, canh 2. Tiêu dung hậu vị hôn thê được đến Thái Hậu yêu thích, bị thu làm nghĩa nữ, bị Hoàng thượng Ban Đức Huệ trưởng Công Chúa phong hào sự tình, ở trưa hôm đó, liền truyền khắp toàn bộ triều đình cùng nửa cái kinh thành. Đặc biệt mặt khắc bốn hầu phủ, nam vương phủ, lập tức khẩn trưng lên, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn độc sủng kiêu dũng hầu? Hay là này cả triều đường người, liền hắn kiêu dũng hầu một người đối hoàng thượng có trung tâm. Trong lúc nhất thời người, các loại tâm tư, các loại lén động tác nhỏ bắt đầu nhiều lên, nhưng là, đường diệp bị phong đức huệ trưởng công chúa sau, mặt khắc bốn gia hầu phủ cùng năm gia vương phủ, không có một nhà tới cửa chúc mừng. Đối với này đó, đường diệp cũng không để ý. Nàng biết chính mình tại đây kinh thành quý trong giới không căn cơ, như vậy đột nhiên thành trưởng công chúa, không ai sẽ hiếm lạ chính mình, mà nàng cũng không tính toán đi đông cứng cùng các nàng giao tế, á dạ nói qua, chính mình không cần vì xã giao mà đi xã giao. Hơn nữa, chính mình vòng ở trên thương trường, chỉ cần chính mình đem sinh ý làm tốt là được. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, đường Diệp vẫn luôn chuyên tâm ở vội chính mình sự tình. Cung ra làm ra tới trang thứ nhất bản mẫu, ấn mấy chương sau, cấp đường Diệp đưa đến đêm thị. Đường Diệp mang theo Hứa Mặc đi nhìn, Hứa Mặc cẩn thận xem qua bản khắc ấn ra tới hiệu quả. Gật đầu, nói cũng không tệ lắm. Tuy rằng cùng từng chương vẽ ra tới nhan sắc có chút khác biệt, cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới, nhưng là này đã là vượt qua Hứa Mặc nhận chi. Hắn cảm thấy cái này thật đúng là chính là cái hảo biện pháp. Xem ra, về sau ấn trong sách cũng có thể như vậy đi tranh minh. Hoa ấn. Đường Diệp cũng cảm thấy, lấy thời đại này là hậu kỹ thuật, có thể làm được cái này phân thượng, đã là thực không tồi. Cũng là này tống quốc đầu một phần. Được đến hứa mặc tán thành sau, đường diệp cung cấp cung gia gật đầu, trang giấy độ dày cũng có thể, chính phản diện ấn sau, độ như cũng rõ ràng. Cung gia bên kia bắt đầu ra tăng thời gian khắc mặt khác trang bản, đường diệp cho bọn hắn định ra, quyển sách này, nhóm đầu tiên, trước ấn 500 buồn Nàng muốn này số lượng cũng không nhỏ, cung gia tự nhiên vui vẻ, như vậy ấn xuống dưới, một quyển sách ra cả, đạt tới 1-2 phí tổn, cung gia cấp đường diệp khai giá, là một quyển 1 2 năm Bọn họ trừ bỏ phí tổn, mỗi bổn kiếm 500 văn, đường diệp này nhóm đầu tiên 500 bổn, bọn họ liền kiếm 250, đầu gốc, đây chính là so trước kia bọn họ ấn những cái đó thư lợi nhuận đều lại. Tuy rằng giai đoạn trước bản khắc phiền toái điểm, nhưng cung gia nhất không thiếu chính là nhân thủ, điểm này vất vả, bọn họ cảm thấy là đáng giá. Đường Diệp dặn dò bọn họ nhất định phải bảo tồn hảo bản, vạn nhất về sau bán hảo, còn có khả năng thêm ấn. Cung gia đương nhiên biết đạo lý này, vội vội gật đầu đáp ứng, cũng hứa hẹn Một tháng giao hàng, Đường Diệp gật đầu đồng ý nguyên bản, nàng dự tính cũng đến một tháng. Xinh ý sự tình an bài thỏa đáng sau, Đường Diệp tự mình mang theo đêm khánh đem hứa mặc cùng Linh Linh đi bái phòng đàn thanh đại sư Phạm Đại Sư. Chân chính tới rồi sau, Đường Diệp mới biết được, Phạm Lao trụ tuy rằng ở bên trong thành, nhưng là là Tây Thành Nội, đó là một chỗ cổ điển lịch sự tao nha sân, trong phủ cảnh sắc một cảnh một vật đều thực tinh xảo, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là dụng tâm quá. Phạm Lao trong phủ, không gọi Phạm phủ. Mà kêu ngô đồng cư, phủ đệ cũng không tính đại, tam tiên sân, đồ vật không vật viện, bên trong phủ Mỹ lệ nhất tinh xảo đều tại ngoại viện, kỳ thật ngoại viện cũng càng giống một cái hoa viên nhỏ. Bên trong phủ hầu hạ người nhưng thật ra không ít, tới rồi cửa, bọn họ trực tiếp bị mời vào trong viện, hiển nhiên, đêm khánh trước tiên là chào hỏi qua. Quản gia ở cổng lớn chờ trực tiếp mang theo bọn họ vào nhị tiên sân, trong viện, cảnh sát như cũ di người, hoa cỏ rất nhiều, bước vào nhị tiên viện, không khí như cũ thực. Hảo chỉ là tiến vào nhị tiến viện đường diệp mới phát hiện nhị tiến viện thế nhưng có cái gì vượt viện như vậy xem ra tam tiến sơn hẳn là chủ nhân gia cuộc sống hàng ngày sơn nhị tiến viện hẳn là đại khách sơn quả nhiên bọn họ mới vừa tiến trong viện chính phòng một gian môn mở ra một vị dâu hoa dâm lão nhân xải bước đi ra đánh giá bọn họ vài người quản gia cung kính thi lễ lao ra hứa công tử cùng đường cô nương tới rồi phạm lao chạy nhanh nhìn về phía hứa mặc lại đánh giá liếc mắt một cái Vừa lòng gật gật đầu, hứa mặc hảo tướng mạo nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ngươi chính là họa thanh hà hứa mặc. Phạm Lão hỏi. Hứa mặc cung kính thi lễ, đúng là văn bối. Vài tuổi sở làm. Phạm lao vội vàng hỏi. Mười tuổi. Hứa mặc cung kính đáp. Hảo, không tuổi, là cái co thiên phú, tiến vào, tiến vào, lại họa một bức hoa sen, tùy ý họa. Phạm lao cho người ta cảm giác, chính là hoa si, đây là gặp được chi âm gấp không chờ nổi tương xem chi âm biểu diễn một phen. Linh Linh thấy Phạm Lão cũng chưa hỏi ý chính mình, tức khắc có chút sợ hãi, không khỏi khẩn trương nhìn hứa mặc liếc mắt một cái. Hứa mặc nhẹ giọng nói, đừng sợ, cùng ta tiến vào. Phạm Lão vào nhà sau, mọi người cũng theo đi vào. Tiến vào sau, đường diệp mới phát hiện, phòng trong rất lớn, trên tường treo đầy đủ loại họa, đại, tiểu nhân, dài, ngán, đủ loại. Mà họa thượng nội dung, cũng là đủ loại, thực phức tạp, sơn thủy, cây tối hoa cổ nhân vật thậm chí còn có các loại đồ vật hòa tác lần này tử đường diệp xem như mở rộng tầm mắt ma trung gian có cái rất lớn cái bản lúc này mặt trên chính phun một trường bánh bao cuộn nhưng là mặt trên là chỗ trống phạm lao ý bảo hứa mặc qua đi kia phó họa thượng họa hứa mặc trong nội tâm cho chính mình đánh một chút khí trực tiếp ở bức họa cuộn tròn thượng họa hắn cũng là họa quá đường khẩn trương liền hảo nhìn thoáng qua linh linh hắn đi qua đi để bút bắt đầu họa hoa sen nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên họa hoa sen. mặc dù trước kia dậy linh linh lâu như vậy, hắn cũng không động thủ lại họa hoa sen. động đệ nhất bút, trước mắt hắn không khỏi hiện ra nhà mình trong viện hồ nước, kia một hồ lay động sinh tư hoa sen cùng quay cuồng lá sen. hứa mặc đem bút đặt ở nghiên một thượng, trầm rãi nhuận, trong đầu lại là phong cách vừa chuyển. nhớ tới kia một ngày, nhìn đến kia một hồ đường hoa sen bị chém rơi rất tan tác, cùng trong ao kia mãn hồ nước máu loãng, còn có phủ thi thể. hắn ở nhuận bút tay. Dần dần có chút phát run lên. Phạm lão nhìn hắn thần sắc cùng nhọn bút tay, ánh mắt tiệm thâm, hắn suy đoán đến khả năng hoa sen mang cho hắn không tốt ký ức, ra tiếng hỏi: "Ngươi có phải hay không mấy năm nay lại không họa hoa sen?" Hứa Mặc suy nghĩ bị Phạm lão nắm trở về, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Phạm lão liếc mắt một cái. Phạm lão nhẹ giọng lại hỏi một lần, Hứa Mặc dừng một chút, gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lúc sau, không hề do dự, huy nét bút lên. Bởi vì là trước mặt không bỏ mồ phấn, Hứa Mặc biết Phạm Lao muốn chính là mặc hoa, này liền càng đơn giản. Từ nhỏ liền họa hoa sen, tuy rằng trước mắt không hoa sen, nhưng là hoa sen một hành một diệp đều ở hắn trong đầu. Hắn hạ bút tốc độ thực mau 15 phút thời gian, một bộ hoa sen khai chính diễm hoa sen tranh vẽ làm sôi nổi trên giấy. Phạm Lao ở một bên nhìn, một bên không nhẫn nhịn gật đầu, trong mắt vui mừng liên tục, thật là hắn không sai, tuy rằng lần này họa chính là nở hoa rồi hoa sen, nhưng là kia hạ bút thủ pháp, thần vận, vừa thấy chính là xuất từ một người. Muốn nói có cái gì bất đồng nói, đó chính là hiện giờ hắn họa, có một tia lão luyện ý vị ở. 599, hứa mặc cùng Linh Linh bài sư, canh 1. Hứa mặc họa song song, đứng ở một bên, ngẩng đầu, hướng về phía Phạm Lao cười cười, thỉnh Phạm Lao xem qua. Phạm Lao nhìn thoáng qua hắn đã khôi phục lại sắc mặt, gật gật đầu, ân, không tồi. Phạm Lao nhìn đường diệp hoa hoa cùng Linh Linh liếc mắt một cái, đem ánh mắt định ở Linh Linh trên người, ngươi chính là cái kia bị hứa mặc đã dạy đứa bé kia. Linh Linh cung kính lên tiếng, "Là, Phạm lão, ta kêu Đường Linh." Phạm lão xem nàng cùng chính mình nói chuyện, không kiếp đảm, nhưng thật ra rất là vừa lòng, gật gật đầu, "Ừm, ngươi cũng tới họa một bức họa, để mục tùy ý, chính mình tưởng họa cái gì, liền họa cái gì." Là Linh Linh lên tiếng, "Đi tới cái bàn bên kia, đang muốn từ chính mình có Dương đựng sách tử lấy giấy bút." Phạm lão quay đầu lại nhìn một bên chính mình thị vệ liếc mắt một cái, "Ngươi đi cấp phô giấy." Đường Linh động tác một đốn, chạy nhanh thối lui đến một bên cung cung kính kính trở. Hơn 30 tuổi thị vệ tốc độ tay nhanh nhẹn cấp Linh Linh phu khai giấy, đặt ở trên bàn, lấy cái chặn giấy áp hảo biên rất sau, lui xuống. Linh Linh vén tay háo lên, duỗi tay nghiền nát, trong đầu suy tư một chút, nhớ tới sư phó trước kia khen quá một bộ nàng họa nông thôn sơn thủy đồ, nói họa rất có linh tính. Nàng quyết định, liền họa cái kia. Hạ quyết tâm, Linh Linh cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ lên. Tuy rằng nàng học họa cũng mới một năm thời gian, nhưng nàng rất có thiên phú. Hơn nữa hứa mặc này một năm chỉ đạo, nàng vẽ tranh khi, cũng chút nào không do dự, hạ bút tùy ý, lại luôn là vài nét bút là có thể phát họa ra nàng trong lòng suy nghĩ cảnh trí tới. Hứa mặc nhìn đến nàng họa chính là một bộ đã từng họa quá, trong mắt có một tia tán thưởng, này tiểu nha đầu, không dám tùy tiện họa thân, mà là vẽ một bộ nàng đã từng họa quá rất nhiều lần nông thôn sơn thủy đồ, không sáng tạo, chỉ câu ổn, không tồi. Phạm Lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới Linh Linh mới một cái 9 tuổi hải tử. Có thể họa ra như vậy một bộ cảnh tượng to lớn họa tác tới, hắn hơi hơi có chút giật mình, nhìn hứa mặc liếc mắt một cái, bất quá, thực mau, hắn áp xuống tâm tới kinh ngạc, lạng lặng thưởng thức lên, chấm rãi hắn thế nhưng dung nhập tới rồi linh linh họa ý cảnh chung đi. Đường Diệp cũng thực kinh ngạc, nhà mình tiểu muội đây là thành tinh sao. Thế nhưng có thể họa ra như vậy họa tới. Không phải chỉ có những cái đó lão nhân nhóm mới họa loại này ý cảnh họa sao. Nàng trước kia chú ý tới nàng họa, chính là đơn độc sân thủy hoặc là cây cối, còn không có gặp qua nàng như vậy đại cảnh tượng họa ra một cái thôi tới. Linh Linh vẽ tranh thời gian muốn trường một ít, dùng nửa canh giờ thời gian. Chờ nàng họa xong ngẩng đầu lên, bước bút khi, người chung quanh đều dùng một tia không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, như vậy họa tác là một cái 9 tuổi hài tử sở làm. Phạm Lao thật lâu sau mới từ này phân yên lặng ý cảnh trung ra tới, ngẩng đầu nhìn Linh Linh liếc mắt một cái, khó được lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Hảo, họa không tồi, nghĩ đến, này bức họa, ngươi trước kia là họa quá đi. Đúng vậy, Phạm Lão. Linh Linh cung kính nói. Ha ha, Hảo, này hai cái đồ đệ, lao hủ liền cả gan nhận lấy. Phạm Lao ha ha cười, nhìn về phía đường diệp, ngươi là Khương Vân cái kia chưa quá môn thế tử. Đường diệp chạy nhanh gật đầu, cấp Phạm Lao hành lễ, vui vẻ nói, là tiểu nữ tử. Phạm Lao, cảm tạ ngài tiếp nhận a mặc cùng Linh Linh. Phạm Lao vừa nghe, nhưng thật ra đáp lễ lại nhiều dân gặp qua trưởng công chúa. Đường Diệp chạy nhanh hư đỡ Phạm lão dựng lên, lão nhân ra khách khí, lão nhân ra là đàn thanh giới ngôi sao sáng, Đường Diệp nhưng chịu không nổi ngài đại lễ. Ha ha, trưởng công chúa khiêm tốn, tới, bên này mời ngồi, nếu hôm nay các ngươi đều tới, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, một hồi làm hứa mặc cùng Đường Linh được rồi bái sư lễ. Phạm lão trà sát tay, hỏi, mấy năm nay, hắn cũng chưa đụng tới một cái xem thượng mắt đồ đệ, không nghĩ tới, hiện giờ vừa thu lại chính là hai Thật sự rất vui mừng. Trong phủ bọn hạ nhân cũng chạy nhanh cấp Phạm Lao chúc mừng chúc mừng, Phạm Lao vui vẻ, còn làm cho khách nhân mặt, đánh thưởng hạ nhân. Đường Diệp nhìn đến Phạm Lao vui vẻ bộ dáng, cũng minh bạch, này Lao nhân ra, là thật sự thích Linh Linh cùng A mặc, này liền hảo. Phạm Lao làm quản gia cấp hứa mặc cùng Linh Linh an bài đổ vật vượt viện nhà ở, Nam Đông Nữ Tây, Đường Diệp hỏi ý yêu cầu giao nhiều ít quả nhập học, Phạm Lao lắc đầu nói không cần. Đường Diệp bất đắc dĩ nói, cái này sao được gia mội cùng A mặc có thể được phạm lão nhìn chúng, ta này làm trưởng tỷ đã thực tế bọn họ vui vẻ, như thế nào còn có thể không giao quà nhập học, như vậy đi, hôm nay ta ra tới mang cũng không nhiều lắm, trước cho bọn hắn giao một năm quà nhập học. Đường Diệp nói xong, nhìn Khương Đào liếc mắt một cái, Khương Đào chạy nhanh từ trong lòng lấy ra một chương ngân phiếu tới đặt ở trên bàn. Phạm lão nhìn thoáng qua, một ngàn lượng. Hắn bật cười, nếu trưởng công chúa muốn giao, vậy giao đi, một ngàn lượng. Bọn họ hai người 10 năm qua nhập học cũng đủ rồi, về sau đừng lại đưa tiền tới." Đường Diệp gật đầu, kỳ thật, nàng cũng cảm thấy 10 năm cũng đủ, nhưng là, đối phương cũng không phải là người thường, tiền thiếu, nàng cũng lấy không ra tay, lấy ra tới, cũng đỉnh như Vũ Nục nhân gia đan thanh thánh thủ danh hiệu. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ vì Hoa Hoa cùng Linh Linh, đó là thật bỏ được tiêu tiền. Hoa Hoa cùng Thiên Vũ theo Khâu lão bọn họ sư huynh đệ sau, Khương Tử Dạ đáp ứng cho bọn hắn 3 năm tiêu dùng, cũng cho một ngàn lượng, bất quá Chuyện này, Khương Tử Dạ cũng chưa cho Đường Diệp nói, hiện giờ, Đường Diệp lại cấp linh linh cùng hứa mặc giao quà nhập học, cũng là một ngàn lượng, như thế xảo. Nay trung gian, duy tam cảm kích người, chính là đêm khánh hỏa liễu dực thiên vũ. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, buồn cười, chủ tử này hai vợ chồng, thật đúng là chính là ý tưởng nhất trí, bất quá, bọn họ cũng thật là đối này hai cái muội muội hảo. Kỳ thật, tới phía trước, Đường Diệp cũng không có hỏi ý bọn họ quà nhập học nên mang nhiều ít sự tình. nghĩ đến. Nàng chính mình trong lòng là hiểu rõ. Đường Diệp cười trả lời, như vậy, về sau ta muội muội cùng A mặc liền phiền Toái phạm lao nhiều dạy dỗ. Hảo, yên tâm đi, bọn họ trừ bỏ đàn thanh ngoại, mặt khác nên học, ta cũng sẽ cho bọn hắn an bài sư phó học, trưởng công chúa yên tâm, cũng kêu Khương Hầu ra yên tâm. Phạm lao cùng Khương Tử dạ vài lần ở chung sau, cảm thấy Khương Hầu ra người nọ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng một chút đều không tiêu ngạo, hắn thậm chí còn cùng Khương Tử dạ cùng nhau uống qua rượu, trở thành vong niên chi giao. Là, nhất định sẽ truyền đạt. Còn có một chuyện, chính là tháng 11 sơ 8, là ta cùng Khương Vân thành thân nhận tử, đến lúc đó ta sẽ an bài người tới đón Linh Linh cùng hứa mặc về nhà một chuyến. Đường Diệp cảm thấy, lúc này cùng nhau nói bất việc. Hảo! Phạm Lao gật đầu, tháng chạp đan thanh giới những cái đó mới lao ra hỏa có một hồi việc trọng đại đâu, ta tính toán mang theo hai người bọn họ tham dự, đem bọn họ giới thiệu cho mọi người, cũng tuyên cáo ta thu đổ đệ sự tình, đến lúc đó. Bọn họ nhớ rõ trở về liền hảo. Đúng vậy, Đường Diệp cung kính đồng ý Phạm lão mang theo bọn họ tham dự việc trong đại, cũng chính là hứa mặc cùng Linh Linh ở Đan Thanh giới nổi danh lúc. Khác không nói, cũng chỉ Phạm lao đồ đệ cái này thân phận, cũng đủ bọn họ danh dương thiên hạ. Hứa mặc cùng Linh Linh dập đầu đã bái Phạm lao sau, Đường Diệp dặn dò Linh Linh cùng Hứa mặc một phen, để lại chiếu cố bọn họ thị vệ sau, liền cáo từ rời đi. Trở lại hầu phủ sau, Thiên Vũ cùng Hoa Hoa cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Bọn họ đã chỉ hoán vài thiên, chính là chờ hôm nay đưa Linh Linh đi phạm lão kia sau cáo tử rời đi đâu. Buổi tối, Đường Diệp tự mình xuống bếp, cấp mọi người làm một bàn đồ ăn, đem ngụy Vinh cũng kêu lại đây, mọi người cùng nhau ăn một đốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Vũ cùng Linh Linh hai con ngựa quần áo nhẹ rời đi kinh thành, chạy tới Thiên Sơn đi tìm bọn họ sư phó. 600, Đường Diệp tiến cung, canh 2. Ngày đó, liễu Dực cũng mang theo Phượng Anh rời đi Hồi Dương Châu đi lúc gần đi. Hắn cấp đường Diệp công đạo một chút, đường Diệp bị phong công chúa sự tình, hắn đã bẩm báo cho Lão Đại, chờ một tháng sau Đại Tẩu chuyển nhà thời điểm, hắn sẽ trước tiên mang theo Phượng Anh trở về. Lần này hắn mang Phượng Anh hồi Dương Châu, là vì mang nàng đi gặp nãi nãi. kế tiếp Nhật Tử, đường Diệp liền đem tâm tư đặt ở cho Thái hậu làm điểm tâm cùng thức ăn mặt trên. Khương Tử dạ chủ viện, đường Diệp làm quản gia an bài mặt khác cho chính mình thu thập một gian tây phòng, lại chỉ huy bọn họ kiến nướng lò cùng bếp lò, nàng chuyên môn dùng để làm điểm tâm dùng. Thái Hậu ăn Đường Diệp đưa tới bánh quy cùng nướng hoa tươi bánh sau, tán thưởng không thôi. Sau lại, Đường Diệp cho nàng còn làm một lần bơ bánh kem, Thái Hậu hưởng qua sau, nói Đức Huệ nha đầu này đến tổn cùng là như thế nào nghĩ đến làm nhiều như vậy ăn ngon điểm tâm. Đường Diệp cười nói, là khi còn nhỏ nhận thức một cái A bà giáo. Thái Hậu gật đầu, còn lưu Đường Diệp đổi chính mình ở mấy buổi tối. Đường Diệp trở lại hầu phụ khi, Thái Hậu mỗi ngày liền suy đoán Đường Diệp sẽ cho chính mình đưa cái gì mới mẻ thức ăn tới. Mỗi ngày suy đoán cùng chờ đợi cũng thành thái hậu trong sinh hoạt một đại lạc thú. Hơn nữa thường thường còn có cái hoàng đế nhi tử chạy tới cọ ăn cọ uống, cùng nàng đoạt ăn ngon đồ vật ăn. Thái hậu cảm thấy ngoài cung nhật tử so trong cung vui vẻ thú vị nhiều. Một ngày, Đường Diệp đi sau, vừa lúc đụng phải hoàng đế cũng ở, nhìn đến nàng dẫn theo hộp đồ ăn, hoàng thượng chợt mong hỏi, "Hoàng muội hôm nay cấp mẫu hậu mang theo cái gì ăn ngon?" Đường Diệp cười nói, "Mễ xương sáo, bất quá dọc theo đường đi có điểm lạnh." Ở bếp lò biên hơi chút phóng một phóng. Ấm áp một ít lại ăn. Nói, Đường Diệp đưa cho Thanh Thanh Mama, làm nàng lấy ra tới, đặt ở bếp lò biên làm mẹ xương sao ấm áp một ít. Sau đó, hoàng thượng cùng thái hậu liền một bên nói chuyện, một bên bách Không Vội nhìn bếp lò biên phóng hộp đồ ăn, hôm nay cái này cũng là tân thức ăn đâu. Đúng rồi, Mẫu hậu, Nhi thần đem Tống Anh Hà cùng nàng Mẫu phi cùng nhau nhốt lại. Hoàng đế nhẹ giọng đối thái hậu nói, nói xong, lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, kiểu ý tứ cũng là nói cho nàng nghe. Đường Diệp một đốn. Không ngẩng đầu đi xem hoàng đế, chuyện này, là bởi vì chính mình dựng lên, lúc này nàng thật đúng là không hảo phát biểu ý kiến đến gì. Xem ra, đây là hoàng đế đối nhị công chúa trừng phạt. Ai, kia hải tử, khi còn nhỏ vẫn là thực đáng yêu, chỉ là, không biết sao lại thế này, càng lớn, càng không hiểu chuyện. Cho nàng định ra phu quân là nhà ai tiểu tử tới. Thái hậu thở dài, chấn nam tướng quân phủ đại công tử, hiện giờ cũng là một viên manh tướng, đi theo phụ thân hắn chấn thủ phía nam biên cương. Bọn họ hôn kỳ là ở tháng riêng 18, nghĩ đến, năm nay ăn Tết, bọn họ một nhà hẳn là sẽ trở về. Châm tính toán đem Tống Anh Hà quan đến đại hôn trước. Hoàng đế nói, Thái Hậu đang muốn nói chuyện, nhớ tới cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng, như vậy cũng hảo, để tránh lại ra cái gì ngoài ý muốn. Hoàng đế nhìn đường diệp liếc mắt một cái, gật đầu, ừ một tiếng. Đường diệp bất đắc dĩ cười, ngừng đầu lên, Hoàng thượng, kỳ thật ta cũng không có việc gì, đối công chúa hay không có thể từ nhẹ xử lý đâu. Rốt cuộc đại hôn trước vẫn là có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Hoàng đế không nói chuyện, chỉ nhìn về phía Thái hậu. Thái hậu cười nói, Đức huệ a, kia sự kiện, ngươi không tức giận. Đường Diệp lắc đầu, cười cười, không tức giận. Ta đều thành nàng cô cô, cùng một cái hài tử, ta còn có cái gì tức giận đâu. Nếu hoàng huynh cùng mẫu hậu không yên tâm, nếu không ta ngày nào đó cùng nhị công chúa nói chuyện. Thái hậu cùng hoàng đế tức khắc trước mắt sáng ngời, gật đầu, hành. Chuyện này, chấm làm hoàng hậu tới an bài. Đường Diệp gật đầu, trong lòng thở dài, lại nói như thế nào, kia cũng là hoàng đế hài tử, thái hậu thân cháu gái, mặc dù bọn họ nói lại thích chính mình, kia có thể thân quá bọn họ thân cốt nhục thân. Nghĩ đến, bọn họ nhận hạ chính mình, cũng bất quá là vì trấn an á dạ tâm. Nghĩ thông suốt này đó, Đường Diệp cảm thấy, nàng đến trong lén lút gặp một lần cái này nhị công chúa, chuyện này, còn phải chính mình tới giải quyết, bằng không từ vị kia tính tình mặc dù là về sau thành thân sau đi theo phu quân rời đi kinh thành, cũng sẽ không bỏ qua chính mình, chi bằng lúc này chính mình ra tay trước, bắt lấy nàng. Ba ngày sau, Hoàng hậu cấp đức huệ trưởng công chúa hạ một đạo ý chỉ, mời trưởng công chúa tiến cung tiểu trụ, nàng còn không có gặp qua cái này tân cô em chồng đâu, tưởng cùng nàng hảo hảo cùng nhau bồi dưỡng một chút cảm tình. Đường Diệp thu thập một chút, mang theo Khương Đảo cùng Khương Liễu tiến cung, trá lâm vội vàng xe ngựa đem bọn họ đưa đến cửa cung. Chủ tử Thuộc hạ mỗi ngày liền ở cửa cung chờ, ngài có việc, nhớ rõ làm Khương Đào đưa tin tức ra tới. Nay trong cung cũng có chúng ta người, vạn nhất ngài có sự tình, thuộc hạ cũng có thể kịp thời điều động nhân thủ trợ giúp ngài. Trá lâm ở đỡ đường Diệp xuống xe ngựa khi, thấp giọng dặn dò. Đường Diệp gật đầu, đồng ý. Hoàng hậu cư trú cung điện, tiêu phượng dương cung, các nàng chủ tớ ba người bị người mang đi vào chính điện lúc sau, cung nhân đều cung kính lui xuống. Đường Diệp nhìn đến trong đại điện không ai, trong lòng cảnh giác một chút cũng không dám hướng trong đi, chỉ là ở cửa đứng. Lúc này, đại điện phía đông bình phong mặt sau truyền đến nói truyền thanh, theo tiếng bước chân, hoàng hậu bước nhanh đi ra, bên người đi theo hai cái nha đầu, hai cái mama. Đường Diệp đang muốn quỳ xuống hành lễ, hoàng hậu chạy nhanh đi lên trước tới đỡ Đường Diệp, cười tủm tỉm đánh giá nàng hỏi, đây là mẫu hậu mới vừa nhận hạ con gái nuôi đức huệ a? Đường Diệp chạy nhanh cung kính gật đầu, là, dân nữ Đường Diệp bái kiến hoàng hậu nương nương.